Mời các bạn cùng nghe phần 20 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 207 uy hiếp trí mạng, ngày thứ hai Quách Huệ Phi trở lại Quách Gia Trần lưu Công Chúa liền vì nàng mà tổ chức yến hội long trọng. Lý Vị Ương trong lòng thập phần minh bạch, yến hội này mở ra thứ nhất là vì ăn mừng Quách Huệ Phi về thăm nhà, thứ hai là vì muốn mọi người thấy thái độ của mình. Đây là dạng thái độ gì? Rất đơn giản, hai huynh đệ quách Bình, quách Đằng liên tiếp gặp tai ương, một người chết, một người bị lưu đày, đều là tội không thể tha thứ. Mọi người đều thấy kỳ quái nhưng ngoài miệng không nói. Tề Quốc công phủ mượn yến hội lần này để chứng minh với mọi người, hai người kia Sở Tác Sở Vi đều là gieo gió gặt bão, không ảnh hưởng đến địa vị Quốc công phủ ở trong triều. Quả nhiên, đến ngày yến hội, tất cả đại hào môn đều phái người tới tham gia, toàn bộ yến hội đều hòa thuận vui vẻ căn bản không nhân nhắc tới hai huynh đệ quách Bình, quách Đằng. Đương nhiên, chỉ có một người là ngoại lệ, đó đương nhiên là Thanh Bình Hầu phu nhân đầy mặt hàn xương. Lúc này đây, nàng dẫn theo nữ nhi ôn ca ngồi ở bên cạnh cũng bộ dáng bắt bẻ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Ngay cả quách phu nhân cùng nàng hàn huyên, trên mặt nàng cũng là lãnh băng, không chút biểu tình. Ngược lại ôn ca bên cạnh nàng, biểu hiện ôn hòa đặc biệt càng ôn nhu đưa tình nhìn quách chừng. Ánh mắt kia làm quách chừng cả người nổi da gà, hắn vừa cùng quách đạo lướt mắt, vừa nghĩ biện pháp, nói bản thân không uống được rượu, rời khỏi yến hội. Trên thực tế, hắn theo lý vị ương phân phó, đi mai lâm tìm hàn lâm. Ở hắn xem ra, biểu mụi hàn lâm so với ôn ca giả mù sa mưa đáng yêu hơn, tối thiểu nàng sẽ không một mặt thì đùa vui yến hội với người khác, quay mặt lại độc ác đánh tỷ nữ. Giống như tính cách thanh bình hầu phu, hắn có thể nghĩ đến, nếu hắn cưới ôn ca, hắn sẽ giống như rơi xuống địa ngục rồi Một khi đã như vậy, hắn vẫn nên sớm quyết định sớm cưới Hàn Lâm tuyệt vời. Nhìn thấy quách chừng tìm lấy cớ lưu vào, quách đôn cùng quách đạo ngồi không yên, hai người bọn họ ào ào đứng lên cùng bọn công tử nói chuyện tán gẫu đi. Trong yến hội, quách phu nhân vội vàng giao tế xã giao, không để ý Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thoải mái vui vẻ ngồi, bất chợt có phu nhân tiểu thư cùng nàng chào hỏi, nàng nho nhã lễ độ đáp lại, không quá lãnh đạm cũng chẳng nhiệt tình như một đại gia tiểu thư mà bên kia quách quý phi sớm đã bị vô số người vây quanh, có nịnh bợ nịnh hót còn có dụng tâm kính đáo. Lý Vị Ương nhìn thấy, chỉ yên lặng cười, nhưng vào lúc này, trước mắt Lý Vị Ương xuất hiện một vị nam tử tuổi trẻ, đại khái 23, 24 tuổi. Bộ dạng tướng mạo thanh tú, dung sắc nhã giật cử chỉ siêu trần thoát tục, tuy rằng trẻ tuổi hiền quý, nhưng hắn tươi cười không mang theo một tia ngạo mạn, làm cho người ta chỉ cần nhìn liếc mắt một cái đã sinh hào cảm. Lý Vị Ương đã từng gặp mặt người này hắn là đệ đệ của trần băng băng trần huyền hoa lại nói hai nhà vẫn là quan hệ thông gia hơn nữa ở trong cung quách quý phi cùng trần quý phi quan hệ thập phần thân cận cho nên quách trần hai nhà luôn luôn gần gũi trần huyền hoa xuất hiện tại nơi này cũng không phải kỳ quái lý vị ương sớm đối thế cục trong chiều hiểu biết mười phân rõ ràng trần gia tuy rằng cũng là hiển quý chẳng qua trong nhà tất cả mọi người đều đi theo hướng quan văn là thế gia thanh quý chân chính Trần Quý Phi ở trong cung tuy rằng là Quý phi tôn sư, Phảng Phất so Huệ phi còn cao hơn một ít, nhưng trên thực tế ảnh hưởng của Trần gia ở trong triều lại kém Quách thị văn võ kiêm tu. Hơn nữa bao nhiêu năm rồi, Bùi gia đối với Trần gia chèn ép nghi kỵ, Trần thị không thể không tìm kiếm người bên cạnh, mà Quách gia là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, đám hỏi Trần gia cùng Quách gia, khiến cho Bùi thị không dám hành động thiếu suy nghĩ, thay đổi đó khiến cho tất cả đại thế gia đối hai nhà này thập phần kính sợ, đây là liên hợp mạnh mẽ, cũng thật cần thiết. Trần Huyền Hoa vừa rồi xa xa liền thấy Lý Vị Ương ngồi ở tịch thượng, sớm đã nghĩ đến cùng nàng nói chuyện. Hắn nhìn đối phương thong dong tự nhiên, ôn hòa, bên trong mang theo khí chất đạm mạc làm hắn không tự chủ được sinh ra một loại ý muốn thân cận. Hắn tiến lên thi lễ nói, quét tiểu thư, đã lâu không gặp lý vị ương vẻ mặt khẽ biến đổi trần công tử bề ngoài khiêm tốn nàng hoàn lễ nói trần công tử lần trước từ biệt thật là đã lâu không gặp nhị thầu còn nhắc muốn dẫn ta cùng đến trần gia làm khách ai biết còn chưa có dịp lại đã gặp gỡ trần huyền hoa có một tia kinh hỉ hắn thật minh bạch trong giọng nói lý vị ương tuy có vài tinh nhiệt tình nhưng đây bất quá nề mặt nhị thầu trần băng băng nhưng chỉ như thế hắn đã thỏa mãn quách trường sớm đã cảnh cáo hắn quách gia sẽ không bao giờ lấy hôn sự lý vị ương làm giao dịch Nhưng trong lòng hắn lại đối nữ tử ôn nhu xinh đẹp này, có ấn tượng sâu đậm nhất là lúc nàng nhàn nhạt cười, càng làm hắn khó có thể quên được cho nên không tự chủ được muốn đến gần. Trần Huyền Hoa mỉm cười nói, Quách tiểu thư trở lại đại đô không lâu, cuộc sống nơi này đã quen chưa? Lý Vị Ương mỉm cười nói, Quách ra rời nhà tuy lâu, nhưng nơi này dù sao cũng là cố hương của ta, nên chẳng có gì là không quen, hơn nữa mọi người đều chiếu cố ta, nên hết thảy đều hài lòng, làm phiền công tử quan tâm. Trần huyền hoa gật gật đầu nói, tiểu thư đã quen là tốt rồi, bất quá, phong cảnh đại đô cũng là thập phần tuyệt vời, nếu có duyên, huyền hoa nguyện dẫn đường, dẫn tiểu thư tham quan một lần phố lớn ngõ nhỏ, xem phong thổ. Rất nhanh, bọn họ ngươi một câu, ta một câu nói chuyện với nhau. Vị trần công tử này vốn là văn võ song toàn, là tài tử tác phong nhanh nhẹn hơn nữa hắn tận lực lấy lòng Lý Vị Ương, nói chuyện liền cũng thập phần hiểu ý nhưng lúc này bên cạnh lại đột nhiên đi tới một người cười lạnh một tiếng nói đã lâu nghe tiếng quách tiểu thư thân thiết hiền hòa hiện tại xem ra thật sự là chu đáo một người cũng không bỏ qua a lý vị ương nghe vậy quay đầu lại thấy một thanh niên nhân đứng trước mặt thập phần trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn lại thấy dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong là khuôn mặt lãnh băng cả người tướng mạo thọt nhìn thật tinh sảo trần huyền hoa thấy lý vị ương sừng sốt không khỏi nói có vẻ quách tiểu thư còn không biết hắn vị này là công tử tương dương hầu phủ Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, rất ít tham gia yến hội, Quách tiểu thư chắc là không biết. Du Khánh Phong hơi hơi nở nụ cười, thản nhiên nói: "Trần huynh, ta tuy rằng không biết Quách tiểu thư, nhưng nàng thanh danh đã truyền khắp đại đô, hiện thời thật có tiếng, chẳng qua ta không nghĩ tới, người thông minh như vậy lại quanh quẩn dưới chân váy nàng." Hắn nói như vậy có dụng tâm kín đáo, dẫn theo chào phúng, làm cho Trần Huyền Hoa luôn nho nhã sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái nói: "Du huynh, ngươi đây là ý gì?" Vì sao từng câu câu từng chữ đều bức người thế? Quách tiểu thư nếu là có gì đắc tội ngươi, ngươi nên nói thẳng, vì sao chửi bới nàng như vậy cái gì mà quanh quần dưới chân váy nàng, cái này có thể tùy tiện dùng sao? Dù Khánh Phong lãnh đạm nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nói quách tiểu thư chân không rời nhà chúng ta đều biết đâu có đắc tội ta. Trần Công Tử nghĩ nhiều rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trần Huyền Hoa sắc mặt thập phần khó coi, nhưng trước mắt bao người... Hắn cũng không ngăn đối phương lại để hỏi rõ ràng. Hắn khẩn trương nhìn về phía Lý Vị Ương, không khỏi nói quét tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không cần tức giận, hắn là hồ môn loạn ngữ. Lý Vị Ương lại thần sắc thong dong, nhàn nhạt nói Trần Công Tử không cần để ý, du Công Tử là khách ta sẽ không để ở trong lòng. Trần Huyền Hoa cũng nói, du Khánh Phong thường ngày tuy lãnh đạm, lại không hay châm chọc khiêu khích như vậy, tùy ý chửi bới nữ tử nhân, chắc có gì không đúng hắn nghĩ nghĩ thay đối phương giải thích nói. Chắc là Tương Dương Hầu ngày gần đây đến bệnh nặng trong người tâm tình của hắn mới sẽ như vậy hỏng bét. Lọ Âu dưới miệng không đắn đo cũng là có chính là nhìn hắn thần sắc chỉ sợ Tương Dương Hầu lần này bệnh cũng không nhẹ a Lý Vị Ương nhìn Du Khánh Phong bóng lưng liếc mắt một cái, như có đăm chiêu nói, ngươi vừa rồi nói, vị này Du Công Tử là Tương Dương Hầu nghĩa từ sao. Trần Huyền Hoa gật gật đầu nói, không sai Tương Dương Hầu bận về việc quốc sự, một thân chưa lập gia đình thập phần đáng giá nhân kính trọng. Lý vị ương không khỏi dơ lên mày cả đời chưa lập gia đình. Trần Huyền Hoa gật gật đầu nói, vị này tương dương hầu tuổi trẻ thời điểm, văn võ song toàn, tài hoa hơn người, là này đại đô chung có tiếng Mỹ nam tử, chẳng qua, hắn tựa hồ sớm có trung tình người, nguyên bản chuẩn bị thành thân là lúc vị hôn thê lại vô cơ chết bệnh, hắn liền ưng thuận lời hứa nên vì ái thê khổ thủ, không bao giờ nữa từng luận cập kết hôn. Này nhoáng lên một cái mắt đều nhiều năm như vậy. Hắn dưới gối do không, cũng không có người kế thừa thức vị, liền không biết nơi nào ôm đến vị này du công tử tự mình nuôi nấng lớn lên, dạy hắn văn tài, lại luyện hắn võ công, sau này còn đưa hắn đi trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Hiện thời tương dương hầu thức vị sớm xác nhận xuống dưới, chung có một ngày hội từ du khánh phong kế thừa cho nên đại gia sau lưng đều gọi hắn tiểu hầu gia Lý vị ương nghe vậy, mỉm cười nói, quách gia trở lại đại đô không lâu, đối việc này còn không phải thật hiểu biết. Trên thực tế, nàng từng đã nhìn đến qua tương dương hầu tư liệu chính là chưa từng có phân lưu tâm. Nhiều năm như vậy đến tương dương hầu thân thể luôn luôn không là tốt như vậy, luôn cào ốm ở nhà, liên trong chiều đều rất ít đi. Cái gọi là chiếu cố cho quốc sự, vô tâm cưới chỉ sợ là vì vị kia hương tiêu ngọc vẫn vị hôn thê đi, không nghĩ tới hiện thời còn có như vậy si tình nam tử. Lý Vị Ương không khỏi lại nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, đã thấy đến người nọ ánh mắt không biết lưu lại ở nơi nào trong con ngươi tựa hồ có ẩn ẩn oán hận cùng tức giận. Lý Vị Ương theo ánh mắt của hắn nhìn lại thấy cũng là Quách Huệ phi phương hướng. Nàng trong lòng giật mình, trong đầu, không khỏi hiện ra một cái mạc xanh kỳ diệu ý tưởng. Trần Huyền Hoa xem Lý Vị Ương nói thế nào, Quách Tiểu Thư còn đang suy nghĩ vừa rồi Du Công Tử đối với ngươi vô lễ sự tình sao. Lý Vị Ương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Trần Huyền Hoa nói, Trần Công Tử, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải người lòng dạ hẹp, chẳng qua ta thật cảm phục tương dương hầu si tình, nếu có cơ hội ta thật muốn gặp một lần nữa vị tiền bối này. Trần Huyền Hoa thở dài một tiếng nói, hắn si tình cũng vì si tình quá mà yêu tư thành thật, nằm bệnh triền miên, ta nghe nói, chắc chỉ trong thời gian ngắn nữa tiểu hầu gia này sẽ kế thừa tước vị. Lý Vị Ương nghe vậy. Nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn đã chuyển, đang cúi đầu, trong tay nắm chén rượu, thần thái âm trầm, cùng bộ dáng quý công tử kia của hắn, thật chẳng tương xứng. Nhàn nhạt ứng phó với Trần Huyền Hoa vài câu, rồi Lý Vị Ương đi đến chỗ nguyên liệt, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi, tin tình báo của ngươi về tương dương hầu dường như không nhiều lắm. Nguyên liệt luôn luôn nhìn chăm chú nàng cùng Trần Huyền Hoa nói chuyện nghe vậy không khỏi trầm xuống gương mặt tuấn Mỹ, phảng phất có một tia không vui nói, ngươi chỉ lo cùng người nọ nói chuyện, giờ lại nói lý với ta là sao? Lý vị ương nhìn hắn đôi mắt tỏa sáng, nhìn hắn bộ dáng bất mãn, không khỏi cười nói, người ta đến nói chuyện với ta chẳng lẽ ta không đáp lại sao? Ta là chủ nhân, ngươi lại giận dỗi cái gì? Tốt lắm, không cần tác quái thành thật trả lời ta về tương dương hầu, vì sao tư liệu lại thiếu? Nguyên Liệt thấy nàng giải thích rõ ràng, trong lòng cũng không chú ý, dựa vào Trần Huyền Hoa kia, hắn còn không đặt ở trong ánh mắt. Lúc này hắn không khỏi mỉm cười nói, một kẻ suốt ngày ốm nằm giường bệnh ta cần gì phải để ý hắn đâu. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, không biết nguyên nhân gì ta lại cảm thấy, Du Khánh Phong này đối ta, đối Quách gia, có một chút địch ý, người có nhận thấy thế không? Nguyên liệt nghĩ nghĩ, như có đâm chiêu nói, Lâm An công chúa váy hạ chi thần phần đông, hay là Du Khánh Phong kia cũng là một người theo đuổi nàng ta cho nên mới oán hận nàng. Hắn tươi cười thập phần đáng yêu, như là cố ý vui đùa Lý Vị Ương. Lý Vị Ương dưới cái bàn, lặng lẽ miền chân hắn, không cần nói hiu nói vượt. Du Khánh Phong kia còn kém tuổi Lâm An công chúa, lại luôn ở trong quân đội, làm sao có thể như thế? Ta nghĩ, sự việc này sợ là có huyền cơ khác người giúp ta lưu ý một chút, hắn đến cùng là vì duyên cớ gì mà đối người quách gia bất mãn. Nguyên liệt nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, trong lòng suy cười một tiếng nói, người lỗ mãng như vậy, lại có cái gì tốt chứ? Hiển nhiên là ghen tị, Lý Vị Ương cười cười nói, ta không phải vì hắn, mà vì quách huệ phi, đương nhiên cũng là vì quách gia, ta hiện tại là nữ nhi quách gia, nếu quách gia xảy ra chuyện ta chạy thoát sao? Phòng bị cho những việc chưa xảy ra, đạo lý này ngươi cũng không phải không rõ. Ngươi tận lực thu thập đi, càng nhiều càng tốt, bất quá, không riêng gì hắn, còn Tương Dương Hầu cũng phải mau chóng điều tra rõ ràng. Nguyên liệt không khỏi kỳ quái nói, Tương Dương Hầu, nàng thế nào lại đột nhiên quan tâm đến hắn. Hắn nhiều năm như vậy ốm đau ở nhà, không tham gia tranh đấu, lại cùng quách ra là không có liên hệ gì. Lý Vị Ương lắc lắc đầu nói, "Này Du Khánh Phong đối Quách gia có địch ý, nhưng tuổi hắn như thế chắn chắn cùng Quách gia không có cự oán, hắn là nghĩa tử của Tương Dương Hầu." "Hay Tương Dương Hầu năm đó cùng Quách gia có oán hận gì sao?" Nàng càng nghĩ càng có khả năng. Nguyên Liệt không khỏi bật cười nói, một tay thưởng thức chén rượu trong tay, con người sắc bén cũng đã quét về phía Du Khánh Phong, "Tương Dương Hầu quả thực cùng Quách gia có cự oán, vì sao lại nhiều năm cao ốm không lên triều kiềm chế bất động sao?" Hắn sẽ không hy vọng con mình đến trả thù đi đâu. Lý Vị Ương cười nói, có lẽ ta nghĩ nhiều thôi, có lẽ hắn chỉ nhìn ta không vừa mắt chắc là thế. Trong lòng nàng tình nguyện nghĩ đối phương vì nhìn nàng không vừa mắt, nếu không như thế, sự việc này sợ là sẽ rất phức tạp. du Khánh Phong ngồi một mình, bộ dáng không yên lòng. Chén rượu trong tay luôn nâng lên nhưng chưa uống một bụng, ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nữ từ kia nhàn nhạt ngồi đó, phảng phất ánh sáng đều tập trung ở nàng trên người, tướng mạo nàng không quá xuất chúng, phong độ cũng không bức người, nhưng cũng là một loại kỳ tích trong lòng đại gia để lại ấn tượng thật lớn. Phảng phất là tồn tại như một loại non xanh nước biếc, bất luận những người khác tỏa sáng chói mắt cỡ nào cũng không làm lu mờ khí chất độc đáo của nàng. hoặc là nàng chỉ dùng dáng vẻ này để dụ hoặc hấp vương và tĩnh vương đi. Rất nhanh ánh mắt của hắn rời đi Lý Vị Ương, phóng tới chỗ Quách Huệ Phi đang bị mọi người vây quanh, trong lòng cười lạnh một tiếng, cô gái này lại làm bộ làm tịch. Lúc này, Quách Đạo chậm rãi hướng hắn đi tới, Du Huynh về Đại Đô khi nào? Sao không báo một tiếng, ta sẽ làm người tốt giúp ngươi đón gió tây trần. Năm đó Quách Đạo cùng Du Khánh Phong được cho là cùng chí hướng, cho nên cũng có vài phần giao tình. Ngày trước Du Khánh Phong tuy rằng đối người Quách gia không để ý, nhưng đối Quách Đạo vẫn nói chuyện đôi câu. Nhưng hôm nay, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Quách Đạo nói ta bất quá chỉ là khách đại đô, ở cũng không nhiều ngày, không cần Quách Huynh lo lắng. Trong lời hắn mang theo vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt, Quách Đạo nghe xong, không khỏi có chút giật mình. Hắn nghĩ vị du công tử này tương lai là tương dương hầu tuy là người lạnh lùng, cá tính có chút cường ngạnh nhưng thật sự vẫn có thể thấy là một kẻ chính trực. Cho nên, Quách Đạo không bài xích mà cùng hắn thân cận. Nhưng mà chỉ bằng ba tấc lưỡi có thể làm Quách Đạo nổi lửa Du Khánh Phong đã nhiều lần như vậy. Mỗi lần hắn nhắc tới chuyện quách ra, Du Khánh Phong hay dùng một loại ánh mắt rất lạnh nhìn hắn, làm trong lòng hắn không khỏi hoài nghi. Hắn là người thông minh, nếu là người khác đã sớm không lại thân cận Du Khánh Phong. Nhưng đối phương càng là đối bản thân vô lễ, hắn càng muốn làm rõ ràng xem rốt cục là vì chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, Du Huynh, một mình ở trong này không buồn sao? Ta giới thiệu ngươi vài bằng hữu được không? Thái độ hắn thập phần nhiệt tình, Du Khánh Phong lại đạm mạc nói ta độc lai độc vãng, không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên tiếp đón các khách nhân khác đi. Hắn hoàn toàn không chút cảm kích, quách Đạo tươi cười càng tăng lên, chậm rãi nói, Du Huynh cùng trường với ta, lại là bạn tốt của ta ta đương nhiên muốn chiếu cố tốt tới ngươi, để ngươi cảm thấy vui vẻ, xem như ở nhà. Như vậy đi ta cùng ngươi uống rượu. Nói xong, hắn chủ động thay đối phương rót một chén rượu nói, Du Huynh thỉnh. Dù Khánh Phong nhìn hắn một cái cũng không kháng cự, chỉ thuận miệng uống, sau đó nói ta đã uống xong rồi, Quách Huynh vẫn nên đi thôi, không cần ngồi ở chỗ này giúp người quái gở này. Quách Đạo trong lòng càng thêm nghi hoặc Dù Khánh Phong ở trong quân đội như thế nào, hắn không biết. Tùy hắn đối đãi người khác đạm mạc nhưng chưa từng mang thái độ muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm kết quả là vì sao. Quách đạo trong lòng ẩn ẩn phát hiện một thia quái dị, lại nói không nên lời quái dị này do đâu, hắn nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lấy mặt nóng đi tiếp người ta mông lạnh, việc này cũng chẳng hay ho gì, nếu không phải ở trong chiều tương dương hầu mặc dù không hỏi thế sự, nhưng Du Thị ở trong chiều còn có nhiều người giữ địa vị hết sức quan trọng, hắn mới mặc kệ hội hắn. Lúc này, Du Khánh Phong xem Quách đạo rời đi, lại tiếp tục ngồi ở chỗ này, ánh mắt lạnh như băng nhìn Quách Huệ Phi. Ở hắn xem ra, nếu không phải năm đó Quách Huệ Phi lãnh khốc vô tình, phụ thân hắn cũng sẽ không thể bị trọng thương như vậy. Không, nếu không phải nàng gắt gao giữ chặt phụ thân không tha, hắn cũng không đến mức nhiều năm như vậy lẻ loi một mình, lại càng không phải khi vừa mới đến tuổi 40 đã bệnh nặng nằm giường Như Thái Y nói, phụ thân sẽ không còn sống được một tháng nữa, sợ sẽ muốn buông bỏ nhân gian. du Khánh Phong trong lòng cảm thấy đau xót, ánh mắt nhìn về phía Quách Huệ Phi cũng càng thêm tràn ngập hận ý. Sau khi phụ thân sinh bệnh, hắn từng đã nhiều lần phái người nhắn vào trong cung, hy vọng Quách Huệ Phi có thể tìm cơ hội ra cung tới gặp phụ thân một lần cuối cùng, nhưng ngoài dự đoán của Du Khánh Phong, Quách Huệ Phi cự tuyệt. Hơn nữa là nghiêm từ cự tuyệt, Du Khánh Phong không thể hình dung được cảm thụ lúc đó từ trước hắn coi nàng nữ tử này từ bỏ phụ thân, mặc dù có oán trách nhưng không có hận ý. Nhưng sau khi quách huệ phi cự thuyệt yêu cầu của hắn, trong lòng hắn liền đối với người này tràn ngập oán hận, lúc trước là nữ tử này từ bỏ phụ thân mà vào cung, phụ thân đau lòng như chết, lại ôm hy vọng luôn luôn đợi nàng. Nhiều năm như vậy, lẻ loi một mình, không cưới vợ, chẳng sợ gia tộc bức bách, hắn kéo dài thời gian. Bất quá hắn chỉ nhận một nghĩa tử để kế thừa thức vị, nam tử tốt như vậy, nữ nhân kia không chút quý trọng, chỉ nghĩ ở trong cung vinh hoa phú quý. Dù Khánh Phong trong tay chén rượu càng nắm chặt lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem kia chén rượu bóp nát. Hắn thâm hận Quách Huệ Phi, giận chó đánh mèo dưới, liền ngay cả Quách gia nhân cũng hận thưởng. Nghĩ đến kia một ngày lúc hắn nghe nói Quách gia nhân nội đấu, liên lụy đến Quách Bình, Quách đằng hai người thân tử. Hắn nhịn không được cười ha ha, chỉ vỗ bàn tay nói, này Quách gia thật sự là chó cắn chó, xứng đáng bọn họ rơi vào kết cục này. Ai biết luôn luôn tao nhã phụ thân cũng là lần đầu tiên phát ra giận. Cho tới hôm nay, hắn còn nhớ rõ tương dương hầu vẻ mặt xanh mét của trách hắn bộ dáng. Hắn thật sâu biết phụ thân không phải vì quách gia oán giận mà là vì quách huệ phi. Hắn không đồng ý bản thân phê bình quách gia căn bản nguyên nhân hay là hắn luôn luôn yêu sâu sắc cái kia nữ nhân. Hôm nay không nghĩ đến nhận được bái thiếp quách phủ cũng định tìm cái lấy cơ chối nhưng đến lúc hắn biết quách huệ phi cũng hồi phủ thăm viếng, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn muốn gặp một lần người này. Hắn muốn biết người có thể làm bản thân phụ thân thần hồn điên đảo nhớ thương nhiều năm như vậy rốt cục như thế nào. Nhưng khi hắn gặp được đối phương, lại cảm thấy chẳng có gì hơn, đích xác tướng Mạo Quách Huệ Phi cũng không quá xinh đẹp, nhiều lắm chỉ là tú lệ, hắn thật sự không rõ cái người này có cái gì đáng giá để phụ thân hắn nhớ mãi không quên đâu. Nghe người bên cạnh ảo ảo nghị luận, Quách Huệ Phi hiện thời ở trong cung được người kính trọng tĩnh Vương Nguyên Anh lại tài hoa hơn người, tác phong nhanh nhẹn, du Khánh Phong trong lòng càng tức giận, nữ nhân kia hiện thời như thế, về nhà thăm viếng cũng không chịu tới gặp phụ thân cuối cùng, rõ ràng chính là một người vô tình, vô tâm, vô nghĩa lại còn là nữ nhân ngoan độc vô cùng. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng là không cam lòng, đột nhiên đứng lên, hướng Quách Huệ Phi đi tới. Nhưng vào lúc này, một người chặn đường hắn, Du Khánh Phong lạnh lùng nhìn nàng nói, không biết quét tiểu thư có gì chỉ bảo. Lý Vị Ương tươi cười thập phần ấm áp, khi nàng nhìn thấy Du Khánh Phong hướng quét huệ phi đi, nàng theo bản năng đi ra, chắn trước mặt hắn, hiện thời hắn hỏi như vậy, không khỏi mỉm cười nói, bộ dáng Du Công tử nổi giận đùng đùng là muốn đi đâu. Có phải bọn hạ nhân hầu hạ không chu toàn, chọc giận ngươi sao? Nàng tuy rằng không biết hắn cùng Quách Huệ Phi có khúc mắc gì, nhưng trường hợp như vậy tuyệt đối không thể để hắn náo ra chuyện gì cho nên nàng ra mặt ngăn cản hắn. Dù Khánh Phong ánh mắt lạnh như băng, khinh bỉ nhìn nàng, nhàn nhạt nói đây là việc của ta Quách Tiểu Thư nên đứng sang một bên, miễn cho ta không cẩn thận va phải ngươi. Lý Vị Ương còn chưa nói gì, lại nghe thấy bên cạnh có người cười nói ồ. Không biết Tiểu Hầu ra muốn va chạm thế nào. Dù Khánh Phong liếc mắt nhìn lại cũng là phong thần như Ngọc Húc Vương Nguyên Liệt đứng ở một bên, sáng dọi bỗng chốc đem tất cả mọi người trên yến hội làm cho lu mờ. Dù Khánh Phong cười lạnh một tiếng nói có thể làm Húc Vương Nguyên Liệt xuất đầu lộ diện, khó trách người khác đều nói quách tiểu thư có mị lớn. Nhưng ta không tin, nàng làm sao có thể chọc nam nhân thần hồn điên đảo Đây thật không phù hợp với phong cách tiểu thư đại gia, theo ta thấy, quách tiểu thư vẫn nên thu liễm một chút, đừng như cô ngươi trêu hoa gẹo nguyệt không biết hổ thẹn. Nguyên Liệt lạnh lùng xem đối phương, đè nén tức giận, "Du Khánh Phong, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không?" Tương Dương Hầu tuy rằng tức vị hầu ra, nhưng Nguyên Liệt cũng chẳng xem ra gì, Du Khánh Phong ỷ vào quân công, cư nhiên dám ở hắn trước mặt hắn vô lễ, hắn quay về có thể tìm cách thu thập, còn có thể làm Du Khánh Phong khổ nói không lên lời. Lý Vị Ương lại cười cười nói, "Húc Vương không cần sinh khí, Du công tử tin lời dèm pha cũng không có gì kỳ quái, thế nhân đều là như thế, thường không biết chân tướng." Mà kệ Du Công Tử nghĩ ta như thế nào, hôm nay, đây là yến hội quách gia ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quây rối Du Công Tử nếu có chuyện gì, vẫn là ngày khác lại đến đi. Du Khánh Phong nhìn đối phương, không nghĩ tới Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư hắn, không sai, hắn vừa rồi là muốn đến chất vấn quách huệ phi, hắn nghĩ phải trước mặt mọi người xé rách mặt nạ của nàng, hỏi một chút nàng năm đó rõ ràng cùng tương dương hầu tình đầu ý hợp sao quay đầu liền quên phụ thân. Đến phụ thân bệnh tình nguy kịch cũng không chịu đi thăm một lần, nàng quả thực vô tình như thế sao? Nghĩ cũng biết, hắn làm thế, nhất định Quách Huệ Phi vô cùng khó coi, mà chuyện nàng cùng Tương Dương Hầu mọi người cũng sẽ đều biết. Dù Khánh Phong nhất thời tức giận bị Lý Vị Ương ngăn cản, nhất thời tỉnh ngộ lại. Đích xác hắn không thể làm như vậy, không phải vì Quách Huệ Phi, mà là vì phụ thân hắn Tương Dương Hầu. Hắn cả đời thanh minh, được người tôn kính, nếu vì hắn nhất thời xúc động, nói ra mấy chuyện năm đó chỉ sợ làm danh dự phụ thân sẽ bị ảnh hưởng. huống chi chuyện này hiện thời có giá trị lợi dụng có thể trả thù đến quách gia cũng sẽ không nguy hiểm cho tương dương hầu phủ. Đã đến nước này, hắn lạnh như băng nhìn Lý Vị Ương nói, quách tiểu thư nói yến hội nhà các ngươi long trọng như vậy, cũng sẽ không thể hoan nghênh ta khách không mời mà đến. Nói xong liền xoay người rời đi lại nghe thấy Húc Vương Nguyên Liệt ở sau lưng chậm rãi nói, "Tiểu Hầu gia." Du Khánh Phong quay đầu lại, nhìn đối phương, lại thấy Nguyên Liệt ánh mắt lạnh băng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem người cắn nuốt một cái thật sâu, sự tình trên đời này không chỉ dựa vào hai chữ cảm xúc là có thể giải quyết người nếu có khổ tâm, không ngại nói thẳng, ta nghĩ có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng nếu lần sau ngươi nhìn thấy gia nhi vẫn vô lý như vậy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lúc hắn nói lời này, Mang theo một vẻ tươi cười lạnh băng, làm cho khuôn mặt vốn tuấn Mỹ càng thêm vẻ động lòng người. Dù Khánh Phong trong lòng giật mình, không khỏi bị ánh mắt hàn quang của Nguyên Liệt làm cho kinh sợ. Chẳng qua, hắn dù sao cũng có kinh nghiệm xa trường, không bị thất thố. Hắn nhìn Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt băn khoăn, sau đó rũ mắt xuống, xoay người rời đi. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt có phần nghi ngờ. Hắn vừa rồi muốn làm cái gì, vì sao nổi giận đùng đùng đi về phía Quách Huệ Phi như vậy? Bộ dáng như có cái gì phải tuyên bố trước mặt mọi người Nguyên liệt lại ở một bên nhàn nhạt nói Quách Huệ Phi đã tiến công nhiều năm nên sẽ không cùng người trẻ tuổi như vậy Có khúc mắc gì, việc này có lẽ liên quan đến tương dương hầu Vị ương, nàng nói không sai Xem ra ta thực phải hảo hảo điều tra đôi cha con này một chút Lý vị ương gật gật đầu, nhẹ giọng nói Không cần để người khác chú ý Nói xong, nàng trở lại chỗ ngồi, lấy lên chén trà Nhấp một ngụm trà vân vụ tuyệt đỉnh Đây chính là trà cực phẩm, đến Quách Huệ Phi cũng chỉ có mấy lượng lại cố ý cho nàng một nửa. Trà này uống lên thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, lại thật hợp lòng người, làm miệng đầy thơm tho. Chén trà bốc hơi lên, lý vị ương lâm vào trầm tư. Ánh mắt của nàng không tự chủ được lại nhìn lại Quách Huệ Phi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tương Dương Hầu, Quách Huệ Phi còn có cả Du Khánh Phong, ba người này trong lúc đó, đến cùng có khúc mắc gì? Quách Huệ Phi thật vất vả mới đuổi được hết người bên cạnh, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, lại thấy tỷ tỷ mình, Thanh Bình Hầu phu nhân kêu căng ương ngạnh hướng nàng đã đi tới. Quách Huệ Phi nhàn nhạt nhíu mày vẫn ngồi tại chỗ, không định làm gì. Thanh Bình Hầu phu nhân mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Quách Huệ Phi nói, nương nương, không để ý ta cùng ngài nói chút chuyện chứ. Quách Huệ Phi nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói, không biết Thanh Bình Hầu phu nhân có gì chỉ bảo. Nàng kêu phu nhân mà không gọi là tỷ tỷ, hiển nhiên đã thập phần xa cách. Ở nàng xem ra, đại ca nàng chỉ có một mình quách tố, quách bình cùng quách đằng kia cùng với Thanh Bình Hầu phu nhân trước mắt đều không có liên quan đến quách gia nàng. Thanh Bình Hầu phu nhân mỉm cười nói, ta bất quá là tới ôn chuyện, nương nương cần gì phải đuổi người thế đâu. Ôn chuyện, ta cùng ngươi có chuyện gì cụ đâu, quách huệ phi ánh mắt lạnh như băng nói. Ai biết Thanh Bình Hầu phu nhân lại đột nhiên nở nụ cười nói, hôm nay trên yến hội còn có một vị công tử tuổi trẻ làm người ta chú ý, đó là nghĩa tử tương dương hầu, không biết nương nương còn nhớ rõ. À ta sao lại quên, nương nương đâu dễ quên, sẽ không quên tương dương hầu, không phải sao. Lúc nàng nói đến ba chữ tương dương hầu âm lượng tận lực đề cao, như muốn người chung quanh nghe thấy. Cũng may, chung quanh tiếng người ồn ào, tất cả mọi người bận nói chuyện với nhau, căn bản không chú ý tới các nàng đang nói chuyện gì. Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Thanh Bình Hầu phu nhân, thấp giọng nói, người muốn nói gì? Thanh Bình Hầu phu nhân cũng nhàn nhạt cười, mang theo một tia trào phúng, nương nương làm gì kinh hoàng thế ta chỉ nói giỡn mà thôi, nhớ lại cố nhân, không phải chúng ta đến tuổi này thường xuyên sẽ như thế sao? Nhớ năm đó tương dương hầu văn võ song toàn tuấn mỹ phi thường nữ tử đều yêu ái hắn Hơn nữa hắn tuy rằng tướng mạo hơn người nhưng vẫn giữ mình trong sạch không gây chuyện phong lưu Nương nương thích hắn cũng không kỳ quái Thanh Bình Hầu phu nhân làm sao có thể biết việc này quách huệ phi sắc mặt nhàn nhạt ta không hiểu ngươi đang nói gì Thanh Bình Hầu phu nhân diện mạo tú nhã như có như không cười lạnh lại cũng như có uy nghiêm của người quách gia Nàng như thở dài một tiếng nói nương nương thế nào lại tâm ngoan như vậy Ngay cả nếu ngươi không nhớ kỹ một mảnh cũ tình, cũng phải nhớ được tương dương hầu chứ, chờ ngươi thủ thân như ngọc một khối tình si, thậm chí hương khói gia tộc cũng cự tuyệt, không chịu cưới vợ cũng không chịu nạp thiếp, chỉ một lòng đau khổ chờ ngươi. Nghe nói hắn đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, nương nương không chuẩn bị đi gặp hắn một lần sao? Quách huệ phi tay nắm chặt lại, nếu mày nói, ngươi luôn luôn theo dõi sau lưng ta, rốt cục có mục đích gì? Đối phương mỉm cười. Bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, nương nương không cần khẩn chương a ta không có ý khác chỉ hảo tâm đến nhắc nhở ngươi một tiếng, chớ quên tình cũ năm đó mà thôi. Nói xong, nàng từ trong tay áo lấy ra một khối la khăn. Khi nhìn thấy la khăn, ánh mắt quét huệ phi liền rời đi. Nàng không khỏi thấp giọng cả giận nói, la khăn này làm sao có thể ở trong tay ngươi. thanh Bình Hầu phu nhân từ từ nở nụ cười ta thích thi văn, trước đây vài ngày may mắn có được một bài thơ của Tương Dương Hầu vừa đúng viết trên la khăn này. Có câu thơ thể hiện ý tứ người viết, nương nương không muốn biết trên la khăn này viết cái gì sao. Quách Huệ Phi trong lòng vừa động, nhưng người chung quanh nhiều lắm, nàng hỏi sẽ không tốt càng không thể đề cao âm lượng. Ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương nói, viết cái gì. Thanh Bình Hầu phu nhân cười đến ý vị thâm trường. Đương nhiên là viết cho nương nương, một lòng say mê, nha ta đã quên câu thơ phía trên còn viết khuê danh nương nương, nương nương muốn chính mắt mình coi một chút không. Quách Huệ Phi theo bản năng muốn la khăn xem kia, đối phương nhìn nàng một cái nói, nương nương muốn xem ta tự nhiên sẽ dâng hai tay. Nói xong, nàng đưa la khăn cho Quách Huệ Phi, Quách Huệ Phi cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, quả thật là chữ viết quen thuộc. Nàng mi tâm vừa động, trong lòng khiêu càng thêm lợi hại. Lập tức nàng mạnh nâng lên ánh mắt nhìn đối phương nói, người cũng biết tội danh vô oan cho Huệ Phi là gì không la khăn người có từ đâu. Thanh bình hầu phu nhân cười càng thêm đắc ý tương dương hầu văn thái phong lưu, nhưng vài năm nay ốm đau ở giường, quả thật ít có thi từ truyền lưu tự tay ghi chép càng là hiếm thấy. Cho nên ta tốn không ít tiền mới có được la khăn này. Trên la khăn thi từ ra sao tình thâm ý thiết ta là ngoại nhân đọc đến cũng cảm thấy một cỗ nhàn nhạt yêu thương, thi từ lại thanh nhã sâu sắc quả nhiên là tài hoa vô song. nương nương lúc trước bỏ rơi tình nhân này thật đúng là đáng tiếc nha. Quách Huệ Phi nắm chặt la khăn Thanh Bình Hầu phu nhân lại như không chút để ý, nương nương nếu thích la khăn này liền tặng cho ngươi. Nhưng ta còn có thứ khác nương nương có hứng thú không? Nàng nói những lời này ra Quách Huệ Phi trong lòng rung mạnh, nàng đã hiểu rõ trong tay đối phương nhất định nắm được chứng cứ chuyện giữa nàng cùng Tương Dương Hầu năm đó. Không sai, nàng cùng hắn từng có cũ tình, nhưng đây là trước khi nàng tiến cung. Khi đó nàng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi thiên chân hồn nhiên. Thích người văn võ song toàn, bản thân cuồng dại tương dương hầu thì có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng qua vì gia tộc cuối cùng nàng bỏ lại người này, cũng trôn chặt cảm tình bản thân. Không tưởng tượng được sau nhiều năm như vậy, chuyện này lại trở thành nhược điểm, lại còn ở trong tay thanh bình hầu phu nhân. Tuy trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm, thần sắc Quách Huệ Phi vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói, người có cái gì mục đích nói thẳng ra đi. Đối phương cười càng thêm đắc ý, hiển nhiên là chí đắc ý mãn, chắc chắn Quách Huệ Phi sẽ đáp ứng nàng nhìn cách đó không xa lý vị ương khuôn mặt ôn hòa trong mắt sệt qua một tia ngoan ý nàng cúi đầu tới gần bên tai quách huệ phi người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nàng thân thiết cùng muội muội nói chuyện trên thực tế nàng dùng ngữ điệu lạnh băng nói ra một câu ta muốn mạng lý vị ương quách huệ phi đột nhiên biến sắc nàng dị thường phẫn nộ nhìn đối phương nói không tuyệt không có khả năng này thanh bình hầu phu nhân ông dung cười cười nói Huệ phi nương nương ta nghĩ ngươi hẳn là biết cự tuyệt sẽ có hậu quả gì, nữ hài kia chỉ là một kẻ từ bên ngoài tìm về, nàng thật sự là nữ nhi của quách phu nhân thì sao? Lúc trước ngươi vì quách gia hy sinh một đoạn cảm tình, hy sinh hạnh phúc cả đời của ngươi hiện thời, lại vì tính mạng của một nữ tử quách gia mà hy sinh cái gì đây? Một gia tộc và một nữ nhi lưu lạc ở ngoài nhiều năm so sánh với nhau, cái gì quan trọng hơn, chẳng lẽ nương nương còn không biết sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ theo như lời ngươi làm sao, ngươi sẽ giao chứng cứ sao? Đương nhiên ta không cần phải lừa gạt ngươi, nếu không ta đã công bố việc này. Ta chỉ muốn đưa ra điều kiện, sau lưng là ai, trong lòng ngươi và ta đều rõ cho nên, mặc kệ ngươi tin hay không, đều không có đường sống. Thanh Bình Hầu Phu Nhân thản nhiên nói, trên thực tế Thanh Bình Hầu Phu Nhân phải đem việc này truyền ra ngoài mới là tốt nhất. Quách gia tuy rằng quyền thế rất lớn, hoàng đế sẽ không bởi vậy mà lấy tính mạng bọn họ, nhưng vẫn làm cho toàn bộ tây quốc công phủ lâm vào đại nạn. Quách huệ phi ở hầu cung cũng không còn mảnh đất cắm dùi. Nhưng rõ ràng, như thế vẫn chưa làm cho lâm an công chúa thỏa mãn. Để danh dự quách gia bị hao tổn, nàng cảm thấy không đủ. Nàng muốn, đó là tính mạng Lý Vị ương. Quách huệ phi nhìn nàng, ánh mắt lộ ra phẫn hận mãnh liệt tay đã gắt gao nắm chặt móng tay đâm vào trong lòng bàn tay ẩn có chút máu tươi. Thanh Bình Hầu phu nhân nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vỗ làn váy vốn chẳng có chút bụi bẩm. Nàng tươi cười vẻ thập phần xinh đẹp mà cao quý, những gì nên nói ta đã nói xong, nhưng lựa chọn thế nào thì còn xem chính ngươi. Nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày, nếu một ngày sau ta không thấy đầu lý vị ương, thì ta thực xin lỗi quách gia. Còn nữa, hôn sự nữ nhi của ta ôn ca cùng quách trừng cũng dừng lại ở đây, ta sẽ không để nữ nhi gả đến một gia đình môn phong bại hoại như vậy. Cáo từ. Nguyên bản Thanh Bình Hầu phu nhân một lòng muốn ôn ca gả cho Quách Trừng, mục đích lớn nhất là giành lại tế quốc công phủ. Nhưng những gì có được hôm nay cho thấy Quách gia một ngày nào đó sẽ xong đời ôn ca không cần gả qua. Đương nhiên, bởi vì ôn ca nhiều năm như vậy đến đối Quách Trừng tâm tâm niệm niệm cho nên lúc trước nàng vẫn chưa hướng ôn ca lộ ra việc này. Sau khi trở về sẽ phải nói với nàng, để nàng đừng nữa nghĩ đến việc gả cho Quách Trừng nữa. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng cười, ngênh ngang mà đi. Quách Huệ Phi kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng yên lặng. Nàng cảm thấy lửa hận bùng lên tận yết hầu, một chữ cũng nói không nên lời. Thanh Bình Hầu phu nhân tâm địa thật ngoan độc, nhưng nàng ta lại đưa tử huyệt đến uy hiếp nàng. Không sai, nàng năm đó vì Quách Gia hy sinh bản thân, hiện thời nàng cũng không thể không làm Quách Gia hy sinh Lý Vị Ương. Logic này tựa hồ thập phần rõ ràng, nhưng Quách Huệ Phi nghĩ Lý Vị Ương khuôn mặt ôn hòa trong lòng cũng không đành lòng. Đại Tẩu thật vất vả mới tìm được nữ nhi này trong lòng rất trân trọng. Nàng làm sao có thể vì bản thân mà làm thương hại nàng đâu. Nhưng Thanh Bình Hầu phu nhân uy hiếp lại rõ ràng, nếu nàng không làm theo lời nàng ta chỉ sợ toàn bộ quách gia đều sẽ lâm vào nguy hiểm, không chỉ danh dự bị hao tổn mà có thể còn thân bại danh liệt thậm chí toàn bộ gia tộc từ đây không gượng dậy nổi đối với một thế gia trăm năm nay mà nói, sẽ là một đả kích lớn. Nương nương, người có tâm sự gì sao? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói nữ tử nhu hòa vang lên. Quách Huệ phi cả kinh, ngẩng đầu lên, đúng là khuôn mặt thân thiết lý vị ương. Nàng vội vã che giấu tính cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ hơi mệt chút. Lý vị ương nhìn Quách Huệ phi, mỉm cười nói, nương nương nếu mệt mỏi thì nghỉ sớm một chút đi, nơi này có ta cùng mẫu thân, không có việc gì đâu. Quách Huệ phi nhìn đối phương khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nhu hòa, trái tim cũng chìm vào vô tận vực sâu, rốt cuộc không xong. Trường 208 quỷ kế bại lộ, khi trăng lên toàn bộ bầu trời đêm thoạt nhìn tĩnh lặng và an toàn. Quách Huệ Phi đứng ở bậc thềm yên lặng ngắm trăng, khuôn mặt nàng mang theo một tia đau thương cũng không còn cách khác nàng để tùy tùng tùy ý búi tóc. Một làn gió lạnh thổi đến quần áo trên người đơn bạc nàng cảm thấy lạnh đến tận xương cốt. Bên cạnh lương nữ quan lấy đến áo choàng khẩn cầu nói, nương nương, ngài sao phải khổ vậy chứ? Nếu là ngài bị phong hàn, tĩnh vương điện hạ sẽ trách cứ nô thì không hào hảo chăm sóc ngài. Lường nữ quan từ lúc Quách Huệ Phi tiến cung đã là người bên nàng, có thể nói là tâm phúc của nàng, luôn trung thành và tận tâm, lại thập phần thông minh lanh lợi. Quách Huệ Phi nhìn nàng một cái, thở dài nói, việc ban ngày, chỉ có một mình ngươi biết ngươi thấy thế nào đâu. Lường nữ quan nhìn thấy tình cảnh này, liền nói, nương nương ngài không nên trách nô thì lắm miệng, nô thì nghĩ Thanh Bình Hầu phu nhân thật sự cực kỳ ác độc. Nếu ngài làm theo nàng, chỉ sợ sau này quách phu nhân biết được cửa thân thích này sẽ không còn a Nhưng nếu ngài không chịu làm, đem chuyện này nói ra, không chỉ ngài mà ngay cả toàn bộ quách gia cũng bị ảnh hưởng. Cho đến lúc này còn không biết sẽ ra thành thế nào. Còn nữa còn có tỉnh vương điện hạ chưa muốn chỉ dừng lại ở đó. Nương nương không thể nhẫn tâm, cũng không muốn liên lụy tỉnh vương điện hạ a mà kệ ngài làm như thế nào đều là lưỡng nan. Thanh Bình Hầu Phu Nhân chính biết điều này, mới bức nương nương như vậy. Quách Huệ Phi gật gật đầu nói, thường ngày ta chỉ biết là nàng hận Quách Phủ, hận mẫu thân, hận huynh trưởng ta, lại không biết nàng đối ta cũng tràn ngập hận ý như thế, buộc ta làm ra chuyện này mới cảm thấy mỹ mãn. Lương nữ quan nghĩ nghĩ nói, lúc trước Quách Tiểu Thư đã nói qua Thanh Bình Hầu Phu Nhân cùng Lâm An Công Chúa đã qua lại với nhau, bọn họ ở trong tối sợ là đã sớm câu kết. Thanh Bình hầu phu nhân tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nàng hận Quách phủ, hận Tề quốc công, sao nàng lại liều mạng muốn sát quách tiểu thư? Trong đó nhất định có bàn tay của Lâm An công chúa. Quách Huệ phi hiển nhiên đồng ý ý kiến này, nàng hơi hơi thở dài một chút chậm rãi nói, đúng vậy, nếu không nắm chắc nàng là sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, hiện tại ta nên làm như thế nào mới tốt đây? Lương nữ quan cẩn thận suy nghĩ một phen, ngẩng đầu nói, nương nương, theo nô thì thấy, việc này vẫn còn có đường cứu vãn. Quách Huệ phi nhìn nàng một cái nói, ngươi nói xem. Lương nữ Quan Nghiêm cần nói, Thanh Bình hầu phu nhân có thể sử dụng việc này đến uy hiếp nương nương, sao chúng ta không làm giống vậy? Nàng không phải thật yêu thương nữ Nhi ôn ca sao? Chúng ta vì sao không bắt nàng, còn sợ nàng không nghe lời sao? Quách Huệ phi cười lắc lắc đầu, khuôn mặt mang theo một tia như có như không lãnh mang, ngươi còn không hiểu hết vị thị thị này của ta, nàng tuy kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chẳng phải loại không có đầu óc? Theo ta thấy, ngày đó nàng đến đại náo một hồi, nàng rõ ràng là muốn cho Gia nhị ấn tượng nàng là một kẻ ngu xuẩn ương ngạnh hiện thời nàng đã mang chuyện này đến uy hiếp ta, nhất định đã có chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ chúng ta còn chưa giữ được ôn ca chuyện này đã truyền ra, mọi người đều biết, đến lúc đó ta thật không biết như thế nào đối mặt huynh trưởng, đối mặt mẫu thân, đối mặt liệt tổ liệt tông Quách gia. Chỉ vì quá khứ của ta mà làm cho toàn bộ Quách gia đảo điên. Ta có chết cũng khó chục được tội lỗi này. Lương nữ quan nghe đến đó, liền hiểu rõ Quách Huệ phi sớm đã nghĩ thông thấu chuyện này, chỉ là vô luận thế nào cũng không hạ được quyết tâm, nàng gục đầu xuống, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nương nương nếu thật sự giết Quách gia, tương lai Quách phu nhân nhất định sẽ trở mặt với nương nương, Tĩnh Vương điện hạ cũng sẽ triệt để mất đi Quách gia duy trì, dù thế nào người có lợi cũng là Thanh Bình hầu phu nhân cùng Lâm An công chúa, người thiệt hại bị mất nhiều nhất vẫn là Quách Huệ phi a. Nàng luôn trung thành và tận tâm, nghĩ đến đây đột nhiên quỳ xuống nói, nương nương, ngài không hạ được quyết tâm. Không bằng để nô tỳ làm chuyện này, quách Huệ Phi liền phát hoảng, vội vàng nói, người ở đó nói hiu nói vượn cái gì. Lương nữ quan cắn răng nói, nương nương là người thiện lương người, trước giờ luôn minh bạch lại phải chịu tai ương này. Nếu tương lai quách phu nhân biết việc này, nương nương sẽ đổ tất cả lên nô tỳ, nói nô tỳ bị thanh bình hầu phu nhân thu mua, mới làm ra chuyện này, hại quách tiểu thư. Quách phu nhân biết được cũng sẽ không thể nào trách tội nương nương, Tĩnh Vương điện hạ cũng sẽ không bị liên lụy, việc này vẫn nên để nô tỳ đi làm." Quách Huệ Phi được nghe lời ấy, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng quát lớn nói: "Chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi không cần quản." Lương nữ quan nghe nói, mày nhíu lại nói: "Nương nương Giờ phút này Quách Huệ Phi cũng không nói thêm gì nữa, nàng giơ tay ý bảo đối phương không cần nhắc lại, nhàn nhạt nói, ngươi đi về trước ta còn ở bên ngoài lâu một lát chuyện chúng ta vừa nói, một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Lương nữ quan rơi lệ đầy mặt thấp giọng nói, dạ. Nói xong nàng đứng dậy rời đi, nhưng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng Quách Huệ Phi, nước mắt không khỏi cuồn cuộn rơi xuống. Đúng lúc này, lại đột nhiên nghe được có người nói, lương nữ quan, ngươi làm sao? Có chuyện gì thương tâm sao? Lương nữ quan lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại, phát hiện quách phu nhân đứng ở trước mặt, nàng liền phát hoảng, lau nhanh nước mắt nói, hóa ra là quách phu nhân, nô tỳ không có việc gì, bất quá là bụi bay vào mắt. Nô tỳ phải đi bẩm báo Huệ Phi nương nương là ngài đã đến. Quách phu nhân nâng tay lên nói, không cần, để thực ta đi tìm nàng. Nói xong, nàng hướng quách Huệ Phi đi đến. Nhìn bóng lưng quách phu nhân, không biết vì sao trên người lương nữ quan cảm giác được một trận băng hàn, nếu cuối cùng nương nương quyết định giết quách tiểu thư quách phu nhân không biết sẽ làm loại sự tình gì, nàng yêu thương nữ nhi này như thế a lương nữ quan không dám nghĩ tiếp nâng làn váy, gión ra gión dén lui xuống. Quách phu nhân còn chưa tới gần, đã nghe được gió đêm bên trong truyền đến tiếng quách Huệ Phi thở dài, nàng không khỏi mày nhíu nói, Huệ Phi nương nương có tâm sự gì sao? Quách Huệ Phi nao nao thấy là nàng, miễn cưỡng cố cười, nói, nguyên lai like là đại tẩu thế nào lại nửa đêm canh ba đến bái phòng ta đâu. Quách Phu Nhân cười cười nói, hôm nay ta thấy trong danh sách tân khách hiến hội có một vị là nghĩa tử tương dương hầu. Nàng nói vậy, Quách Huệ Phi liền nhàn nhạt nói, đích xác như thế, hắn là thay thế hắn phụ thân mà đến, đại tẩu hẳn là cũng nhìn thấy hắn rồi. Quách phu nhân cười cười nói, đúng vậy ta thấy rồi, hơn nữa ta nghe gia Nhi nói, người trẻ tuổi đó tựa hồ đối với ngươi rất có địch ý. Quách huệ phi mày hơi hơi động một chút, nàng không nghĩ tới Lý Vị Ương lại sâu sắc như vậy, đã nhận ra người nọ đối bản thân phẫn nộ kỳ thực nàng ngồi ở chỗ kia cũng cảm nhận được một đạo ánh mắt chẳng qua Lý Vị Ương biết nhanh như vậy làm nàng thập phần kinh ngạc. Quách phu nhân nhìn Quách huệ phi Li nói, nương nương tiến công nhiều năm như vậy, có từng trách qua công chúa sao? Trên thực tế năm đó, việc Quách Huệ Phi vào cung là do một tay Trần lưu Công Chúa thúc đẩy, đương nhiên nàng làm như thế cũng hoàn toàn là vì Quách Gia. Quách Huệ Phi nghe đến đó, nhàn nhạt nói ta thở nhỏ thích múa đao lộng thương, tính tình cũng chẳng mềm mại, lại càng không giống các nữ tử khác thích cầm kỳ thư họa, nếu không có phụ mẫu thân yêu thương ta chỉ sợ không thể có cuộc sống tùy tâm sở dục. Ta trưởng thành ở Quách Gia thế nào lại không vì Quách Gia mà hy sinh cho nên ta mặc dù gả vào trong cung. Không thể cùng người trong lòng gần nhau, lại thấy hôn thủ đem người nọ đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Nhưng trong lòng ta chưa bao giờ oán hận quách ra, không từng oán hận mẫu thân. Hiện thời ta cũng đã làm nương, ta biết là một người mẹ tự nhiên hy vọng đứa nhỏ có thể hạnh phúc, nếu không phải bất đắc dĩ, mẫu thân cũng sẽ không để ta vào cung cân bằng khắp thế lực. Hơn nữa ta đã vào cung nhiều năm, trải qua phong sương nên đối hai chữ tình yêu sớm đã nản lòng thoái chí, chỉ hy vọng mẫu thân thân thì khỏe mạnh quách ra bình an hương thịnh, con ta có thể cả đời an hưởng thái bình. Lại chẳng có tâm nguyện khác cuộc đời này thế là đủ. Đôi mắt đẹp quách phu nhân lộ ra một tia u buồn, chậm rãi nói, nhưng trong lòng nương nương có quyến luyến tương dương hầu như trước không. Quách Huệ phi nhìn đối phương ánh mắt bi thiết ngữ khí thập phần lãnh đạm, không có chuyện này, nhiều năm đã qua ta đã không nhớ được người này rồi. Quách phu nhân nhìn nàng nói, nương nương, trước khi ngươi xuất giá cảm tình giữa chúng ta thập phần tốt ta nhớ khi đó, ngươi từng đã nói qua nếu không phải là tương dương hầu thì xe không gả. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi đã quên lời thế này. Hơn nữa ta nghe nói tương dương hầu sống cũng chẳng còn bao lâu, nếu nương nương muốn gặp hắn ta có thể tìm cách an bày cho ngươi nha. Quách huệ phi thật không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, nàng nhìn quách phu nhân thật sâu, trong mắt có tia tuyệt vọng, trong miệng ngữ khí lại càng rét lạnh đại thầu. Ta ở thâm cung nhiều năm, lại nhận được ân sủng của Hoàng đế, mấy chuyện nên quên ta đều đã quên hết. Mặc kệ dù hắn là bệnh cũng được là chết cũng tốt, với ta đều không liên quan, ngươi không cần lấy những lời này đến từ ta. Quách phu nhân thần sắc đại biến nói ta chưa bao giờ có ý thử ngươi, chỉ là không đành lòng thấy ngươi sầu lo. Nếu hôm nay ta nói lời này làm cho ngươi hiểu lầm, thì ta xin hướng ngươi bồi tội. Quách Huệ Phi sao lại không biết hảo ý Quách phu nhân, chỉ là trong tình trạng này, nàng đã tuyệt đối không thể quay đầu lại, gặp nhau cũng chỉ càng thêm tuyệt vọng, không bằng không thấy sẽ tốt hơn. Giống như năm đó nàng vào cung với lời nói, cuộc đời này vô duyên kiếp sau lại gặp. Cho nên nàng lạnh lùng nói, ta mệt mỏi rồi, mời đại tẩu trở về đi, càng sâu lộ trọng, người phải bảo trọng. Nói xong, thẳng xoay người rời đi. Quách phu nhân nhìn bóng lưng nàng, Đôi mắt tránh qua một tiêng nghi hoặc nàng thật không ngờ trong ngày thường Quách Huệ Phi cùng mình cảm tình thập phần tốt lại có thể xuất hiện bộ mặt âm lãnh hờ hững như thế. Nguyên bản mình có hảo ý, lại bị từ chối như vậy, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng trái lo phải nghĩ càng cảm thấy việc này thập phần kỳ quái, ngay cả thái độ hôm nay của Quách Huệ Phi đều làm nàng cảm thấy không thể lý giải, nàng bước chậm về phía hoa viên. Nhưng lúc này, nàng thấy Lý Vị Ương đi lên, mẫu thân, sao trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Quách phu nhân nhìn thấy Lý Vị Ương, không khỏi cười nói, nghe nói con có thói quen buổi tối tản bộ hiện tại xem ra quả thật là như thế. Lý Vị Ương mỉm cười, còn không phải cái tên nguyên liệt kia, nếu không phải hắn thích khuê khoát treo tường vào ta sao phải phí tâm tư vì hắn che giấu. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, trong miệng cũng thản nhiên nói, trang đẹp như thế, nữ nhi bất quá chỉ muốn thưởng thức thôi, mẫu thân lại là từ nơi nào đến thế. Quách phu nhân cười nói, ta vừa mới đi từ chỗ Huệ Phi nương nương, gặp nàng tâm tình không tốt có nói mấy câu. Lý vị ương nghe vậy dừng tươi cười, chậm rãi nói, nói tới đây, Gia Nhi có một chút không hiểu, không biết mẫu thân có bằng lòng giải thích nghi hoặc xúc con. Quách phu nhân nhìn Lý vị ương liếc mắt một cái, không khỏi nói, Gia Nhi thấy có gì kỳ quái sao. Lý vị ương vẫy lui hai tỷ nữ bên người, thân thiết kéo cánh tay quách phu nhân nói, mẫu thân con hôm nay gặp nghĩa tử tương dương hầu nói năng lỗ mãng, liền đối với hắn chú ý ba phần, sau này con mới biết được hóa ra năm đó tương dương hầu cùng phụ thân là đồng môn, cùng bái một vị lão sư, việc này có thật vậy không? Quách phu nhân trên mặt sệt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lý vị ương đột nhiên nhắc tới điều này, liền gật đầu nói, đúng vậy tương dương hầu là sư đệ của phụ thân con, bọn họ cùng trường cùng đọc sách tập võ cảm tình thập phần tốt. Lý vị ương nghe đến đó, tự cười trở nên thập phần ấm áp dưới ánh trăng xinh đẹp có vẻ có một tia mê ly, một khi đã như vậy, sao con về đã lâu như vậy, vì sao chưa bao giờ nhìn thấy tương dương hầu. Ánh mắt quách phu nhân tránh qua một tia xấu hổ, nàng không biết trả lời thế nào vấn đề của lý vị ương, mặc kệ nàng nói thế nào cũng đều không thể tránh khỏi đề cập đến quách huệ phi. Nàng nghĩ nghĩ chậm rãi nói, tương dương hầu xương cốt không tốt, cho nên luôn luôn ốm đau ở nhà, đóng cửa không ra. Phụ thân ngươi thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm hắn. Chẳng qua hai năm gần đây, hai nhà lui tới ít hơn, ngươi chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Ngay cả nghĩa tử tương dương hầu cũng đã hai năm qua ta cũng chỉ gặp qua hai, ba lần. Lý vị ương nghe xong, từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, nàng nhìn ra được quách phu nhân là có điều giấu giếm. Trên thực tế, nàng biết được tương dương hầu từng đã là sư đệ của tề quốc công, trong lòng nàng liền mơ hồ có một ý niệm, ngay cả nàng dù không thích xem tiểu thuyết tài tử giai nhân, cũng có thể tưởng tượng ra chuyện gì. Quách huệ phi cùng tương dương hầu đơn giản là thanh niên nam nữ tình đầu ý hợp đến thập phần nông nỗi, trong cung lại ra một đạo thánh chỉ đánh tan đôi uyên ương. Nhiều năm đã qua tương dương hầu cùng tề quốc công phủ lui tới như người xa lạ Mục đích cũng chỉ vì che giấu đoạn cảm tình năm đó, Lý Vị Ương nghĩ đến đây không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, như nếu có cảm tình quách phu nhân cần gì phải kiêng dè như vậy đâu. Chỉ sợ quách huệ phi cùng kia tương dương hầu cảm tình đã sâu đến nỗi khó có thể chia lìa, chỉ như vậy tương dương hầu mới quyết định không cưới vợ, ngay cả hận ý của nghĩa tử tương dương hầu du khánh phong đối quách huệ phi cũng hoàn toàn có thể giải thích. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương không dây dưa nữa chỉ ôn nhu nói, sắc trời đã tối muộn, mẫu thân vẫn là sớm đi nghỉ tạm đi con đưa người trở về. Quách phu nhân vỗ vỗ cánh tay của nàng, vui mừng nói, hào. Lý Vị Ương sau khi đưa quách phu nhân trở về, trở lại sân viện. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, tiểu thư, húc vương truyền đến tin tức nói, du Khánh Phong từng đã âm thầm cùng Thanh Bình Hầu phu nhân bàn chuyện. Lý Vị Ương nghe vậy dừng chén trà trong tay, đôi mắt đẹp tránh qua một tia lạnh lùng, người nói cái gì? Triệu Nguyệt thấp giọng lại lặp lại một lần. Lý Vị Ưương thần sắc chậm rãi trở nên lãnh liệt đứng lên, nàng lẩm bẩm thanh bình hầu phu nhân làm sao có thể vô duyên vô cớ tìm được Du Khánh Phong? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sẽ liên hợp đối phó quách gia? Triệu Nguyệt thấy nàng dễ dàng đem việc này sâu chuỗi lại, không khỏi thấp giọng nói, nhưng Thanh Bình Hầu phu nhân kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, sao có thể làm làm ra biện pháp đặc biệt hơn người để đối phó quách gia? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, ngươi sai lầm rồi, ngày đó Thanh Bình Hầu phu nhân làm ra những việc đó trước mặt ta vì muốn che giấu sự rào hoạt của nàng, để ta cho rằng nàng là hạng người lỗ mãng, đối nàng đánh mất cảnh giác quả nhiên, nàng cùng bọn người quách bình là cá mè một lứa ý nghĩ xấu đầy mình. Triệu Nguyệt thở dài một hơi nói, nô thì cảm thấy việc này thật sự khó có thể giải quyết nếu Quách Huệ Phi có cái gì nhược điểm bị Thanh Bình Hầu Phu Nhân nắm được thật sự là không thể tưởng tượng được. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, thấp giọng cười cười nói, trên thế giới này, mỗi người đều có bí mật nguyên liệt không phải đã nói, hắn có thể đem bí mật người khác trở thành khuyết điểm để nắm bắt sao. Lực lượng bí mật của hắn cũng có công dụng ngươi để hắn đi thăm dò điều tra Thanh Bình Hầu Phu Nhân những năm gần đây, xem có chuyện gì mờ ám. Nếu không tìm thấy chứng cứ thì chỉ cần lời đồn đãi chuyện nhảm cũng tốt. Lý Vị Ương sớm biết nguyên liệt huấn luyện đội quân đặc thù trong đó có rất nhiều người am hiểu điều tra, hơn nữa đối với tin đồn phố lớn ngõ nhỏ cùng tất cả những chuyên riêng tư của phu nhân tiểu thư đều rõ như bàn tay. Ở trong giang hồ, những người này chính là trăm hiểu sinh, một khi đã như vậy, không ngại đến phố phường tìm được những tin riêng tư của Thanh Bình Hầu phu nhân, rất có thể có những tin hữu dụng. Triệu Nguyệt nghe vậy, trên mặt vui mừng, dạ, nô tỳ phải đi ngay làm. Buổi chiều ngày thứ ba, Quách Huệ Phi chủ động mời Lý Vị Ương cùng nhau ẩm trà. Lý Vị Ương chuẩn bị, đúng hạn đi đến tiểu lâu Quách Huệ Phi ở lại. Quách Huệ Phi ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, đối phương nhan sắc thập phần trắng trong thuần khiết càng thấy Lý Vị Ương thập phần thanh lệ, hơn nữa cũng không khả bỏ qua khí độ ung dung, đích xác không phải khuê tú danh môn bình thường. Quách Huệ Phi trong mắt tránh qua một tia phức tạp ánh mắt rơi xuống trên mặt Lý Vị Ương, mỉm cười nói ta ngày mai đã phải về cung còn có một việc muốn giao đãi con cho nên mới cố ý mời con đến. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Huệ Phi nương nương, ngài có chuyện gì, đều có thể phân phó quách gia, phàm là việc con có thể làm tuyệt không chối từ. Quách Huệ Phi nghe nói như thế, trên mặt lại lộ ra một tia như có như không bi thương, nàng quay đầu nhìn lương nữ quan liếc mắt một cái, nói: "Đem trà ngon ta mang từ trong cung đưa lên để gia nhi nếm thử." Lúc nàng nói những lời này, giọng nói tựa hồ có một tia khẩn trương, Lý Vị Ương sâu sắc đã nhận ra điểm này, nàng ngưng mắt nhìn Quách Huệ Phi liếc mắt một cái, ánh mắt tựa hồ có một tia nghi ngờ. Quách Huệ Phi đã nhận ra bản thân vừa rồi có chút thất thố, rất nhanh nở nụ cười, đem biểu hiện vừa rồi che giấu đi, ta đêm qua không nghỉ ngơi tốt nên hiện tại tinh thần không tốt lắm. Lý Vị Ương gật gật đầu nói, nương nương nên bảo trọng thân thể. Đúng lúc này, lương nữ quan ra một cái khay màu hồng, trên khay có một ngọc hồ thập phần tinh mỹ, Lý Vị Ương nhìn ngọc hồ kia liếc mắt một cái, nhìn thấy mặt trên có điêu khắc hoa sen cực kỳ tinh xảo, hoa sen phía trên phảng phất còn có sương sớm, điêu khắc công phu thật là xảo đoạt thiên công. Chẳng qua, lúc Lý Vị Ương nhìn hồ này, ánh mắt ngưng trụ. Nàng mạnh ngẩng đầu, nhìn Quách Huệ Phi nói, nương nương ấm trà này, thoạt nhìn thập phần độc đáo. Quách Huệ Phi mỉm cười nói, đúng vậy, này ấm trà là ta mang từ trong cung mang ra, là chân phẩm bệ hạ tự mình ban cho ta nhiều năm trước. Nghe nói, sư phụ đánh hồ kia dùng đầy đủ 21 năm, mới làm ra một khối ngọc hồ như vậy, ngươi xem, bộ dáng có phải thập phần tinh mỹ. Lý Vị Ương mỉm cười. Không biết vì sao lại hàm một tia lãnh ý, nàng nhàn nhạt nói, đúng vậy, Ngọc Hồ này thật là thập phần xinh đẹp. Ánh mắt của nàng, tại đây nháy mắt một cái, dừng ở trên mặt Quách Huệ Phi. Quách Huệ Phi bị ánh nhìn kia chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Ánh mắt kia, không có một tia ôn nhu có chăng chỉ là tìm kiếm. Quách Huệ Phi trong lòng nhảy dựng cơ hồ cho rằng, đối phương đã nhìn thấu hành vi của mình. Nàng không khỏi cười rộ lên, chủ động vươn tay, rót ình một ly trà, sau đó cũng rót cho Lý Vị Ương một ly nói, người nếm thử xem, đây là nước suối trong núi thiên tư vị thập phần độc đáo. Lý Vị Ương nhìn chén trà màu xanh bích mỉm cười nói, trà của nương nương tự nhiên là chân phẩm, không phải bình thường, quách gia cũng biết. Quách huệ phi trong mắt có một tia kinh nghi, nàng nhìn Lý Vị Ương trong nháy mắt nói không lên lời. Không biết vì sao, nàng sống đến từng này tuổi, lại vẫn cảm thấy trước mặt thiếu nữ tuổi này luôn có một tia không yên. Có lẽ, là do đôi mắt hắc bạch phân minh kia của đối phương, làm nàng có cảm giác không thể che giấu cảm giác được gì. Ánh mắt Lý Vị Ương truyền tới Ngọc Hồ thật lâu sau cũng không có động tác. Quách Huệ Phi không biết Lý Vị Ương cũng từng ở cung đình ngốc nghếch đếm từng năm, Ngọc Hồ như vậy, nàng từng đã là thấy qua. Ngọc hồ này bề ngoài thoạt nhìn chỉ như một loại ấm trà không có gì hơn, nhưng lại khác ở chỗ bên trong nó có hai tầng, tầng dưới chót có thể rót ra độc trà, tầng trên rót ra hào trà, ở giữa có một khoảng, bình thường để ngăn cách. Trên đỉnh chót có thể xoay tròn, lúc châm trà, sau khi rót một loại trà ra chỉ cần nhẹ nhàng xoay tròn gáy hồ, lỗ nhỏ ở giữa mở ra, rồi rót chén trà thứ hai, nếu chén đầu là hào trà chén sau đó sẽ là độc trà. Nghe nói sư phụ chế hồ kia tổng cộng chế tạo hai hồ tương tự nhau, một là bầu rượu, một cái khác dùng để ẩm trà, sau này đều được người ta mua với giá cao, không biết tung tích. Lý vị ương sẽ không quên, trong tay tháp bạc chân kia là bầu rượu, hắn từng dùng bầu rượu như vậy ban chết vô số thần tử. Đương nhiên, hắn không nghĩ để cho người khác biết đối phương chết là do hắn. Cho nên, hắn dùng độc dược cũng đều là mấy ngày sau mới phát tác. Chẳng qua, nhớ đến bầu rượu năm đó, hiện thời đã thay đổi bộ dáng, châm nước trà lành lạnh lại một lần nữa đặt ở trước mặt Lý Vị Ương không khỏi lạnh lùng cười rộ lên. Nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng được, ở cảnh tượng này lại thấy một cái hồ. Quách Huệ Phi đưa lên chén trà của mình, cố cười nói, đến, ngươi nếm thử, nhìn xem lá trà này hương vị như thế nào, nếu tốt liền tặng cho ngươi đi. Lý Vị Ương có ngốc cũng hiểu ra hết thảy Nghĩ đến Thanh Bình Hầu Phu Nhân, nghĩ đến nghĩa tử Tương Dương Hầu, lại nghĩ đến hành động của Quách Huệ Phi, trong lòng nàng, đã đem hết thảy sâu chuỗi cùng nhau. Nàng tiếp nhận chén độc trà kia, nghĩ rằng ta vì Quách gia tuy rằng không thể nói là dốc hết tâm huyết nhưng cũng có thể xem như tận tâm tận lực. Lại không thể tưởng tượng được Quách Huệ Phi lại dùng thủ đoạn như vậy để đối phó bản thân. Các nàng ngày xưa không oán gần đây cũng không cừu, lại luôn luôn là Minh Hiễu, nàng ẩn ẩn giống quách phu nhân đã coi quách huệ phi là thân nhân của mình, nhưng chính là thân nhân như vậy lại đem độc trà đưa đến trước mặt mình, còn lộ ra tươi cười thực cho rằng lý vị ương nàng là ngốc tử. lúc trước nàng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân lớn nhất là thanh bình hầu phu nhân cũng không có lý do mà làm khó mình, như vậy có thể thấy người đứng sau giật dây hết thảy chính là người trước giờ đóng cửa không ra Lâm An công chúa. tay nàng không khỏi run nhẹ nhẹ đứng lên. Nếu địch nhân làm như vậy, nàng sẽ không thèm để ý, thậm chí có thể không chút lưu tình nào đem đối phương diệt trừ. Nhưng vì sao, lại là Quách Huệ Phi. Nâng lên đôi mắt, nhìn đối phương, Lý Vị Ương nét tươi cười cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng lại thấy trong mắt Quách Huệ Phi có một tia bi thương, đáy mắt xinh đẹp kia từng đã tràn ngập ôn nhu, giờ phút này cũng là thập phần thống khổ. mặc kệ là ai, một khi phản bội nàng, nàng cũng không khả tha thứ. Lý vị ương thở dài một hơi nói, nương nương từ khi ta tiến vào quách gia tới nay, đại gia đối ta đều thập phần chiếu cố. Ngay cả quách gia dù ý chí sắt đá, cũng không thể không động lòng, không thể không vui mừng. Trước giờ, bọn họ là kính trọng ngươi, thích ngươi như vậy, ta cũng là như thế, chẳng qua ta thật không ngờ, ngươi hôm nay lại làm ra như vậy. Nói tới đây, nàng nhướng mày, không chút lưu tình đánh đổ chén trả nói, thanh bình hầu phu nhân, ngươi còn không ra, muốn ở nơi đó giấu đầu lòi đuôi tới khi nào. Không tận mắt thấy nàng chết, đối phương sao có thể yên tâm. Quách huệ phi sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt trong lòng là một mảnh hỗn loạn, nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương lại nhìn thấu hết thảy. Giờ phút này, nàng cũng quay đầu, nhìn thanh bình hầu phu nhân từ trong bình phong chậm rãi đi ra. Thanh Bình Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Huệ Phi nương nương, ngươi vẫn không đủ nhẫn tâm à, nếu ngươi vừa rồi không lộ chút dấu vết cũng sẽ không thể bị nha đầu rào hoạt này phát hiện, bất quá, thừa dịp lúc này không có ngoại nhân, ngươi vẫn còn cơ hội. Lý Vị Ương lại cười lạnh một tiếng nói, triệu nguyệt ngươi còn không ra còn chờ gì nữa. Thanh Bình Hầu phu nhân biến sắc đã thấy một cái nữ phi thân tiến lên, bắt lấy nàng. Thanh Bình Hầu phu nhân tức giận nói, Quách Huệ Phi, ngươi điên rồi, Ngươi tùy ý để chất nữ này nhục mạ ta sao? Không sợ ta âm thầm ăn bầy người đem kia hết thảy để lộ ra. Quách Huệ Phi thở dài một hơi nói, những gì nên đến sẽ đến, mặc kệ ta làm cái gì đều giống nhau. Nói xong, nàng đem kia chén trà đặt lại trên bàn, nhìn Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, ngươi có thể trách ta sao? Lý Vị Ương nhìn nàng, lắc lắc đầu nói ta không trách ngươi, chẳng qua sau này ta sẽ không thể lại tín nhiệm ngươi. Huệ Phi nương nương, nếu như ngươi sớm đem chuyện này nói với ta cũng không đến mức lạc đến nước này. Quách Huệ Phi cúi đầu nở một nụ cười, cũng từ chối cho ý kiến. Bên cạnh lương nữ quan nhìn không được vội vàng nói, Quách tiểu thư, ngươi hiểu lầm nương nương chúng ta, chén rượu này bên trong cũng không phải độc dược. Quách Huệ Phi không khỏi nhíu mày, lớn tiếng nói, tốt lắm, ngươi không cần thay ta giải thích. Lương nữ quan lại quỳ dạp xuống đất nói, Quách tiểu thư, nương nương là bị kẻ gian hiếp bức không thể không làm như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không đành lòng lấy tính mạng quét tiểu thư, cho nên nàng ra lệnh tĩnh vương điện hạ đưa tới thuốc mê. Sau khi uống xong, bất quá chỉ hôn mê một canh giờ, người khác sẽ không thấy hơi thở như là đã chết. Người tuyệt đối không có ý thương tổn hay lấy tính mệnh của ngươi, ngươi ngàn vạn không được hiểu lầm. Lý vị ương nghe vậy cũng là ngẩn ra, nàng nhìn về phía quách huệ phi thật lâu sau không nói gì. Nàng biết lương nữ quan nói thật sự, nhưng nàng càng nghi hoặc trên đời này người đều ích kỉ quách huệ phi vì Tĩnh vương, vì quách gia giết mình mới là kế sách vạn toàn, vì sao lại dùng hành động mạo hiểm như vậy? Nếu nàng ngất bị Thanh Bình hầu phu nhân tìm được sơ hở, sự tình để lộ ra đi còn không phải sẽ gặp phải đại phiền toái sao? Quách huệ phi nhìn Lý Vị Ưng nói, ngươi là ái nữ của đại tẩu, nếu ta giết ngươi, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta, tương lai quách gia làm sao có thể duy trì cho con ta đâu? Nàng nói xong, Lý Vị Ương cũng nở nụ cười, trong nháy mắt này nàng cũng là hiểu ra tâm ý Quách Huệ Phi, Quách Huệ Phi chẳng phải vì cái gọi là quan hệ lợi ích mới sử dụng loại này phương pháp, nàng thay đổi mục đích còn là vì bảo hộ bản thân, bảo hộ Quách gia. Lý Vị Ương thở dài nói, "Nương nương, tuy rằng ta biết ngươi bị bức mới làm ra hành vi này, nhưng ta còn có một câu, nếu ngươi sớm nói với ta thì cũng không thể xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy." Nói xong, nàng hướng Triệu Nguyệt phân phó nói, "Đem thanh bình hầu phu nhân mang đi." Thanh Bình Hầu phu nhân liều mạng dẫy rụa, nhưng Triệu Nguyệt kiêm mạnh mẽ làm sao nàng có thể tránh thoát. Triệu Nguyệt bắt nàng quỳ gối trước mặt quách Huệ Phi. Thanh Bình Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Huệ Phi nương nương ta sớm an bầy người, nếu nửa canh giờ không thấy ta quay về, người nọ sẽ đem hết thải tung ra ngoài. Đến lúc đó trong sạch của Huệ Phi ngươi, danh dự trăm năm quách ra đều không bảo đảm, ngươi vì một chất nữ lại làm ra chuyện này lừa gạt ta thật đúng là rất giỏi a. Quách Huệ Phi cười nói, ta đã làm tự nhiên sẽ gánh vác hậu quả, chỉ là ta không nghĩ tới, Gia Nhi lại nhìn thấy hết hành động của ta cũng là ta quá khẩn trương, nếu không nàng cũng sẽ không phát hiện ra. Nói tới đây, nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, ánh mắt không có ý trách cứ nàng. Ở nàng xem ra, nếu là vừa rồi không bị Lý Vị Ương phát hiện, hết thảy đều y kế hành sự, chỉ sợ Thanh Bình Hầu phu nhân đã sớm tin nàng thật sự hạ độc đi hại Quách gia, chính mắt thấy thi thể Quách gia, nàng tự nhiên sẽ giao ra cái gọi là chứng cứ. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, như xem thấu ý tưởng Quách Huệ Phi âm thanh lạnh lùng nói, nương nương, ngươi không cần tin tưởng người này, ngươi tin lời nàng nói sao? Nếu ngươi thật sự giết ta, chỉ sợ nàng sẽ vừa đem chuyện ngươi cùng Tương Dương Hầu truyền ra ngoài, vừa nói ngươi vì che giấu hình mà độc chết ta. Tin này nói đến tai Quách Phu Nhân, cứ như vậy, Quách gia sẽ phản bội tĩnh Vương Nguyên Anh, kẻ đắc lợi chính là ông Văn Thái Tử, Bùi Hoàng Hậu và Lâm An Công Chúa nhìn thấy ta chết cũng vỗ tay vui mừng. Mà Thanh Bình Hầu phu nhân cũng có thể nhìn thấy kẻ cướp đi tước vị của huynh trưởng nàng thất bại thảm hại chẳng phải là nhất điễn tam điêu. Quách Huệ Phi thật dài thở dài một hơi, nàng làm sao không biết đối phương là kẻ gian trá, nhưng nếu như không làm như vậy, ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Lý Vị Ương nhìn về phía Thanh Bình Hầu phu nhân, mỉm cười nói, sau nửa canh giờ chuyện cũ của Quách Huệ Phi cùng Tương Dương Hầu sẽ truyền ra ngoài mọi người đều biết, nhưng chưa đến nửa canh giờ nữa, Thanh Bình Hầu phu nhân cùng con hát làm chuyện cầu thả cũng sẽ truyền đến tai Thanh Bình Hầu, không biết đến lúc đó hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng rồi, năm đó phu nhân cùng con hát kia lùi tới cũng là khoảng thời gian ngươi sinh nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Không biết Thanh Bình Hầu có phải hay không cho rằng phu nhân sinh ra ba nữ nhi trong đó có hai người không phải cốt nhục của hắn. Thanh Bình Hầu phu nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng lớn tiếng nói, quách ra. ngươi đang nói cái gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà nói ta đang nói cái gì? Phu nhân tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thanh Bình Hầu phu nhân không khỏi giận tím mặt thanh âm nàng cũng trở nên sắc nhọn đứng lên, quách ra. ngươi nói bậy. Ta nơi nào cùng con hát làm cái gì cầu thả nếu ngươi còn dám nói hưu nói vượn. Ta liền, Lý Vị Ương ôn hòa cười nói, ngươi liền như thế nào. Phu nhân ta nói cho ngươi, đã dám làm phải dám nhận mới. Hơn 10 năm trước ngày đó hương viên hồng con hát thu quan, thật là một lang quân mỹ mạo, ngươi thích hắn cũng không có gì lạ. Nếu không có ngươi trợ giúp hắn sao có thể nhanh như vậy trở thành nhất đẳng hồng giác nhi. Sau này, cổ hỏng hắn không hát được nữa, vốn nên nghèo túng mới là, lại không biết vì sao lại có rất nhiều tiền tự mở dạp hát trở thành ông chủ gánh hát. Ta biết, hắn có rất nhiều người bảo hộ, lại không nghĩ rằng cả phu nhân cũng không chịu nổi sự dụ hoặc của hắn. Tuy việc này đã qua nhiều năm, nhưng muốn tìm lại cũng chưa hẳn không có dấu vết. Thanh Bình Hầu phu nhân trên mặt hết trắng lại xanh, nàng không lại nghĩ đến lý vị ương sẽ tra được chuyện này. Không sai, nàng năm đó đích xác cùng một con hát có đoạn thời gian lui tới, nhưng thế thì sao? Nhưng phải trách Thanh Bình hầu kia lúc đó mê luyến một nữ tử thanh lâu, ngày đêm không chịu về nhà làm nàng nhất thời tức giận mới có thể bao dưỡng con hát. Hơn nữa, ở xã hội thượng lưu, với các phu nhân, loại chuyện này không phải không có, bất quá chỉ là chuyện phong lưu, so với chuyện của Quách Huệ phi cùng Tương Dương hầu cũng chỉ bình thường, nghĩ đến đây, nàng không khỏi cắn răng nói, ngươi muốn nói, liền nói đi. Ta chính trực không sợ gian tà. Bộ dáng không để ý, Lý Vị ương nhẹ giọng nở nụ cười, nàng nhìn ra Thanh Bình Hầu phu nhân chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nàng nhàn nhạt nói, phu nhân làm gì phải gấp như vậy. Chờ sự tình truyền đến tai Thanh Bình Hầu, lúc hắn nổi trận lôi đình, người quyết định cũng không muộn a không cần vội, đến lúc đó, sẽ có người đem kia lão bản kia đến Thanh Bình Hầu phủ. Thanh bình hầu phu nhân sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nàng đương nhiên không phải không thèm để ý như lời nói, hiện thời quách phủ đã không còn là nơi nàng có thể sống yên ổn, quách bình cùng quách đằng đều đã mất, không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, nàng chỉ còn trông cậy vào phu gia sống qua ngày. Nếu đến cả thanh bình hầu cũng ghét cay ghét đắng nàng, nàng thật sự chẳng còn đất sung thân. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cắn răng nói quách gia, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Vị Ương cười lạnh, trên thực tế, nàng chỉ thu được chút đồn đãi trên phố phường, cũng không thể xác định được Thanh Bình Hầu phu nhân có thật sự cùng con hát kia cấu kết nguyên liệt cung cấp cũng chỉ đôi câu vài lời, Lý Vị Ương chính là dùng những lời này để lừa đối phương, không nghĩ tới lại vừa vặn đúng. Xem ra chuyện đối phương phong lưu là đúng. Nghĩ đến đây, nàng tươi cười càng tăng nói. Phu nhân không cần lo âu, nếu ngươi bảo người nọ có thể ngậm lại miệng, đem cái ngươi gọi là chứng cứ giao ra đây, ta tự nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại danh dự phu nhân. Thanh Bình Hầu phu nhân cúi đầu chậm chạp không nói, không sai, nàng lấy từ trong tay Du Khánh Phong một ít vật cũ, vừa đúng có thể chứng minh Quách Huệ Phi cùng Tương Dương Hầu ngày trước có cảm tình. Nàng đã chuẩn bị, sau khi Quách Huệ Phi giết Quách gia, sẽ tung những vật này ra bốn phía rồi thổi phồng một phen, lại làm cho thật văn vẻ, làm cho cả gia tộc Quách thị hổ thẹn. Sau đó, nàng lại đem chuyện Quách Huệ Phi vì che giấu tình cũ, mưu sát chất nữ nói toạc ra, còn sợ Quách gia cùng Quách Huệ Phi không trở mặt thành thù sao? Đến lúc đó, nàng trở thành ngư ông thủ lợi, mắt thấy này hai kẻ đấu đã ngươi chết ta sống. Chẳng qua nàng thật không ngờ trên đường không những bị Lý Vị Ương phát hiện mà đối phương còn nắm được nhược điểm bản thân. Nhưng giờ nàng đã đâm lao phải theo lao, lâm an công chúa buộc nàng sớm hành động, nếu giờ nàng dừng tay, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua anh. Mãi lâu sau, nàng cũng không nói ra quyết định, không nói đồng ý cũng chẳng nói buông tha. Lý Vị Ương hơi hơi cười, ở lúc sắp sửa đè chết lạc đà, lại hạ thêm một cọng dơm, Thanh Bình Hầu Phu Nhân sợ còn không biết ôn tiểu thư nhà ngươi cũng có chút chuyện phong lưu. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Bình Hầu Phu Nhân khuôn mặt kinh ngạc tươi cười trở nên lạnh lạnh. Mà Thanh Bình Hầu Phu Nhân vẻ mặt xanh mét cả người run run đứng lên, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì, không có chứng cớ, ngươi chớ nên hồ ngôn loạn ngữ. Lý vị ương nói chuyện thanh âm nhẹ nhẹ, nhưng lạnh ý trong đó lại làm người ta phát lạnh ta nói ôn tiểu thư và ngươi giống nhau, cũng cùng con hát lùi tới rất thân thiết cứ bảy ngày lại đi khánh xuân lâu một chuyến, nhưng không biết tìm ai. Phu nhân, ngươi nói đi, thanh bình hầu phu nhân bá một chút sắc mặt cương lạnh như người chết trong lòng nàng không khỏi khắc sâu oán hận đều do bản thân luôn lui tới giạp hát nên mới thành tấm gương xấu cho ôn ca. Nhưng nàng biết ôn ca chỉ thích nghe diễn, sẽ không dám làm ra loại chuyện xấu hổ gì, xem ra đối phương muốn dùng tin đồn đãi này bức mình phạm vào, nhưng nàng còn cách nào sao? Nàng có chứng cứ là thật đối phương cũng có thể giả tạo chứng cứ đến lúc đó sợ là lưỡng bại câu thương, nàng thì không cần nói, nhưng nếu ôn ca cũng liên lụy vào thật đúng là xong rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cắn răng nói, hảo ta đáp ứng ngươi. Lý vị ương mỉm cười, ngươi cho là đáp ứng liền xong rồi sao? Lâm an công chúa ta muốn nhìn xem, ngươi còn có thể đùa dỡn ra cái siếc khỉ gì. Trường 209 kết thúc mối hận cũ. Đợi đến khi Thanh Bình Hầu phu nhân khai ra hết thảy, Lý Vị Ương liền phân phó nhân đem nàng áp đi xuống, sau đó, nàng nhìn về phía Quách Huệ Phi ánh mắt toát ra một tia lãnh đạm nương nương, theo ta thấy, việc này nếu muốn kết thúc ngươi vẫn nên đi gặp Thương Dương Hầu một lần đi. Quách Huệ phi lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn lại Lý Vị Ương, cơ hồ không thể tin được vào tai mình, nàng vô luận thế nào cũng không có thể tin Lý Vị Ương lại nói như vậy. Đứa nhỏ này lại khuyên nàng đi gặp Tương Dương Hậu ý là cái gì? Nếu người ta phát hiện ra, tương đương với việc đem toàn bộ Quách ra đặt lên chảo lửa. Nếu là người khác, đều sẽ không làm như vậy đi. Nàng xoay mặt nhàn nhạt nói, "Gia Nhi, ngươi còn trẻ, ngươi còn chưa hiểu rõ việc này sẽ ảnh hưởng thế nào." Lý Vị Ương cười nhẹ nói, Vừa rồi Thanh Bình Hầu phu nhân đã nói ra hết vật nàng ta có trong tay cũng không phải dễ dàng. Thanh Bình Hầu phu nhân có được chắc là Tương Dương Hầu đã trân quý nhiều năm, nếu hắn có ý định sớm đã lấy ra uy hiếp nương nương còn chờ tới bây giờ sao. Cho nên, làm ra việc này, nhất định không phải Tương Dương Hầu. Quách Huệ Phi nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không khỏi nói, không sai, tất nhiên không phải hắn gây nên, theo ta thấy, chỉ sợ là có quan hệ với Du Khánh Phong lý vị ương gật gật đầu nói nương nương nói không sai du khánh phong dù sao cũng là nghĩa tử tương dương hầu cùng hắn thập phần thân cận những chuyện xưa chắc cũng đã nghe qua bất quá việc này được giấu kín tương dương hầu chắc sẽ không đối hắn nói được mười phân rõ ràng hắn tin những đồn đại vỉa hè hoặc có người cố ý châm ngòi tự nhiên sẽ đối nương nương tràn ngập hận ý ngày đó trên yến hội có thể nhìn ra hắn vì nghĩa phụ mà làm Cái gọi là chứng cứ trong tay Thanh Bình Hầu phu nhân cũng do hắn cung cấp, hắn dù sao cũng là nghĩa tử Tương Dương Hầu, muốn lấy mấy thứ này cũng không có gì khó. Muốn hóa giải việc này, nhất định phải từ bản thân người thắt nút. Quách Huệ Phi nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, nói ngay cả như thế cũng không cần khuyên ta đi gặp Tương Dương Hầu. Lý Vị Ương cười cười nói, nương nương hiểu lầm rồi. Việc hắn oán hận nương nương chỉ là do Thương Dương Hầu hiện thời bệnh nặng mà nương nương không chịu đi thăm, nếu nương nương đổi lại chú ý, việc này sẽ không khó giải quyết đến lúc đó, mặc kệ là Thanh Bình Hầu Phu Nhân hay là Lâm An Công Chúa, đều không có cách nào dùng chuyện này uy hiếp. Chuyện này nhất định sẽ an bài thập phần thỏa đáng, nương nương yên tâm, ta sẽ không để bất luận kẻ nào biết đến, kể phụ thân mẫu thân cũng thỉnh nương nương giữ bí mật. Lý Vị Ương nói những lời này kỳ thực có hàm nghĩa, đã nàng có thể đối mọi người quách ra giữa bí mật như vậy quách Huệ Phi nhất định cũng không được nói với tĩnh Vương. Tĩnh Vương dù sao cũng là con của Hoàng đế, hắn sẽ không vui với nhìn thấy mẫu thân đi gặp tình nhân cũ, đây không quan trọng ở chỗ rộng lượng hay không, mà ở chỗ nhân tâm, nếu hắn dốc hết sức ngăn cản như vậy chuyện này chỉ sợ không được tốt. Quách Huệ Phi nghe đến đó thở dài một tiếng nói. Hảo hết thảy đều để ngươi an bày đi thanh bình hầu phu nhân này, nên xử trí như thế nào? Lý vị ương hờ hững nói, nàng hôm nay bất quá chỉ vì có nhược điểm nhất thời rơi vào tay ta chờ nàng tỉnh lại, ý thức được sẽ thấy chứng cứ trong tay ta không xác thực nhất định sẽ lật lọng cứ như vậy, giữ lại người này, thật sự không ổn làm, nhưng nếu chúng ta xử trí trung quy cũng không sạch sẽ. Quách Huệ Phi nghe vậy, không khỏi hách mày nói, ngươi nói lời này ý là... Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười kia tươi cười thập phần ấm áp, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nhưng giọng nói của nàng lại lãnh đạm đem nàng chói buộc lại trực tiếp đưa đến phủ Lâm An công chúa phủ thôi. Quách Huệ Phi nghe vậy tim đập nhanh hơn, đưa cho Lâm An công chúa, nàng rõ ràng cùng Lâm An công chúa cấu kết người đưa nàng đến đó chẳng phải là đúng tâm ý của nàng. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nương nương, lâm an công chúa lòng dạ hẹp hòi lần này nàng để Thanh Bình Hầu phu nhân đến uy hiếp ngươi không những không thành mà còn bị tiết lộ bí mật ngươi nghĩ, nàng sẽ tha thứ cho đối phương sao, chỉ sợ Thanh Bình Hầu phu nhân sẽ bị lột ra, ngươi chờ đó coi đi. Quách Huệ Phi nghe vậy, lại có chút không tin. Lý Vị Ương nhướng mày phân phó lương nữ quan, lương nữ quan, ngươi chuẩn bị giấy và bút mực ta muốn viết một phong thư. Lương nữ quan nhìn Quách Huệ Phi liếc mắt một cái, nương nương gật đầu, liền nhẹ nhàng bước đi, không bao lâu, liền mang tới giấy và bút mực. Lý vị ương giãn ra giấy tuyên thành, chấm mực trầm tư một lát rồi viết, sau đó cẩn thận gấp đứng lên, để vào phong thư ôn nhu nói, nương nương, chỉ cần cho người mang theo phong thư này, giắt thanh bình hầu phu nhân cùng đi, như vậy lâm an công chúa nhất định sẽ làm theo lời ta nói. Quách Huệ phi không biết Lý Vị Ương viết gì, nhưng nàng tín nhiệm đối phương, liền gật gật đầu, nói: "Hảo, hết thảy làm theo lời ngươi." Lý Vị Ương xoay người rời đi, ngay tại lúc bước ra ngưỡng cửa, nàng đột nhiên quay đầu nói: "Nương nương, tối nay giờ tí là thời cơ gặp mặt tốt nhất, thỉnh nương nương không cần do dự, nhanh nhanh chuẩn bị một chút đi." Quách Huệ chỉ về nhà được hai ngày, cho nên lần này gặp mặt thập phần vội vàng, Lý Vị Ương vì sợ vạn nhất, nhờ Húc Vương Nguyên liệt giao cho nàng một đám hộ vệ âm thầm an bài hết thảy. Cũng may, Du Khánh Phong cũng không phải đầu ngốc nghe được tin tức Lý Vị Ương truyền qua, nhất thời cải biến chú ý, đáp ứng an bày xong hết thảy, để lần gặp mặt này không cần lo lắng. Lý Vị Ương sớm dự liệu đến điểm này, trên thực tế, Du Khánh Phong quá hoán hận cũng chỉ vì Quách Huệ Phi cho đến bây giờ vẫn không chịu gặp nghĩa phụ hắn. Hắn sở nghĩa phụ ôm nỗi hận mà chết, hắn không muốn hối hắn nên tự nhiên sẽ giúp hoàn thành lần gặp mặt này đêm khuya một chiếc xe ngựa đứng ở cửa sau tương dương hầu phủ sau đó nữ tử mặc áo choàng dùng mũ trùm đầu che khuất gương mặt xuống xe ngựa du khánh phong đã ở phía sau cửa chờ đợi hắn nhìn thấy thấp giọng nói trong phủ ta đã an bày xong tuyệt sẽ không có ngoại nhân thỉnh nương nương vào phủ nói xong hắn đưa tay ra liền có người dẫn quách huệ phi đi vào mắt thấy nàng đi vào du khánh phong quay đầu nhìn lý vị ương nói không thể tưởng tượng được quách tiểu thư nhưng lại dốc hết sức làm việc này Lý Vị Ương cười nhẹ nói, nương nương sợ dĩ không chịu gặp mặt thương dương hầu, đó là sợ liên lụy người nhà tai họa đến cựu tộc chứ chẳng phải hoàn toàn lãnh khốc vô tình. Mong du công tử không hiểu lầm, Du Khánh Phong hơi hơi ngưng mắt, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương tựa hồ có vài phần không tin. Lý Vị Ương mỉm cười, hiển nhiên cũng không thèm để ý ở nàng xem ra, Du Khánh Phong tin hay không tin cũng không quan trọng, mấu chốt là việc này có thể viên mãn kết thúc. Ở trong phòng khách Du Khánh Phong sai người phụng trà, rồi lặng lặng ngồi một bên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Du Khánh Phong đột nhiên mở miệng, quét tiểu thư, có hứng thú ra phía sau đi dạo một chút chứ. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, cũng là tựa tiếu phi tiếu, từ chối cho ý kiến. Du Khánh Phong lại im lặng ngồi cùng nàng, rồi hắn đột nhiên đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Lý Vị Ương nói, Du công tử, hiện tại đi quấy giày tương dương hầu cùng Huệ Phi nương nương, sợ là không ổn. Du Khánh Phong dừng lại bước chân, quay đầu nói, ta là muốn đi coi trộm một chút nương nương nếu nói gì đó kích thích nghĩa phụ ta, sợ hắn sẽ không chịu nổi. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt tựa hồ còn có một tia hàn mang. Lý Vị Ương mỉm cười, ý nghĩ của Du Khánh Phong cũng không khó lý giải, hắn không tin Thanh Bình Hầu phu nhân, cũng không tin Quách Huệ Phi. Sở dĩ hắn đưa ra vật chứng, thứ nhất là vì thử Quách Huệ Phi, thứ hai là muốn trả thù nàng một chút. Hắn sớm đoán trước được Thanh Bình Hầu phu nhân sẽ làm ra việc bất lợi cho Quách gia, nhưng hắn lại không quan tâm. Trên thực tế, sự tình bại lộ ra ngoài, đối với nghĩa phụ Tương Dương Hầu của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, chẳng qua Tương Dương Hầu là người sắp chết, cho nên Du Khánh Phong mới dám làm như thế. Lý Vị Ương đứng lên nói, nương nương là loại người nào ta sớm đã biết nhưng Du công tử tựa hồ đối chúng ta tràn ngập hiểu lầm, nếu ngươi muốn nghe ta không ngại liền cùng ngươi cùng đi. Nói xong, nàng cùng Du Khánh Phong hướng ra phía ngoài, Triệu nguyệt vội đuổi theo, sợ Du Khánh Phong làm ra hành động gì bất lợi với Lý Vị Ương. Du Khánh Phong lạnh lùng cười, bước nhanh ra đại sảnh. Bọn họ tới một tòa thư phòng lịch sự tao nhã, trên tường treo đầy tranh chữ danh nhân còn có một chút cuồng thảo. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị, Lại nghe Du Khánh Phong mỉm cười nói, nghĩa phụ xưa nay thích thư pháp chẳng qua, hắn bị bệnh lâu như vậy, sớm đã buông lỏng, gian thư phòng này đã để lại cho ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chuyển động một cái ngọc bát trên giá sách liền nhìn thấy vách tường phía trên lộ ra một loạt lỗ nhỏ, vừa đúng có thể thấy phòng đối diện. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói. Du công tử sớm dự đoán được Huệ Phi nương nương hôm nay sẽ đến gặp Thương Dương Hầu còn cố ý chuẩn bị phòng này để nhìn trộm. Du Khánh Phong mỉm cười, không thèm để ý lời lý vị ương. Vô luận thế nào, hắn cũng là lo lắng cho nghĩa phụ cùng kia nữ nhân ở chung, vạn nhất nàng lại nói gì đó làm nghĩa phụ không vui, hắn lập tức sẽ đuổi nàng ra. Hắn mặc kệ đối phương có phải là nương nương hay không, tại Tương Dương Hầu phụ thượng này chỉ có phụ tử hắn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn đã sớm coi Tương Dương Hầu là phụ thân thân sinh rồi, đối với thân nhân duy nhất này, mặc kệ kẻ khác có thân phận địa vị gì, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Lúc này, hắn đã nhìn qua lỗ nhỏ nhìn phòng đối diện. Lý Vị Ương nhìn hắn mỉm cười, trên thực tế nàng cũng có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở phòng đối diện. Tuy rằng lỗ cũng không lớn nhưng góc độ lại vừa vặn, có thể thấy băng ghế trên đó là một người nam tử trung niên Nhìn thấy dáng người mảnh dẻ đó, Lý Vị Ương không khỏi nghi hoặc năm đó tương dương hầu lại có danh sưng đại đô đệ nhất Mỹ nam tử chẳng những có vẻ đẹp như Phan An Tống Ngọc, lại còn văn võ song toàn, được phần đông khuê tú tuổi trẻ truy phùng và yêu ái. Vô luận là dung mạo, hay văn võ toàn tài, nếu không có đương kim bệ hạ, nếu không phải ngoài ý muốn, chỉ sợ, hiện thời hắn đã sớm cùng Quách Huệ Phi trở thành một đôi bích nhân, chứ không đến mức lạc cho tới tình trạng này. Nàng nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, lại nghe đối phương lạnh lùng nói, người không cần lo lắng, chúng ta nói chuyện ở trong này, phòng đối diện không nghe thấy, nhưng bọn họ nói chuyện chúng ta lại nghe rõ ràng. Lý Vị Ương gật gật đầu. Lại nghe hắn tiếp tục nói, nghĩa phụ năm đó tướng mạo thập phần tuấn Mỹ, nhưng những năm gần đây cũng do lo lắng quá mức bệnh tật cuốn thân đã gầy đến mức da bọc xương. Nói vậy chắc giờ ngươi thật vọng lắm, sẽ cảm thấy hắn không xứng với quý phi nương nương kia. Lý vị ương mỉm cười, cũng không trả lời. Giờ phút này, đột nhiên nghe được thấy nam tử khinh nghệ ra tiếng, Lý vị ương nghe được quách huệ phi thở dài, thanh âm thanh lãnh mà bi thương, làm Lý vị ương cảm thấy tâm thần thở dài, nhịn không được chú ý lắng nghe. Quách Huệ Phi nhàn nhạt nói, mấy năm nay, ngươi có sao không? Nam tử ngẩng đầu lên, tựa hồ vừa mới nhìn thấy Quách Huệ Phi, trên mặt giật mình, hắn đúng là tương dương hầu du túc, thật lâu sau, hắn mới nói được ra lời, đa tạ nương nương quan tâm, ta không thể nói tốt cũng không thể nói không tốt, chỉ có thể bình tĩnh sống qua ngày. Nghe nói nương nương ở trong cung được bệ hạ ân sủng, trong lòng ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Quách Huệ phi thanh âm tựa hồ rất thấp thế nhân đều biết, ở trong hậu cung dung mạo ta cũng không được xem là đẹp nhất, tì khí cũng không tốt, bệ hạ ân sủng ta, bất quá là coi trọng Quách gia ta mà thôi, ngươi cần phải giễu cợt ta. Du Túc nhàn nhạt nói, đây đâu có trào phúng. Nghe hắn khẩu khí điềm đạm như thế, Quách Huệ phi một lúc không biết nên nói gì, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Lý Vị Ương nhìn sang Du Khánh Phong, đã thấy ánh mắt hắn chuyên chú nhìn đối diện, cẩn thận phòng bị, nghi kỳ Lý Vị Ương bật cười nói, du công tử không cần khẩn trương như thế, bọn họ bất quá là cố nhân gặp mặt muốn ôn chuyện mà thôi. du Khánh Phong cười lạnh nói, nếu nàng thật có lòng, nghĩa phụ bị bệnh đã lâu như vậy sao chưa bao giờ thấy nàng nói đến một câu, ta phái người đi vào cung cầu kiến nàng, nàng cũng không lưu tình mà cự tuyệt nếu nàng nhớ đến tình xưa, sao lại như thế? Lý Vị Ương mỉm cười nói, "Huệ phi nương nương thân ở trong cung, tình cảnh gian nan, bên người lại có nhiều tai mắt, có một số việc nàng ngay cả muốn làm cũng là hữu tâm vô lực. Nếu nàng thật sự đối việc này thờ ơ, vì sao sớm không thăm viếng, trễ không thăm viếng, cố tình lại đang lúc này, có thể thấy được trong lòng nàng, kỳ thực vẫn nghĩ muốn gặp Tương Dương Hầu." Du Khánh Phong ngẩn ra, nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Lý Vị Ương nói có ý. Này 20 năm qua, Quách Huệ Phi tổng cộng chỉ ra cung ba lần, mỗi một lần đều cũng có lý do đặc thù, nếu không phải vì Tương Dương Hầu, hắn thật nghĩ không ra đối phương vì sao lại lựa chọn lúc này để ra cung. Nhưng trong lòng hắn dù sao cũng chất chứa oán hận đã lâu, đã sâu, khó có thể dễ dàng hóa giải. Trầm mặc một lát, lại nghe thấy Quách Huệ Phi nói: "Thân thể của ngươi không tốt lắm, hãy bảo trọng." Du Túc thở dài nói: "Thân thể của ta luôn luôn liền thế này, vẫn có thể sống thêm vài năm, ngươi đừng nghe đứa nhỏ Khánh Phong nói bậy, nói rằng mạng ta chẳng còn bao lâu, không nghiêm trọng như vậy đâu." Hắn nói xong, đột nhiên mãnh liệt ho khan, Quách Huệ Phi tim đập nhanh hơn, cơ hồ muốn tiến lên nâng hắn, nhưng cuối cùng lại đứng ở tại chỗ không hề động đậy. Lý Vị Ương nhìn thấy, không khỏi thở dài. Nếu nói Quách Huệ Phi đối người này vô tình, vô luận thế nào nàng cũng không thể tin. Theo tính cách quách huệ phi, nếu nàng không thích tương dương hầu sẽ không thắc thỏm vì hắn, làm sao có thể mạo hiểm như vậy tới gặp hắn. Mỗi một cá nhân quách gia đều trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với người trong lòng, vô luận thế nào cũng không thể quên. Nhưng giữa trách nhiệm đối với gia tộc và tình cảm cá nhân, họ luôn lựa chọn gia tộc tựa như nhị ca. Lại nghe du túc chậm rãi nói, nàng tình cảnh gian nan, vô luận như thế nào cũng không nên tới. Hắn thở dài một tiếng, khẩu khí càng trầm xuống, ta biết nàng kỳ thực không coi trọng quyền thế danh lợi cũng. Chẳng qua ở trong thâm cung, muốn thoát thân tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng quách gia có thực lực nhất định, nhưng người ôm hận vẫn là nàng, nhất định còn có rất nhiều. Nghe nói tĩnh vương nguyên anh văn võ song toàn, thập phần trí tuệ cứ như vậy, hắn sẽ bị ghen ghét càng nhiều, nàng mấy năm nay qua sống cũng không dễ dàng, ta không giúp được nàng nhiều lắm. Thái độ hắn không giống như là đối đãi với tình nhân cũ, mà như đối đãi với một bằng hữu bình thường. Quách Huệ Phi lại mỉm cười, ngươi không cần thay ta lo lắng. Lúc tiến công ngươi an bày những người đó, hiện tại họ vẫn còn trung thành và tận tâm ở bên người ta. Hơn nữa ta đối vinh hoa phú quý cũng không có dã tâm, không cần thiết hao tâm lo lắng, chỉ cần an tâm an phận thủ thường là có thể an hưởng phú quý, như vậy ta đã thập phần thỏa mãn. Du thúc lại nở nụ cười, hiển nhiên không tin lời Quách Huệ Phi, những năm gần đây, hắn lại không biết Quách Huệ Phi sống thế nào ư. Bùi Hoàng hậu thế lớn, quyền lực khuyên áp trong cung, Quách Huệ Phi dù sao cũng phải đau khổ dẫy rùa, sớm đã sức cùng lực kiệt, nếu không như thế, nàng cũng sẽ không thể không tới gặp hắn. Quách Huệ Phi nhìn hắn tấn gian thanh sương, ngữ khí không tự chủ được nghẹn ngào, hiện thời ta không có gì vướng bận, chỉ cảm thấy thực xin lỗi là ngươi, cho nên lần này ta ra cung, muốn đến gặp ngươi một lần. Ngươi còn hận ta sao? Du Khánh Phong cùng Lý Vị Ương nghe đến đó nói không nên lời, hai người liếc nhau. Giờ phút này, Du Khánh Phong không bao giờ có thể nói Quách Huệ Phi đối nghĩa phụ là không hề cảm tình, bởi vì bản thân hắn cũng có mắt có thể nhìn ra biểu cảm Huệ Phi, bộ dáng đau khổ đến tận tâm can, là hắn vô luận như thế nào cũng có thể nhìn ra, không thể phủ nhận. Nhưng thế thì sao đâu? Nếu không vì Quách Huệ Phi, nghĩa phụ sao phải lưu lạc đến tận đây? Du Túc thanh âm bình thản, Hắn đáp ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hận nàng, lúc chúng ta chia tay cũng đã nói rõ ràng, kiếp này căn bản không có khả năng ở cùng nhau, đây là nàng lựa chọn, chỉ cần nàng không hối hận ta sao có thể chỉ trích nàng. Những năm gần đây, ta thủy chung chờ để có cơ hội gặp lại nàng, nàng đừng cười ta có đôi khi ta nằm mơ, thấy hình ảnh nàng, nghĩ đến nàng năm đó nói với ta, nàng vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ cha mẹ huynh trưởng để ở cùng ta. Khi đó ta có lẽ đã oán hận nàng, nhưng hiện tại ta đã hiểu rõ tâm tình của nàng. Kỳ thực mặc kệ dù đã qua bao nhiêu năm, ta hỏi nàng một câu, nàng có hối hận không, nàng trả lời ta ba chữ không hối hận. Nàng là người quách gia, ta đã sớm biết nàng sẽ lựa chọn như vậy. Trong lòng ra vốn không nên ôm hy vọng xa vời như vậy. Quách Huệ Phi nghe du Túc nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm mê mang, thật lâu sau mới thở dài nói, ngươi nói không sai, không có gì phải oán hận, hết thảy đều do số mệnh mà thôi, là số của ta cũng là mệnh của ngươi. Ngươi đã không oán hận ta, vậy thì phải hảo hảo chữa bệnh. Ngươi tuổi cũng không lớn, tương lai còn có thể tìm được một ý chung nhân ở bên cạnh ngươi, để nàng chiếu cố ngươi ta ở trong cung cũng cảm thấy an lòng. Du Túc lại nở nụ cười, tiếng cười hắn không bi thương, nhưng lúc này lại yên tĩnh làm cho Lý Vị Ương cảm thấy trong lòng chấn động. Du Túc thanh âm thật nhẹ, "Nhiều năm đã qua ta đã từng đáp ứng ngươi, mở lòng để sống, nhưng không cưới một nữ nhân nào. Ngươi không cần hiểu lầm, ta nói những lời này chẳng phải trách ngươi, chính là ăn ngay nói thật, nếu ta cưới người khác, lại không thể dùng đối đãi ngươi chi tâm đãi nàng, chẳng phải là hại người khác, đây mới là ta cả đời không cưới nguyên nhân, đều không phải là vì ngươi, chỉ là vì ta bản thân, ngươi khả minh bạch chưa?" Trong nháy mắt này, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, nàng thật không ngờ trên đời còn có người si tình như tương Dương Hầu, bị đối phương phản bội, vẫn luôn nhớ nhung, thậm chí cả đời không kết hôn. Dù đối phương lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không có chút oán hận, lại dùng ngữ khí nhẹ như vậy. Quách Huệ Phi thật lâu sau không nói gì, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan của Du Túc phảng phất tê tâm liệt phế. Quách Huệ Phi bất chấp tất cả tiến lên đỡ hắn ta nghe Du Công Tử nói, người bệnh thật sự trọng Du Túc cười nhẹ nói, sinh từ có mệnh, phú quý ở trời, bệnh ta ta rất rõ, không có chờ ngại, ngươi đi đi, không cần ở trong này lâu, gặp ngươi một lần, ta đã thật mãn nguyện. Quách huệ phi lại giữ cổ tay hắn nói, ngươi nói dối, ngươi muốn ta rời đi để rồi bản thân lại im lặng đi tìm chết, có phải hay không? Du Túc nửa ngày không nói gì, rồi lại một trận ho khan kịch liệt. Hắn gục đầu xuống nói, ta không lừa nàng, thật sự không có việc gì. Quách Huệ Phi lại đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, tính cách ngươi thế nào ta còn không biết sao. Dù bao nhiêu năm, dù đã xảy ra chuyện gì, đều ở chỗ này chờ ta. Nhưng vừa rồi, ngươi đã bảo ta an tâm hồi cung, ý là không cần phải nhớ tới ngươi, nếu ngươi thân thể khỏe mạnh, hoặc có hy vọng phục hồi, ngươi là tuyệt sẽ không như vậy, không phải sao. Lý Vị Ương nghe vậy, nhìn Du Khánh Phong liếc mắt một cái, đã thấy ánh mắt hắn toát ra vẻ bi thống, Lý Vị Ương không khỏi nhẹ giọng hỏi, phụ thân ngươi hắn. Dù Khánh Phong hạ ánh mắt khuôn mặt tuấn Mỹ dưới ánh nến phát ra tia bi thương, Thái Y đã nói, phụ thân sống lâu cũng chỉ được một hai năm, nên ta mới nóng lòng muốn quét huệ phi tới gặp phụ thân. Vô luận thế nào ta muốn người thành toàn tâm nguyện cuối cùng. Quách Huệ Phi không tự chủ được nước mắt chảy dài, du túc ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ánh ánh nến càng liêu quang giật thải, hoàn toàn không ảm đạm giống người sắp chết. Hắn chậm rãi nói: Năm đó ta gặp nàng, nàng còn là một tiểu cô nương, hoạt bát sáng sủa, lại thẹn thùng, không thích cầm kỳ thư họa, mỗi ngày thích múa dao lộng thương. Nàng còn dùng kiếm chìa vào ta nói: Một ngày nào đó muốn đem cao thủ ta đánh bại. Chỉ tiếc nhiều năm trôi qua kiếm thuật ta cũng yếu rồi, đến đứng dậy cũng chẳng được nữa. Quách Huệ phi nước mắt không ngừng, một câu cũng không nói lên lời, Du Túc đột nhiên đề cao âm lượng, Khánh Phong, ngươi không cần tránh né, xuất hiện đi. Bên này vách tường Lý Vị Ương cùng Du Khánh Phong đều cả kinh, Du Túc không khỏi cười nói, tốt lắm, xuất hiện đi. Hắn nói một tiếng này, Du Khánh Phong bất đắc dĩ truyền giật cơ quan, chỉ thấy vách tường chậm rãi mở ra, hai gian phòng đã là một. Hắn cất bước đi đến, quỳ gối trước băng ghế, thấp giọng nói, phụ thân thỉnh người tha thứ cho con. Du Túc nhẹ nhàng mà thở dài nói, "Ngươi, Hải Từ ngốc này, ta sớm đã nói với ngươi, không cần vì ta đi làm việc này, ngươi đem Huệ Phi nương nương bước đến nơi này, chắc là đã dùng thủ đoạn không đứng đắn. Còn không mau hướng nàng bồi tội." Du Khánh Phong cắn răng, ánh mắt như ngấn lệ, hắn cúi đầu, hướng Quách Huệ Phi khấu đầu nói, "Du Khánh Phong vô lễ thỉnh nương nương thứ tội." Quách Huệ Phi nhìn một màn này, thật lâu sau không nói gì, cuối cùng nàng thở dài một tiếng nói, "Cũng thế, ngươi đứng lên đi." Trên thực tế, nàng có thể thể hiểu được tâm tình đối phương, nếu là nàng thân nhân bị người ta hại thành như vậy, nàng cũng sẽ không tiếc gì hướng kẻ đó báo thù Hướng chi, Du Khánh Phong nói cũng là sự thật, nàng cùng Tương Dương Hầu năm đó có một đoạn chuyện xưa, vô luận như thế nào cũng không tránh được. Lý Vị Ương đi tới, hơi hơi mỉm cười, hướng Du túc hành lễ nói, quách gia gặp qua Tương Dương Hầu. Tương Dương Hầu nâng đôi mắt nhìn nàng. Không khỏi hơi hơi cười nói, đã sớm nghe nói Quách huynh tìm thấy nữ nhi thất lạc nhiều năm, hảo quả nhiên là một cô nương tốt. Hắn nói xong câu đó, liền quay đầu đi, nhìn Du Khánh Phong nói ta muốn ngươi thề, sau khi ta chết tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì bất lợi đối huệ phi nương nương, bằng không ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không thể an ninh. Du Khánh Phong ánh mắt bi thống, hắn giơ bàn tay lên, cất cao giọng nói, ta Du Khánh Phong tại đây thề, nếu là sau này đối huệ phi nương nương làm ra chuyện bất lợi, sẽ bị thiên đao vạn quả, vạn kiếm xuyên tim, không được chết từ thế. Du Thúc gật gật đầu, nói, Ngươi đứa nhỏ này, oán hận quá nặng, ta sớm đã nói qua hắn nói còn chưa nói hoàn, lại kịch liệt ho khan. Du Khánh Phong sốt ruột tiến lên nói, phụ thân, đều là tại con, người không cần tức giận. Thái y đã dặn qua, người không thể tức giận nhưng mà giờ phút này du túc hơi thở đã trở nên mỏng manh hắn cũng không thể kéo dài thản nhiên nói đại nạn ráng xuống những lời cần nói đều có thể nói rõ ràng thì ta đã an tâm rồi khánh phong có một số việc ta muốn nhờ ngươi du khánh phong thấp giọng nói dạ phụ thân phân phó du túc nhìn huệ phi liếc mắt một cái nhàn nhạt nói nương nương ngươi phải trở về phụ tử chúng ta còn có chuyện muốn nói hiển nhiên là đã hạ lệnh đuổi khách Quách Huệ Phi nhìn hắn một cái, trong mắt lệ quang đã dần dần biến mất hảo ta phải đi, ngươi dưỡng bệnh cho tốt ngày khác ta lại đến thăm ngươi. Lúc nàng nói ngày khác lại đến thăm hắn, Lý Vị Ương cảm thấy trong lòng tràn qua một trận tiếc hận. Nàng biết ngày khác này sẽ không bao giờ nữa đến. Một khi hồi cung, Quách Huệ Phi sẽ không còn có ngày nhìn thấy Tương Dương Hầu, huống chi, bệnh hắn đã nguy kịch cũng chẳng biết còn được mấy ngày. Quách Huệ Phi cùng Lý Vị Ương ra khỏi phòng, vẫn đứng ở bậc thềm, không rời đi. Trong phòng du túc hướng du khánh phong thấp giọng nói, ta cả đời này gặp phải sóng gió, nhưng tất cả đều là gieo gió gặt bão, cũng hết cách. Con là nghĩa tử của ta, hy vọng sau khi ta chết, con có thể đem ta hài cốt đốt hóa thành cho, một nửa mang về cố hương, nhưng ta không mai táng được ở mộ phần tổ tiên du thị, con hay đem ta chôn ở trên lăng mộ sơn lĩnh, nơi có thể trông thấy tiên phụ, để ta ở dưới cửu thuyền có thể bồi tội bất chung bất hiếu. Lý Vị Ương đứng ở bên ngoài, nghe được người bên trong nói vậy, không khỏi thở dài một tiếng, nàng có thể hiểu Du Túc vì sao nói vậy, bởi hắn cả đời chưa lập gia đình, không có con nối dòng. Với quý tộc đại đô mà nói tuyệt từ tuyệt tôn là tội nặng, nên hắn mới có thể nói bản thân bất chung bất hiếu. Du Khánh Phong thanh âm không lớn, đè nén nức nở nói con không dám không tòng mệnh, nhưng mà còn một nửa cho cốt thì sao? Du Túc mỉm cười nói ta còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành, con hãy thay ta làm một việc. Ta đã đáp ứng cả đời bên nàng nhưng đã không làm được. Còn hãy thay ta đem một nửa cho cốt trôn ở phía trên chiền núi, nơi có thể trông thấy cửa cung hắn thanh âm dần dần thấp đến mức không thể nghe thấy quách Huệ Phi xoay người đi xuống bậc thềm, không muốn nghe đối phương nói gì nữa. Gió thổi bay bay áo choàng trên người Huệ Phi, Lý Vị Ương nhìn nàng, thấy nàng lặng im phảng phất cảm thấy vẻ bi thương khó lòng đè nén. Giờ phút này, một mảnh tối đen chỉ có ánh nến bên trong thư phòng tản mát ra ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt chiếu ra hết thảy đình viện. Quách Huệ Phi cứ đứng ở nơi đó, gió lạnh không nói chuyện. Trong nháy mắt Lý Vị Ương cơ hồ cho rằng Huệ Phi đang khóc nhưng chăm chú nhìn lên trên mặt của nàng lại không có nước mắt. Quách Huệ Phi quay đầu, nhìn gian phòng kia phảng phất muốn đem kia hết thảy khắc sâu trong lòng mình. Nương nương trở về đi, Lý Vị Ương nhẹ giọng khuyên. Hôm nay, thứ nhất có thể cười bỏ khúc mắc trong lòng Huệ Phi, thứ hai là đoạn nhiệt duyên này. Nếu là lần này không đến, trong lòng Quách Huệ Phi đem vĩnh viễn lưu trữ một cái u ác tính. Sau này, chỉ sợ là càng nghiêm trọng tương lai bị người ta bắt được nhược điểm, sợ nàng sẽ ái náy mà thừa nhận. Gia nhi ta từng không rõ ông trời vì sao muốn chia rẽ một đôi tình lữ, vì sao biết rõ ta cùng với hắn tình đầu ý hợp lại ép ta tiến cung, nhưng là hiện tại ta đã hiểu được. Quách Huệ Phi thanh âm, phảng phất giống như nói mê. Nương nương Lý Vị Ương không khỏi nhẹ giọng nói. Vừa rồi hắn nói không sai, đây là mạng của hắn, cũng là mệnh của ta trừ bỏ mệnh ta thật không biết nên nói cái gì. Nghe được Quách Huệ Phi nói như vậy, Lý Vị Ương nhìn đối phương, lúc này cũng là không nói. Nếu nói một người mệnh số thật sự có thể bước đến tình trạng này, vậy vì sao không thể đánh vỡ nó chẳng lẽ thiên mệnh thật sự không thể thay đổi sao? Không, nếu thiên mệnh không thể sửa đổi, nàng Lý Vị Ương sớm là đã bồi hoàng thổ. Chẳng qua, nàng cùng Quách Huệ Phi không giống nhau, nàng vô khiên vô quải, không kiên kỵ, càng thêm không có ràng buộc, không có người có thể ngăn cản nàng báo thù. Nhưng Quách Huệ Phi thì sao? Nàng có gia tộc có trách nhiệm, không thể vùng thoát khỏi đó, nó khắc sâu trong lòng nàng, không thể xóa nhòa. Mặc dù lúc trước nàng lựa chọn cùng Tương Dương Hầu bỏ trốn, hiện thời chắc sẽ hối hận bởi vì nếu thế, nàng sẽ liên lụy toàn bộ Quách gia. Nàng thật sự có thể sống hạnh phúc vui vẻ sao, nhất định sẽ không phải thế. Quách Huệ Phi đột nhiên xoay người lại, nhìn nàng, mỉm cười nói, đi thôi, mặc kệ thế nào, có một buổi tối này, ta rất khoái nhạc, thật sự, hết thảy đều đã buông xuống. Gió thổi bay áo choàng đen cùng tóc dài đen dài của nàng, lạnh run rung động ở giờ khắc này, da thịt nàng tựa như bạch ngọc. Xe ngựa lại một lần nữa chạy đến, chẳng qua mới vừa đi đến ngã tư đã bị người ngăn cản, một đám hộ vệ vọt lại vây quanh xe ngựa. Có người quát lớn nói, người nào còn không nhanh xuống xe? Sa Phu Kinh Hoảng nói: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Đối phương cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi va chạm loan giá công chúa, còn không mau cút xuống dưới, hướng công chúa xin lỗi." Bên này Mã Sa Phu lập tức phát hiện chiếc xe ngựa đối diện đó là Sa Giá Lâm An công chúa phủ. Hắn liền phát hoảng, cấp tốc nhảy xuống xe ngựa thấp giọng nói: "Công chúa điện hạ, gia chủ ta không cố ý va chạm Sa Giá của ngài, thỉnh ngài thứ tội." Xe ngựa hoa lệ nhấc mảnh lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp của lâm an công chúa, nàng cười lạnh một tiếng nói, phải không, vậy, để ta nhìn một cái, ngồi bên trong xe ngựa này là người phương nào, vì sao đêm hôm khuya khoác, từ tương dương hầu phủ chạy ra đâu. Nàng vừa nói, vừa ra hiệu cho hộ vệ kia hộ vệ phi thân đi lên, một cước đá văng ra xa phu, không chút do dự nhảy lên xe. Lâm an công chúa cười lạnh, lý vị ương, lúc này còn không bắt được nhược điểm của ngươi sao. Trong xe ngựa là một ông già râu tóc bạc phơ, hắn bên người còn có một đồng tử, đồng tử kia nhìn thấy đối phương không nói hai lời liền sốc màn xe, không khỏi cả giận nói: "Các ngươi vô duyên vô cớ đến vén mảnh, này là ý gì?" Lâm An công chúa sắc mặt hơi đổi, nàng không khỏi tức giận nói: "Các ngươi rốt cục là loại người nào, vì sao từ Tương Dương hầu phủ xuất ra?" Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc nguyên bản nàng luôn luôn phái người theo dõi Quách phủ, sớm chắc chắn Quách Huệ phi nhất định sẽ đi gặp Tương Dương hầu không ngờ chờ nàng chặn xe ngựa trong xe ngựa lại không phải quách huệ phi cũng không phải quách gia mà là một người nàng không hề biết giờ phút này nàng sao lại không phẫn nộ đây ông già râu tóc bạc phơ xuống xe ngựa run lẩy bẩy cung kính hành lễ nói công chúa điện hạ hạ quan là thái y trong thái y việt đêm khuya ra trần bệnh lại không cẩn thận kinh động loan giá công chúa thỉnh công chúa thứ lỗi lâm an công chúa mi tâm ẩn ẩn nhảy dựng ngươi là thái y lão thái y trong lòng buồn bực không khỏi nói đúng vậy công chúa ta không là thái y thì là ai lâm an công chúa hừ lạnh một tiếng quang mảnh xuống nói hồi phủ lão thái y mặc danh kỳ diệu nhìn một đám người đột nhiên xông đến rồi lại không chút lưu luyến rời đi không khỏi quay đầu hướng đồng tử nói ngươi xem đây là có chuyện gì kia đồng tử càng là buồn bực ôm hòm thuốc một mặt không hiểu bộ dáng sư phụ lâm an công chúa quá bá đạo chúng ta bất quá chỉ đến tương dương hầu phủ xem trần bệnh nàng lại làm như muốn ăn thịt người giống như bắt nhược điểm chí mạng lão thái y vớt tròm dâu thở dài nói lâm an công chúa a chúng ta chịu trách nhiệm không nổi vẫn là nhanh trở về thôi nói xong hắn xoay người lên xe ngựa bảo xa phu rời đi Cách đó không xa, một nam tử mặc hoa phục từ trong bóng tối đi ra, hắn nhẹ giọng cười, nói, vị ương, nàng xem, lâm an công chúa luôn luôn theo dõi nàng kìa. Lý vị ương lúc này cũng từ trong ngõ nhỏ đi ra thở dài một tiếng nói, đúng vậy, chỉ không biết khi nàng hồi phủ nhìn thấy Thanh Bình Hầu phu nhân sẽ cảm thấy thế nào. Nguyên Liệt mỉm cười nói, nàng ta nhọc lòng suối dục Thanh Bình hầu phu nhân đến đòi tánh mạng nàng, hiện thời thất bại trong gang tức không nói, đêm nay còn tay không trở về, về đến phủ lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện kia còn phải nói nữa sao. Nàng làm như vậy cũng không sai, miễn cho ô uế tay mình. Lý Vị Ương ngữ khí nhẹ nhàng nói, thấy lão bằng hữu, Lâm An công chúa nên cao hứng mới là a. Nguyên Liệt ngưng mắt nhìn Lý Vị Ương. Không khỏi nở nụ cười, Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, lại thở dài một tiếng nói, du Khánh Phong cũng không phải người tốt, nếu không như thế Lâm An công chúa làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trước cuộc phủ này, chắc do hắn mật báo, muốn cấp quách Huệ Phi một cái giáo huấn, Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng nói không chỉ là giáo huấn đơn giản như vậy bị người ta phát hiện huệ phi nương nương đêm hôm khuya khoác đi đến phù thượng một thần tử chỉ sợ vị trí huệ phi khó giữ được không nói còn liên lụy đến toàn bộ quách gia tiêu tử họ du này lòng dạ thật là hẹp hòi sao với cha hắn hoàn toàn là hai loại người a lý vị ương mỉm cười nói nếu phụ thân ta tâm tâm niệm niệm vì một nữ tử biến thành hình tiêu mảnh rẻ mạng chẳng còn bao lâu ta cũng sẽ nghĩ cách trả thù nàng Thật ra Quách gia thấy thiện đối với người, cho nên lúc trước Du Khánh Phong làm ra chuyện như vậy ta cũng không trách hắn. Nhưng Quách Huệ Phi có thể làm gì cũng đã làm, nếu hắn vừa rồi nếu thực sự ăn năn thì nên nói với ta, Lâm An công chúa đang chờ ở bên ngoài. Lại còn tự thề độc nữa, quả thực là bịt tai trộm chuông, vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại xem, ngoài mặt là Lâm An công chúa lợi dụng hắn, trên thực tế còn không biết là ai lợi dụng ai. Nàng nói xong, mỉm cười, đôi mắt ở trong bóng tối tản mát ra âm lãnh hơi thở. Nàng không khỏi quay đầu, nhìn về phía đèn lồng tương dương hầu phủ, xem ra không riêng gì Lâm An công chúa tiểu hầu gia cũng không thể để lại. Audio truyện được đăng ở cỗ úc đọc chuyện.com, trường 210, cả nhà gặp họa. Lâm An công chúa nổi giận đùng đùng về tới đại sảnh, trên mặt cam tức nàng đem trong đồ đại sảnh đập nát các tỷ nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo nàng. Lâm An công chúa một bên đập này nọ, một bên phẫn nộ nói: Lý vị ương, lần này lại bị ngươi đem trở thành hầu tử đùa giỡn, ngươi không cần rất đắc ý. Chờ coi đi, nhìn xem chúng ta ai mới là ngươi cười cuối cùng. Nàng nói vừa xong, không khỏi bởi lửa giận công tâm mà cảm thấy đau đầu cực liệt. Bên cạnh thì nữ nhìn thấy tình huống này, vội vàng mang tĩnh tâm hoàn cùng băng phiến thấp giọng khuyên công chúa: Ngài trước nghỉ tạm một lát đi, giảm nhiệt đi. Lâm an công chúa an tĩnh tâm hoàn cho vào miệng một mảnh băng phiến, nhưng căm thức vẫn không hết. Từ khi thưởng nam chết thảm, nàng liền ngày đêm cũng không từng nghỉ ngơi, chỉ cần nhất nhắm mắt liền thấy bản thân người trong lòng kia tuấn mỹ đầu, loại này cảnh tượng thật là nhường nàng qua cho khó quên, thế cho nên nàng suốt ngày đều suy nghĩ như thế nào tài năng đem lý vị ương đưa vào chỗ chết. Nguyên bản có Thanh Bình Hầu phu nhân duy trì, tới gần quách ra cũng là dễ như chờ bàn tay sự tình không nghĩ tới cái kia nữ nhân chậm chạp không có đem tin tức truyền đến, lâm an công chúa sắc mặt càng khó coi. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên bẩm báo, công chúa Điện Hạ vừa rồi có một chiếc xe ngựa đứng ở cửa sau phủ, bỏ một vị phu nhân trên thềm rồi rời đi luôn, nô tài đem phu nhân kia nâng dậy, lại phát hiện đó là Thanh Bình Hầu phu nhân, hiện thời nàng trong phủ nghỉ ngơi, giờ đã thanh tỉnh, không biết công chúa Điện Hạ có muốn triệu kiến nàng không. Lâm An công chúa nghe nói, không khỏi nhướng mày nói Thanh Bình Hầu Phu Nhân. Nàng thế nào đến mà chẳng nói trước một tiếng. Nàng nghi hoặc nói cho nàng vào đi. Chỉ lát sau Thanh Bình Hầu Phu Nhân từ bên ngoài đi đến. Nàng vừa thấy Lâm An công chúa liền quỳ dạp xuống đất Lâm An công chúa ta làm việc bất lợi thỉnh công chúa thứ tội. Lâm An công chúa lãnh đạm nhìn nàng liếc mắt một cái ồ. Chẳng lẽ kế hoạch thất bại sao? Thanh Bình Hầu phu nhân nghe vậy, trên mặt không khỏi tránh qua một thiê tức giận nói, đều là tiện nhân quách ra kia quá mức xảo hoạt hoạt nàng lại phát hiện trong chén trà quách huệ phi đưa cho có độc còn biết ta nấp ở phòng trong, việc này cũng không thể tiếp tục được nữa. Lâm An công chúa mắt lạnh nhìn nàng, suy cười một tiếng nói, ngươi không phải đã cam đoan với ta, việc này nhất định sẽ không thất bại sao. Thanh Bình Hầu phu nhân trên chán mồ hôi lạnh rơi xuống, một chữ cũng không nói nên lời, Lâm An công chúa không lại nhìn nàng. Lúc này, hộ vệ bên cạnh thấp giọng nói công chúa điện hạ có người tới cửa phủ bỏ lại một phong thư, muốn nô tài đưa cho công chúa. Nói xong cầm phong thư đưa cho lâm an công chúa. Lâm an công chúa tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra, đọc nhanh. Sau khi xem xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng ném lá thư lên mặt thanh bình hầu phu nhân, ngươi thật to gan. Dám lừa gạt ta. Thanh Bình Hầu phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem thư nhặt lên, xem xong, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương thế nhưng đem hết thảy viết ra, hơn nữa nói cho Lâm An công chúa bởi vì chuyện cũ của nàng cùng con hát mới khiến kế hoạch này thất bại hoàn toàn, Thanh Bình Hầu phu nhân trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng biết nếu chỉ vì Lý Vị Ương quá rào hoạt Lâm An công chúa còn có khả năng tha cho nàng. Mà lúc này là vì mình mà sự việc thất bại, hơn nữa còn bị đối phương nắm nhược điểm trong tay, do đó mới hỏng tất cả. Nghĩ cũng biết, lâm an công chúa nhất định sẽ giận tím mặt. Trong lòng nàng không khỏi thêm sợ hãi, nhanh nói công chúa cái này không trách ta được đây đều là do quách gia, đều là nàng a. Ta luôn luôn làm theo phân phó của ngài cũng không từng nghĩ. Lời của nàng còn chưa nói xong, lâm an công chúa thanh âm rồi đột nhiên cao độ lớn mật. Người nói cái gì? Cái gì lại không quan hệ đến ngươi? Rõ ràng là chính ngươi làm sai, bị người ta bắt được nhược điểm rồi làm lộ chuyện còn không nói, còn làm hại ta hôm nay bị kẻ khác đùa giỡn. Thanh Bình Hầu Phu Nhân còn muốn biện bạch công chúa Minh Giám. Đây đều là hai người quách huệ phi cùng kia quách gia liên thủ lừa gạt ta ồ, không là lừa gạt công chúa Điện Hạ. Nghĩ đến vừa rồi trong thư rõ ràng chào phúng, Lâm An công chúa tức giận, ngươi thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Thanh Bình Hầu phu nhân sắc mặt trắng bệch nói ta công chúa điện hạ ngươi từng đáp ứng ta, vì vinh trưởng ta báo thù ta toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi. A, lần này không được chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Lâm an công chúa trong mắt lướt qua một tia gó giận một tiếng gào to nói, người tới. Đem điều này tiện nhân mang ra ngoài, trách lấy loạn bổng, giả, hộ vệ thủ lĩnh vung tay lên quát một tiếng, đi lại. Lập tức hai hộ vệ tiến vào, hai hộ vệ này giống như sói hổ đánh xuống, thanh bình hầu phu nhân thật không ngờ bản thân sắp bị đại họa giáng xuống đầu, một bên lớn tiếng khóc nói công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ ta sai rồi, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Đáng tiếc mặc kệ nàng dẫy rộ thế nào cũng đều phí công, hộ vệ được phân phó, không dám qua loa. Lâm an công chúa gọi thì nữ đổi ly chả uống từng ngụm nhỏ. Bên ngoài truyền đến tiếng thanh bình hầu phu nhân kêu la thảm thiết trong đó còn kèm theo tiếng mắng cùng tiếng cầu xin tha thứ, mơ hồ không rõ. Trong đêm khuya phản phất như tiếng nữ quỷ thê lương thét chói tai nghe được ở trong đại sảnh thì nữ, hộ vệ, người người mau cốt tổng nhiên. Chỉ lát sau, hộ vệ thủ lĩnh chạy tiến vào thấp giọng nói công chúa điện hạ vừa đánh mấy cái nàng ta đã chịu không nổi không biết phải đánh bao nhiêu. Lâm an công chúa muốn trừng trị thật nặng thanh bình hầu phu nhân một phen, nhưng ánh mắt nàng dừng trên phong thư kia trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tươi cười quỷ dị, sau một lúc lâu kia tươi cười trở nên càng dữ tợn nói với hộ vệ thủ lĩnh truyền lệnh xuống, đánh cho chết nếu là nàng không tử các ngươi hãy chết cùng. Hộ vệ thủ lĩnh nghe xong liền phát hoảng cũng không dám nói nữa, vội vàng đi ra ngoài. Hắn đem lệnh công chúa phân phó truyền xuống. Đã có chỉ lệnh hộ vệ không dám nghĩ nhiều chỉ lo đem thanh bình hầu phu nhân đánh chết. Bản từ trong nhà phú hộ bình thường sẽ không đánh chết người, nhưng ở phù công chúa, hộ vệ người người như sói như hổ, lại được mệnh lệnh như vậy tự nhiên sẽ suất toàn lực mà đánh. Không cần dánh đến mười cái trên người thanh bình hầu phu nhân máu me đầm đìa, máu me bắn tung tóe Nàng chu lên cơ hồ làm hộ vệ nổi da gà. Lúc đánh hơn 20 cái, đã ẩn ẩn lộ ra xương cốt những người đó còn không buông tay, tiếp tục liều mạng đánh, mọi người cơ hồ có thể nghe được tiếng bàn tử chạm vào xương cốt cuối cùng chỉ nghe thấy phốc một tiếng nổ thanh bình hầu phu nhân cực kỳ thê lương kêu một tiếng, lâm an công chúa, người sẽ không được chết từ thế. Chân đã bị đánh gãy, một chân bay ra vài thước sau đó thanh bình hầu phu nhân không còn thanh âm. Rất nhanh, hộ vệ thủ lĩnh liền tiến vào bẩm báo nói, công chúa điện hạ, nàng đã chết. Lâm An công chúa trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, hộ vệ thủ lĩnh không yên nói, điện hạ, nàng dù sao cũng là thanh bình hầu phu nhân, trên người cũng là có cáo mệnh, nếu chết không minh bạch ở công chúa phủ, sợ là hắn nói là có ý lo lắng, Tuy Lâm An công chúa thế lực rất lớn, lại có bùi hoàng hậu, Ung Văn Thái tử làm chỗ dựa vững chắc, nhưng nếu dễ dàng đánh chết một cáo mệnh phu nhân thế này, truyền ra ngoài sợ sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn. Lâm an công chúa dĩ nhiên chỉ do nhất thời tức giận, nhưng sau đó nàng sẽ đem hết thải tội lỗi đẩy lên người tiểu nhân bọn họ, bọn họ nếu đảm đương được rất tốt a. Lâm an công chúa cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần lo lắng ta sẽ tự mình mang thi thể này đến thanh bình hầu phủ. Rồi nàng hờ hững nói, ngươi đem thanh bình hầu phu nhân kia hào hào sửa sang lại một phen, đừng để người khác nhìn thấy vết thương. Hộ vệ vừa nghe không khỏi phát hoảng thấp giọng nói, này nhìn không ra vết thương. Lâm an công chúa lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Ngươi đã làm lâu ở phủ như vậy, đến việc này cũng không biết sao. Hộ vệ sừng sốt trong lòng âm thầm nói, đánh nghiêm khắc như vậy, đến chân cũng đánh gãy thì làm thế nào có thể làm cho nhìn không ra vết thương. Hắn nói thầm nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một chủ ý, chỉ cần tìm thợ cắt may trong phủ đến khâu lại thi thể, lại tìm cách tân trang một phen thì có thể không dễ phát hiện sao hắn không người nói, hảo, nô tài phải đi ngay làm, thỉnh công chúa yên tâm. Sau nửa canh giờ thi thể sau khi sửa sang lại của Thanh Bình Hầu Phu được mang vào xe ngựa, lúc nàng vào thì sống, lúc đi ra lại đã tắt thở, lâm an công chúa tự mình lên xe ngựa đi tới Thanh Bình Hầu Phủ. Thanh Bình Hầu lúc này đang ở trong thư phòng, đã một ngày qua, hắn phu nhân còn không biết đi đâu tuy nữ nhân này hay gây chuyện, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm vợ chồng, hắn cũng hiểu tính cách nàng, cho nên trong lòng không khỏi lo lắng. Hơn nữa hắn từng nghe nói phu nhân gần nhất hay đến quách phủ gây sự. Hắn sợ nữ nhân lại cùng tề quốc công quách tố có chuyện gì. Nhưng điều tra thì tin tức lại nói Thanh Bình Hầu phu nhân không ở tề quốc công phủ, không biết đi nơi nào, nghe đến đó, trong lòng hắn không biết thế nào. Uống ca nhìn thấy ôn nhu khuyên, phụ thân không cần lo lắng, mẫu thân là người có chừng mực, nàng rất nhanh sẽ trở về. Thanh Bình Hầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, rất nhanh. ngươi xem bên ngoài trời đã sáng, nàng ở bên ngoài còn chưa trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bốn ca nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia lãnh ý, phụ thân, mẫu thân sẽ không ra sự tình gì, nói không chừng là có chuyện gì đó mà chưa về được. Nàng còn chưa nói xong, đã thấy lão quản gia kho người bẩm báo, lão gia nhị tiểu thư, lâm an công chúa tự mình mang phu nhân trở về. Thanh Bình Hầu ngẩn ra, lập tức nói, lâm an công chúa. Nàng sao lại đến? Ổn ca đứng lên nói, phụ thân, gần đây mẫu thân thường xuyên qua lại lâm an công chúa phủ chắc ở đó gặp chuyện gì nên công chúa đưa mẫu thân về. Ổn ca ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, mẫu thân luôn luôn oán hận quách phủ, nghĩ cách muốn làm đối phương khó xử. Những ngày gần đây thật vất vả cùng lâm an công chúa bàn chuyện thường xuyên lén lút không biết tung tích. Uống ca trong lòng đối việc này cũng hiểu rõ, nàng luôn hiểu vì bản thân muốn gả vào tề quốc công, mà mẫu thân cùng đối phương chẳng tốt đẹp gì nên đối với mình không có chỗ nào tốt. Nghĩ đến quách trường thiếu niên anh Tuấn tác phong nhanh nhẹn trong lòng nàng vẫn là thập phần vừa long, coi là lang quân như ý, huống chi quách ra hai cái trường tử đều dài hơn kỳ đóng tại ngoại, nàng gả qua chính là con dâu đương ra, nói không trường tề quốc công sẽ cho con nàng kế thừa hết thảy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi oán trách mẫu thân nhiều chuyện, với nàng cứ hòa bình sẽ tốt hơn là làm nháo cả lên. Nàng tin rằng, với tâm kế cùng thủ đoạn của mình, cộng đem mỹ mạo như vậy, nhất định có thể làm động tâm tề quốc công phủ cùng quách chừng, đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó. Làm sao phải mất công như thế? Nói là nói như vậy, nàng cũng không dám đem sự tình nói thẳng với phụ thân, chỉ ôn nhu nói, phụ thân, mẫu thân đã về chúng ta liền đi xem đi. Lâm An công chúa giá lâm Thanh Bình Hầu tự nhiên không dám trì hoãn, vội vàng dẫn theo ôn ca vội vã đi lên phòng trên, vừa thấy Lâm An công chúa, vội vàng chắp tay nói Lâm An công chúa giá lâm hàn xá, không thể từ xa tiếp đón. Nói còn chưa xong, liền thấy hai tỳ nữ phía sau Lâm An công chúa đỡ phu nhân mình nghiêng ngả trao đảo tiến vào, sau đó đem nàng đặt ở ghế tựa. Thanh Bình Hầu phu nhân tuy là sắc mặt hồng nhuận quần áo chỉnh tề, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu rũ xuống như là uống say. Hắn không khỏi tức giận nói: "Phu nhân, bộ dạng ngươi thế này là thế nào? Còn không mau đứng lên." Nhưng Thanh Bình Hầu phu nhân như không nghe thấy lời hắn nói, không hề động đậy. Thanh Bình Hầu trong lòng kinh dị, không khỏi đi tới, bắt được tay Thanh Bình Hầu phu nhân, lập tức hắn dừng lại, ngón tay kia lạnh lẽo làm lòng hắn ngẩn ra. Hắn theo bản năng nhìn lại Thanh Bình Hầu phu nhân, lại thấy trên mặt nàng màu son hồng thập phần quỷ dị, thậm chí có vài phần đáng sợ, hắn phách một tiếng đã làm rơi mất tay nàng, quay đầu nhìn về phía Lâm An công chúa, công chúa, phu nhân của ta đây là như thế nào? Hắn lúc này thật không ngờ Thanh Bình Hầu phu nhân đã là một cỗ thi thể. Lâm An công chúa nhàn nhạt nói tối hôm nay có người đem quý phu nhân đưa đến phủ ta, lúc đưa đến đã là bộ dạng này. Thanh Bình Hầu vừa nghe quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới một lần, run run đưa tay đưa đến mũi Thanh Bình Hầu phu nhân, sơ soạn nửa ngày, sắc mặt trở nên trắng bạch rồi rút lui hai bước nói, công chúa, này, đây là có chuyện gì a? Ôn Ca thấy phụ thân có bộ dạng này, liền tiến lên nâng Thanh Bình Hầu phu nhân, hai bên tỷ nữ nhìn thấy tình huống này liền lui về phía sau một bước, Thanh Bình Hầu phu nhân như không có xương cốt ngã về phía nữ nhi, Ôn Ca không phòng bị cả người bị nàng áp ngã xuống đất, giờ mới phát hiện mẫu thân không đúng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Im miệng, Lâm An công chúa lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng một cái, lập tức nói, không biết là loại người nào đã đem Thanh Bình Hầu phu nhân đưa đến phủ ta. Theo ta thấy, việc này cùng Tề Quốc công phủ chắc là có quan hệ. Nàng nói xong run run lấy bức thư đưa cho Thanh Bình Hầu. Thanh Bình Hầu tiếp nhận thư kia tỉ mỉ xem rồi run run nói tiện nhân này lại gạt ta làm ra chuyện này thật sự là hơi quá đáng. Lý Vị Ương sớm đã đem chuyện Thanh Bình Hầu phu nhân sờ tác sờ vi viết ra dành mạch nguyên ý là vì kích thích Lâm An công chúa. Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói xem ra là tề quốc công phủ muốn trả thù Thanh Bình Hầu phu nhân mới hại nàng chết như vậy. Thanh Bình Hầu không phải kẻ ngốc hắn nhìn qua phu nhân một bên như vậy. Lại nhìn nữ nhi sắc mặt trắng bệch thật vất vả mới đứng lên được cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt lâm an công chúa ý công chúa là gì. Lâm an công chúa lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói ta biết với phong thư này cũng không thể làm bằng chứng, chỉ nói hết thảy đều là thanh bình hầu phu nhân gây nên, nhưng là không có người nhìn thấy hầu gia phu nhân là từ bên trong tề quốc công phủ đi ra, cũng không ai có thể chứng minh nàng là chết ở nơi nào, cứ như vậy đó là chết không có đối chứng, mọi người đều sẽ cho rằng hầu gia phu nhân chết có quan hệ đến ta. Nhưng ta nghĩ ta tự mình đem nàng đưa đến nơi này, hầu gia sẽ không hoài nghi ta đi. Không nghi ngờ ngươi mới là lạ đâu, Thanh Bình Hầu trong lòng rung mạnh không tự chủ được nghĩ. Tính tình tề quốc công quách tố cùng quách huệ phi hắn là cũng có vài phần hiểu, bọn họ tuyệt đối không sẽ làm ra chuyện thương hại đến Thanh Bình Hầu phu nhân. Hơn nữa đã qua nhiều năm, thê tử của mình vài lần đến khiêu khích nhưng đối phương đều nhịn xuống, họ thật sự là người khoan hồng độ lượng, căn bản không cần phải động thủ Hắn xem ánh mắt Lâm An công chúa có chút điên cuồng, không khỏi rút lui nửa bước nói công chúa, ngài đến cùng muốn làm cái gì. Trong lòng hắn kỳ thực đã ẩn ẩn hiểu ra chính là không dám chạm đến. Lâm An công chúa nhàn nhạt nói, muốn làm gì chính là Thanh Bình Hầu phu nhân vô tội chết thảm, lại không thể chứng minh là do tây Quốc công gây nên chẳng lẽ Thanh Bình Hầu không muốn vì ái thê báo thù sao. Thanh Bình Hầu nhìn Lâm An công chúa chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời nói ngoan độc làm hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này một bên ôn ca miễn cưỡng chấn định nàng cùng phụ thân giống nhau cũng không phải kẻ ngốc ngốc thấy Lâm An công chúa tuy rằng nói chuyện rất bình thường nhưng trên gương mặt ẩn ẩn một loại dữ tợn hai người liếc nhau đều nghĩ tới một loại khả năng đó là Lâm An công chúa muốn mượn việc Thanh Bình Hầu phu nhân chết lại làm một trò gì đó nhưng là nàng lại muốn làm cái trò gì đây. Thanh Bình Hầu lau mồ hôi lạnh nói công chúa tuy rằng nội nhân chết không minh bạch nhưng cũng không có chứng cứ Ngươi nếu muốn ta đi kiện tề quốc công phủ, sợ là bất thành a. Trên thực tế, hôm nay Thanh Bình Hầu phu nhân lén lút đi tề quốc công phủ, nàng không muốn kẻ nào biết tự nhiên sẽ không lưu lại gì dấu vết. Lâm an công chúa đương nhiên biết điểm này, nàng cũng biết quách ra tuyệt đối sẽ không để lại lý do liên quan đến cái chết của Thanh Bình Hầu phu nhân. Nhưng nàng còn có biện pháp tốt khác nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười nói, hầu gia hiểu lầm rồi ta không có ý này. Chẳng qua thanh bình hầu phu nhân oan khuất mà chết nếu là hầu gia ta sẽ vì nàng mà tổ chức một tang lễ long trọng. Thanh bình hầu tim đập nhanh hơn, hắn xem lâm an công chúa. Không khỏi mồ hôi lạnh làm ướt áo trong, đối phương càng bình tĩnh, hắn càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ sẽ bị nàng tha xuống nước, còn không chờ hắn cự tuyệt. Lâm An công chúa cũng đã chậm rãi nói, Thanh Bình Hầu phu nhân hôm nay sở tắc sở vi nếu truyền đi ra ngoài toàn bộ Thanh Bình Hầu phủ sẽ ra sao, hầu gia muốn thế nào. Phu nhân này này, cả đời đều tự tìm phiền toái Thanh Bình Hầu nghĩ nghĩ, suy sụp thở dài một tiếng, sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói ta nghe theo công chúa phân phó là được. Lâm An công chúa mỉm cười nói tốt lắm ta còn muốn mượn ôn tiểu thư dùng một chút. Uốn ca không khỏi biến sắc nàng nhìn Lâm An công chúa, không biết vì sao cả người run lên. Rất nhanh tin tức báo tang liền truyền đến tề quốc công phủ, quách phu nhân không khỏi cảm thấy kinh ngạc sáng sớm cả nhà bọn họ vừa mới tiễn quách huệ phi thế nào đến chưa liền truyền đến tin thanh bình hầu phu nhân. Nàng không khỏi nói, lão gia kết quả là chuyện gì xảy ra. Thanh Bình Hầu phu nhân thân thể khỏe mạnh cho tới bây giờ vô bệnh vô tay, sao đang êm đẹp lại thế. Tề Quốc Công cũng thập phần kỳ quái, hắn thậm chí hoài nghi tin không biết là thật hay giả, hắn nhìn thê tử, không khỏi lắc đầu nói ta cũng là nghĩ mãi không ra, không biết kết quả cho nên cũng khó phán đoán. Quách phu nhân nhìn phi Lý Vị Ương nói, Gia Nhi còn thấy thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nhàn nhạt nói Thanh Bình Hầu Phu Nhân mặc kệ là tác quái thế nào cũng sẽ không giả chết tang sự này hẳn là thật nhưng nàng vì sao mà mất mạng con không biết được. Trên thực tế trong lòng nàng thật minh bạch Lâm An Công Chúa giờ phút này đã ở trạng thái điên cuồng, nàng sẽ nghĩ tất cả các phương pháp có thể đối phó với mình Thanh Bình Hầu Phu Nhân bởi vì khuyết điểm bị nàng nắm nên đắn đo cho nên mới phá hủy kế hoạch Lâm An Công Chúa cho nên nàng biết đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Bình Hầu Phu Nhân. Lòng trả thù của Lâm An nặng không nói, hơn nữa không phải người bình thường, lại thêm kích thích sẽ điên cuồng mà làm ra nhiều chuyện, làm ra hành động như vậy cũng không kỳ quái. Lý Vị Ương muốn biết kế tiếp Lâm An công chúa sẽ làm gì đây? Trần Lưu công chúa trong tay nhịp Phật Châu, ngữ khí đã có chút đau thương, nàng chậm rãi nói, mà kệ là chuyện gì xảy ra, nhà chúng ta đều phải đi một chuyến. Lời này nói không sai, tuy rằng Thanh Bình Hầu phu nhân là người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hai nhà quan hệ thân thích không có biện pháp chặt đứt lại thêm tề quốc công cùng Thanh Bình Hầu cũng có giao hảo Quách tố than dài một tiếng, đại tỷ còn trẻ như vậy, giờ lại chẳng còn có thể thấy được thế sự vô thường a không biết trong cung nương nương có biết việc này không? Quách phu nhân nhìn tề quốc công chậm rãi nói, nương nương khẳng định sẽ biết cũng nhất định sẽ phái người đi phúng viếng, nhà chúng ta cũng nhanh chuẩn bị đi thôi, không cần thất lễ. Lời quách phu nhân không sai, mà kệ tề quốc công phủ nhân có bao nhiêu căm hận thanh bình hầu phu nhân, một chuyến này bọn họ không thể không đi. Không nói đến chuyện thanh bình hầu phu nhân là trường tỷ tề quốc công, cũng phải nói đến việc hai huynh đệ quách bình cùng quách đằng vừa mới chết tề quốc công ngay cả tang lễ thanh bình hầu phu nhân cũng không tham gia, sẽ dẫn đến bao nhiêu lời đồn đãi chuyện nhảm Quách tố gật gật đầu nói, hảo, phân phó quản gia chuẩn bị đi, bất quá mẫu thân tuổi lớn, không cần đích thân đi, con cùng phu nhân mang theo mấy đứa trẻ là được. Trần lưu công chúa gật gật đầu nói, thay ta thượng nén hương đi. Nói xong nàng quay mặt qua chỗ khác Lý Vị Ương lại thấy có một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt già chảy xuống. Quách ra tới Thanh Bình Hầu Phủ, lúc này hiếu đường đã chuẩn bị xong, cả trai lẫn gái quỳ gối trên hiếu đường, tiếng khóc nổi lên bốn phía, nhất là nhị nữ nhi Thanh Bình Hầu Phu nhân ôn ca, mặt tái nhợt thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, bộ dáng hiếu nữ. Nàng thấy quách phu nhân cùng quách gia nhân, liền đứng dậy, nghẹn ngào nói, không biết cứu mẫu đến, xin thứ tội cho con. Nàng vừa nói, nước mắt vừa cuồn cuộn rơi, không biết có bao nhiêu bi thương. Lý Vị Ương nhìn nàng, nhàn nhạt nói ôn tiểu thư hãy nén bi thương. Nàng kêu là ôn tiểu thư, mà không gọi biểu tỷ hoặc biểu muội có thể thấy được được sự xa lạ. Ổn ca cũng phát hiện ra, chỉ ôn nhu nói, đa tạ ngươi quan tâm ta sẽ hảo hảo bảo trọng. Nàng nói đến đây nói, lại không biết thế nào ngẩng đầu lên nhìn Quách Trừng Quách Trừng cũng không thèm nhìn nàng, Lý Vị Ương trong lòng cũng nghĩ Hiện thời Thanh Bình Hầu phu nhân chết ôn ca sẽ phải giữ đạo hiếu 3 năm Xem ra căn bản không cần đến chuyện của Hàn Lâm mà có thể đem hôn sự này bỏ đi Quách phu nhân thở dài, lại nói hôm nay khách nhân đến phúng viếng nhiều như thế Ôn tiểu thư không cần tiếp đón chúng ta cứ tiếp khách đi Ổn ca nhìn ra quách phu nhân tỏ ra xa lạ, nàng Nguyễn Thanh Nguyễn Khí thập phần ủy khuất nói, dạ còn thỉnh cửu mẫu cùng chư vị đi chủ tịch hơi tỏa. Nói xong nàng phân phó tỷ nữ dẫn đường bọn họ, đoàn người hướng ra phía ngoài, quách phu nhân thấy tệ quốc công quách tố đã cùng các quan viên khác nói chuyện, liền thấp giọng nói, phụ thân con cũng có khổ sở trong lòng, ta khuyên hắn hồi lâu, hắn cũng không thể xuôi xuống, xem ra, hắn đối với vị trưởng tỷ này còn là có chút cảm tình. Lý Vị Ương mỉm cười nói, dù sao cũng là tay chân ruột thịt nếu không phải bởi vì chuyện kế thừa thức vị mà ra những chuyện như vậy, Thanh Bình Hầu phu nhân cũng sẽ không phải đi sớm như vậy. Lúc nàng nói những lời này, ba huynh đệ quách ra liếc nhau. Quách chừng trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Lý Vị Ương, nhưng nhìn đối phương bộ dáng chấn định lại nghĩ không ra có liên hệ gì. Trên thực tế, Lý Vị Ương cũng không tính toán đem chuyện của Quách Huệ Phi và Thanh Bình Hầu Phu Nhân nói cho những người khác trong Quách gia với nàng việc này càng ít người biết càng tốt. Quách Huệ Phi đã hồi cung tâm nguyện cũng đã xong, chuyện này sẽ giữ ở trong lòng, vĩnh viễn không để người khác biết. Quách đồn cùng Quách đạo nói chuyện, đột nhiên thấy cách đó không xa một đạo bóng dáng màu trắng chợt lóe hắn không khỏi dừng lại bước chân. Quách đạo nhẹ giọng hỏi, sao thế? Quách đồn lắc lắc đầu, có lẽ ta hoa mắt. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại bỗng phát hiện bóng dáng màu trắng kia tựa hồ thấp thoáng ở sau núi giả, phảng phất như có người nhìn trộm. Trong lòng hắn không khỏi tức giận, đè thấp thanh âm nói với Quách đạo, ngươi cùng mẫu thân đi tiền thính, ta sẽ đến sau. Nói xong hắn đi luôn, cấp tốc đuổi theo. Quách đạo lắp bắp kinh hãi, thân thủ vội vàng đi bắt, nhưng tứ ca hắn đã đi xa, trong lòng hắn có chút kỳ quái, liền tiến lên hướng Quách Trừng nói, tứ ca không biết nhìn thấy người nào, hướng về phía núi giả đi. Quách Trừng dừng lại bước chân, Không khỏi nhíu mày nói, sao lại thế? ngươi cũng nhìn thấy sao? Quách đạo nhíu mày, lắc đầu nói ta không phát hiện cái gì. Hai người nhìn về phía núi giả, nhưng nơi đó đã không thấy bóng người. Quách chừng có dự cảm không tốt, hắn không khỏi nhăn mày nói nhanh, nơi này tuy rằng là ngoại đường, nhưng bốn phía có người lui tới, có không ít nữ quyến, Quách đôn sẽ không nên va chạm người nào. Quách đạo không khỏi do dự nói, vậy nên làm gì bây giờ đâu? Quách Trừng thấp giọng nói, ngươi cùng mẫu thân đi tiền thính ta lập tức đến sau. Nói xong, hắn đã đi về hướng núi giả, rõ ràng là muốn đi tìm Quách Đôn. Lúc này, Lý Vị Ương quay đầu, vừa đúng trông thấy Quách Trừng chạy đi, không khỏi nói tam ca cùng tứ ca đều đi đâu rồi. Quách Đạo mỉm cười, tiến lên nói, không cần lo lắng, bọn họ chỉ thấy bằng hữu quen thuộc nên đi tiếp đón. Nói là như vậy, nhưng Lý Vị Ương lại thấy trong mắt đối phương có tia bất an. Nàng nhìn Quách Đạo nói, quả thực như thế, nếu là thấy bằng hữu, sao không nói với mẫu thân một tiếng, mà cứ như vậy đi sao? Quách Đạo trong mắt tránh qua mỉm cười, hắn biết cái gì cũng không thể gạt được muội muội này, không, kỳ thực lý vị ương chẳng phải muội muội hắn, mà lúc này hắn không thể phủ nhận xưng hô này, hơn nữa nữ hài tử này quá mức thông minh, hắn trước mặt nàng thường có một loại cảm giác không thể che giấu, hiện tại nói dối đã bị nhìn thấu, hắn có thể thế nào đây? Hắn chỉ có thể thành thật nói, hảo tất cả đều nói cho ngươi, vừa rồi tứ ca nhìn thấy có cái bóng trắng trợt lóe, giống như có người nhìn trộm chúng ta, phải đi bắt lại tam ca sợ hắn gặp chuyện không may nên đi theo. Lý vị ương nghĩ, nàng mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, không khỏi nói tứ ca cũng không nên lỗ mãng, đây là thanh bình hầu phủ không phải tây quốc công phủ, sao có thể tùy tiện đi. Quách đạo lộ ra chút tươi cười nói, muội muội không cần khẩn trương, sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng phải Quách Đôn tuy rằng nhân hàm hậu một chút nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt mà Quách Trừng cũng đã đuổi theo, hắn so với Quách Đôn còn thông minh hơn nhiều, có hắn hỗ trợ, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao trong lòng Lý Vị Ương lại có chút bất an, có lẽ Thanh Bình Hầu phu nhân chết quá mức vừa vặn. Nguyên bản nàng cho rằng Lâm An Công Chúa sẽ cho đối phương một cái giáo huấn rất lớn, lại không nghĩ này sẽ lấy mạng nàng, có thể thấy được Lâm An Công Chúa ngoan độc cỡ nào. Một cơ hội như vậy, nàng sẽ làm cái gì đây? Lý vị ương suy nghĩ lại rồi thấp giọng nói, ngũ ca, ngươi đi hỏi xem lâm an công chúa hôm nay có đến không? Quách Đạo trên mặt lộ ra cả kinh, ngươi nói cái gì? Lâm an công chúa, nàng cùng Thanh Bình Hầu không lui tới, vì sao phải tới tham gia phúng viếng? Hắn nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ đến ngày ấy ở đỉnh hóng mắt. Lý vị ương nói qua, lâm an công chúa có khả năng đã cùng Thanh Bình Hầu phu nhân bàn chuyện, nghĩ đến đây. Hắn dừng lại, ta phải đi hỏi thăm một chút." Nói xong, hắn xoay người rời đi, lại nói quách đôn bị kia bạch y nhân dẫn tới một tiểu đình viện, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, lại cảm thấy nơi này thập phần xa lạ, trên thực tế hắn đã từng tới Thanh Bình Hầu phủ, nơi này tựa hồ là Trung đình. Cái gọi là Trung đình, đó là ở giữa trong viện và ngoài viện, xuyên qua sân này chính là bên trong, không phải nơi hắn có thể tùy tiện đi vào. Nghĩ đến đây, hắn dừng lại chuẩn bị quay đầu rời đi ai biết lúc này lại đột nhiên nghe được trong tiểu viện truyền đến tiếng nữ tử kêu cứu. Quách Đôn tuy hàm hậu nhưng không ngu rốt, hắn là người thích bênh vực kẻ yếu, nếu bình thường còn có thể suy xét một chút nhưng lần này là truy tung mà đến, không biết đối phương muốn làm cái gì, lại nghe thế thanh âm trong lòng ngẩn ra, liền vọt đi vào, lại phát hiện là Chu Khang bắt một nữ tử không tha còn ôm người ta. Quách đôn thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi tiến lên liền giữ cổ áo Chu khang, bỗng chốc ném hắn đi, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Chu khang không khỏi phát hoảng, xoay người lại, nhìn thấy là hắn, không khỏi giận nói, quách đôn. Ngươi quản nhàn sự sao? Quách đôn âm thanh lạnh lùng nói, nhàn sự, nơi này là chỗ nào? Ngươi có thể tùy tiện làm sằng làm bậy sao? Lúc này là lễ tang thanh bình hầu phu nhân, ai có thể nghĩ chu khang lại cả gan làm loạn, ở lễ tang đùa giỡn thì nữ trong phủ người ta, lúc này quách đôn quay đầu lại đi vừa định an ủi nàng kia cũng không ngờ trước mắt một màn lại nhường hắn kinh sợ trước mặt không phải lâm an công chúa thì là ai đây. Lúc này chu khang hừ lạnh một tiếng, quách đôn, ngươi thật đúng là thích chõ mõm vào việc của người khác, giờ đừng có trách ta. Nói xong vỗ vỗ trên người như phủi bụi rồi xoay người đẩy cửa đi rồi. Quách đôn nhìn thấy tình huống này trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt liền nghĩ đi ngay ra ngoài. Nhưng còn không chờ hắn đi ra ngoài, đã nghe thấy giọng nói lâm an công chúa, quách công tử, ngươi muốn đi chỗ nào? Quách đôn quay đầu lại, lãnh đạm nói công chúa điện hạ đã vô sự ta này liền đi gọi hộ vệ của ngươi không biết vì sao hắn cảm thấy có một tia bất an theo bản năng hướng ra ngoài cửa. Nhưng lâm an công chúa lại mỉm cười nói, còn chưa cảm tạ quách công tử đã cứu ta, ngươi trước ngồi xuống ta có lời muốn nói cùng ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, quách đôn nếu thật sự ngồi xuống kia mới là ngốc tử, hắn không chút nghĩ ngợi chắp tay nói công chúa điện hạ thật có lỗi, hôm nay là lễ tang cô ta ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. lâm an công chúa lại ngăn ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, không cần sốt ruột như thế, chẳng lẽ ngươi không hy vọng quách phù cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Ngươi lúc này đã cứu ta, có lẽ ta sẽ xem coi trọng ngươi mà tha thứ cho quách gia Quách Đôn tim đập nhanh hơn, lại thấy Lâm An công chúa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại lóe u ám quang mang. Trong lòng hắn không khỏi ngỡ ra, giờ phút này Lâm An công chúa đã lấy trên bàn một ly nước trà đưa tới hắn, nói: "Mặc kệ ngươi thường nghĩ thế nào về ta, lần này ngươi đã cứu ta, ta cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể trách tội muội muội của ngươi, ngươi uống chén trà này, quá khứ hai nhà chúng ta coi như bỏ qua." Lời nàng nói trong lúc đó có vài phần ý tứ mang ơn. Quách đồn cúi xuống nhìn ly trà kia chỉ thấy nước trà xanh biếc cũng biết là trà ngon nhưng trong lòng hắn có phòng bị với lâm an công chúa nên chỉ mỉm cười nói công chúa điện hạ nếu là có tâm muốn giải trừ thù án chúng ta có thể đi ra ngoài rồi nói nơi này thập phần hẻo lánh không phải là chỗ nói chuyện. Nói xong hắn muốn đem chén trà để lên bàn bên cạnh chuẩn bị xoay người rời đi. Ai biết Lâm An công chúa đột nhiên dây dưa đi lên, gắt gao chế trụ cổ tay hắn không tha, trong lúc dây dưa, cái cốc bị đánh nghiêng, nước trà bắn tung tóe lên người Quách Đôn. Quách Đôn không khỏi giận dữ, một trường đẩy ra nàng nói, "Lâm An công chúa, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm An công chúa không nói hai lời, nâng tay xé vạt áo trước kết khâu nới ra, nàng nhanh cởi quần áo, ném sang một bên, lõa nửa thân người rồi ngã xuống đất cao giọng lên cứu mạng a. Cứu mạng a. Quách Đôn không nghĩ tới biến cố này, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào lâm an công chúa, người tâm địa ác độc người đến cùng muốn làm gì. Bên ngoài lâm an công chúa sớm đã bố trí người nghe thấy tiếng vang, liền vọt tiến vào, bộ dáng đều khiếp sợ. Quách chừng đuổi tới nửa đường, lại không biết vì sao bị một đám súng sụm ở trước mắt thật vất vả mới tìm được nơi này, hắn nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lâm An công chúa nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, ngồi dưới đất khóc lớn, ta không muốn sống, trên đời lại có kẻ ác độc thế này, ta bất quá cùng hắn nói mấy câu, hắn liền nghĩ muốn nhục nhã ta, nếu các ngươi không đến ta đã bị hắn làm nhục rồi. Quách Đôn cả người nhảy dựng lên, phi, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi lôi kéo ta không tha, lại nói xấu ta muốn nhục nhã ngươi. Ai muốn nhục nhã ngươi? Lâm An công chúa trong ngày thường mạnh mẽ, tiếng khóc càng chấn thiên. Hộ vệ công chúa phủ sớm nhận được lệnh, không nói hai lời liền hướng Quách Đôn xông đến. Với võ công hắn muốn tránh thoát đã hộ vệ cũng không khó. Nhưng Quách Trường thấy thời khắc khẩn cấp, đột nhiên ý thức được lạnh lùng nói Quách Đôn không nên động. Lúc này nếu Quách Đôn liều mạng dẫy dụa, vừa đúng chứng thực tội danh hắn có ý đồ cường bạo công chúa. Nhưng hắn thuần thủ chịu chói như vậy việc này còn có thể cứu vãn. Quách Trường ở Điện Quang Hòa Thạch trong lúc đó, liền hiểu ra rồi hết thảy, hắn thét lên bảo Quách đôn không nên động tùy ý để hộ vệ chói gô, lúc này toàn bộ sân đã đầy người. Thanh Bình Hầu ôn ca Quách Phu Nhân, Lý Vị Ương cùng với Quách Đạo thậm chí khách nhân ôn gia mời đến nghe tiếng cũng tới. Lý Vị Ương thấy tình hình lúc này, sao lại còn không rõ? Nàng nhìn chăm chú Lâm An Công Chúa thấy trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương có một tia dữ tợn tàn nhẫn thì ra là thế, Lâm An Công Chúa thật đúng là ngoan độc. Đại đô lập pháp có 10 điều lớn không thể đặc xá với hành vi phạm tội. Mưu phản, đại nghịch, mưu phản, ác nghịch, vô đạo, bất hiếu, bất nghĩa, nội loạn, không vừa mắt, đại bất kính đều là tội ác tay trời, khó có thể tha thứ. Cái gọi là đại bất kính chính là mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất bình thường trộm dụng cụ yến tế hoàng thất cùng đồ dùng hoàng thất giả tạo dược phẩm cùng với thức ăn cấm đều tính là tội đại bất kính, một khi phạm vào sẽ bị nghiêm trị. Trong đại bất kính nghiêm trọng nhất là nhục nhã nữ tử hoàng thất đắc tội này thì cả nhà xử trảm. Lý vị ương nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên âm lãnh, hóa ra lâm an công chúa tham gia tang lễ, là có dụng ý này, nàng lựa chọn quách đôn, là vì người này một lòng nhiệt tình, bản tính thiện lương, dễ dàng mắc mưu nhất. Lý vị ương không khỏi nắm chặt tay, trong lòng cười lạnh nói, hảo cho ngươi lâm an công chúa, ngươi thực giảo hoạt xem ra ngươi muốn đem quách gia giải trừ. Thanh Bình Hầu sắc mặt đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía tề quốc công cùng quách phu nhân nói, quách huynh con của ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vẫn còn ở phủ ta chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tề quốc công nhìn thất cảnh tượng này càng trợn mắt há mồm, hắn không dám tin ánh mắt hướng về phía hai huynh đệ quách gia, quách trừng vội vàng nói, phụ thân tứ đệ tuyệt không phải là người như thế. Vô nghĩa ta đương nhiên biết hắn không phải là người như thế. Tề quốc công trong lòng không khỏi nghĩ, huống chi quách đôn còn có nữ tử xinh đẹp nào chưa gặp qua, làm sao lại đối lâm an công chúa điêu ngoa kia mà động thủ. Cảnh tượng như vậy quả thực là trò cười lớn nhất của thiên hạ, nhưng tang chứng vật chứng đều có có cách nào thoát khỏi tội danh này đây. Giờ phút này lâm an công chúa đã gào khóc ôn ca vội vàng đi lên khuyên giải an ủi, lại phân phó tỳ nữ mang tới xiêm y che trên người lâm an công chúa. Lâm An công chúa không chỉ khóc rống mà còn chỉ vào Quách Đôn nổi giận mắng, trên đời này lại có người vô sỉ giống ngươi a, ta nhất định phải náo đến Kim Loan điện thỉnh phụ hoàng thay ta làm chủ. Nói xong, nàng đứng lên, trên mặt diễm quang bắn ra bốn phía tràn đầy oán hận, phẫn uất, còn có một loại điên cuồng, phảng phất muốn đem Tề Quốc công phủ giết hết, nàng đi ra ngoài. Tề Quốc công vội vàng ngăn lại, công chúa điện hạ, việc này. Lâm An công chúa tức giận nói, trước mắt bao người Hắn dám nhục nhã công chúa đương triều tề quốc công ta xem ngươi che chờ con ngươi thế nào. Nói xong, nàng tươi cười nhưng vẫn hiện ra vẻ dữ tợn Lý vị ương mắt lạnh nhìn, trên mặt cũng là mỉm cười nói công chúa điện hạ sự tình thật sự như lời ngươi sao. Trường 211 thất bại trong gang tắc, uốn ca nghĩ đến lời lâm an công chúa phân phó, lập tức đứng ra nói quách tiểu thư, ngay cả nếu muốn che chờ cho ca ca, ngươi cũng không cần nói dối trắng trợn thế. Trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận sao? Mọi người nhìn thấy quách đôn bị trói, hơn nữa bộ dáng ôn ca như nói lời chính nghĩa trợn mắt nhìn Lý Vị Ương, không khỏi nghị luận ào ào, đám người trong phủ đã được ôn ca sớm an bày thêm mắm thêm muối, đem tình cảnh vừa rồi miêu tả một lần. Đại gia nghị luận ào ào, đều nói hiện thời vật đổi sao rời, đến cả công tử nhà thế gia quy củ cũng sinh ra lòng xấu xa, lại dám gây rối với công chúa, thật sự đáng giận, hẳn là phải dùng cực hình. Trên thực tế thanh danh lâm an công chúa cũng không tốt nhưng cũng đường đường là công chúa điện hạ bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận thân phận nàng, đừng nói là có ý đồ gây rối ngay cả giáp mặt mà vô lễ với công chúa cũng là có tội. Quách đôn không biết có phải đã an gan hùm mật gấu hay không mà dám phi lễ công chúa. Lâm an công chúa tỏ ra nhu nhược khóc lóc không thôi, giờ phút này thái tử điện hạ cũng từ ngoài đi vào, nhìn thấy tình cảnh đó, tự nhiên thập phần kinh ngạc lâm an công chúa nắm trụ tay áo hắn, khóc kể, Hoàng huynh, hôm nay ta bị kẻ xấu khi dễ, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ A. Thái tử điện hạ biến sắc, hắn nhìn trung quanh một vòng rồi nói kết quả là đã xảy ra chuyện gì. Trung quanh liền có người hướng hắn kể lại mọi việc thái tử sắc mặt trở nên khó coi, hắn phân phó, nếu quả thực như thế, chuyện này thập phần nghiêm trọng. Người đâu đưa tất cả mọi người lên đại sảnh ta muốn đích thân thẩm vấn Nói xong hắn nhìn về phía tề quốc công sắc mặt lãnh đạm nói quốc công gia người có ý kiến gì không Tề quốc công tuy biết con mình vô tội nhưng ai có thể nghe hắn giải thích Hắn bất động thanh sắc nói hết thảy đều do thái tử làm chủ Nếu chứng minh được quách đôn dám vô lễ với công chúa thái tử không nói ta cũng sẽ không bỏ qua hắn Nói xong hắn dẫn đầu hướng đại sảnh đi đến sắc mặt âm trầm Quách trừng nhìn nơi đây, hướng Lý Vị Ương liếc mắt cố ý đi phía sau mọi người, sau đó đem chuyện từ lúc mình tiến vào trong viện đơn giản thuật lại một lần. Lý Vị Ương nghe xong, nhàn nhạt nói, xem ra tứ ca là đã bị bẫy. Quách trừng đương nhiên cũng biết, hắn tận lực đè thấp tiếng nói nói, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, phụ thân không phải đã sớm nói qua sao? Chúng ta sẽ không chủ động trêu chọc nhưng nếu người khác trêu chọc chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói tới đây, nàng hướng Triệu Nguyệt xử cái ánh mắt ý bảo nàng nhân cơ hội hội vào trong phòng xem. Triệu Nguyệt hơi gật đầu, chớp mắt đã không thấy đâu. Quách Trừng nhìn thấy nàng chấn định như thế, trong lòng cũng ổn định hơn chút. Sau khi Quách Trừng về phía trước Nguyên Liệt mới đi lên nói, đường đường là công chúa Điện Hạ lại có thể sử dụng hành vi thi tiện này thật sự là mất hết thể diện bùi hậu. Nhưng trong lòng nàng phải nghĩ rõ ràng, dưới tình hình chung này, nếu là nàng ta có ý đồ gây rối, lại không có chứng cứ chứng minh quách đôn là oan uổng, chuyện này chẳng dễ dàng đâu. Cái gọi là tội danh đại bất kính cũng phải xem người, Tề Quốc công phủ là gia tộc hiền hách ra sao, làm sao có thể bởi vì loại tội danh này mà cả nhà bị trảm, hoàng đế cùng tôn thất cũng sẽ không thể phán quyết như vậy, nhưng nếu quách gia nhân bị Lâm An công chúa như chó điên cắn một cái, phiền toái là không thể tránh khỏi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, người khác không phải nhằm vào quách đôn mà là nhằm vào ta. Nguyên Liệt mỉm cười nói, dù sao ta sẽ không để nàng ta làm thương tổn nàng. Đi thôi, chúng ta đi nghe một chút xem người đàn bà chanh chua này có ý gì. Nói xong, hai người hướng đại sảnh đi. Lúc này, ở đại sảnh, mọi người đều đã ngồi ổn định quách đôn cùng Lâm An công chúa vẫn đứng ở dưới. Lâm An công chúa vẫn còn nước mắt bộ dáng ủy khuất mà quách đôn lại đầy mặt tức giận trên người còn bị buộc dây thừng. Thái tử điện hạ nhìn hình bộ thượng thư, nhàn nhạt nói, Lâm Đại Nhân, chuyện này, người đến thẩm vấn đi. Lâm Sơn nghe được như vậy, trên mặt không khỏi biến đổi, trên thực tế, hắn tuyệt không nghĩ tiếp đón cụ khoai phòng tay này thế nào, phải biết rằng này Lâm An công chúa là ái nữ của Hoàng hậu, nếu người bình thường dám gây rối với nàng, hiện thời đã sớm đương trường trượng tệ còn đưa đến hắn xét án tử. Trọng điểm là người bị thẩm vấn, đối phương không phải là dân chúng tầm thường, cũng không phải con nhà cửa nhỏ nhà nghèo, mà là tề quốc công phủ tiếng tăm lừng lẫy. Án tử này thật sự là khó thẩm A, hắn không khỏi sắc mặt khó coi nói thái tử điện hạ ta. Hắn vừa mới nói vài chữ thái tử đã vung tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, chậm rãi nói, ta cho ngươi thẩm, ngươi hãy thẩm đi, vô luận thẩm ra kết quả gì ta đều sẽ bẩm báo phụ hoàng. Đương nhiên, nhất định phải chấp pháp công bằng, nếu ta phát hiện ngươi thiên vị một bên thì sẽ không buông tha ngươi. Nói như thế, nhưng ánh mắt thái tử lại dừng ở tây quốc công lưu một vòng, sắc mặt thập phần âm trầm. Trên thực tế, hắn không nghĩ lâm an công chúa lại làm ra chuyện tổn hại như vậy, dám đem danh dự hoàng thất đi vu oan quách ra, nếu bị bùi hậu biết nhất định sẽ giận dữ. Nhưng cũng không thể chiến tranh lặng lẽ mãi như vậy, cho nên biết rõ đối phương mô xuẩn, hắn cũng muốn đem chuyện này giải quyết cho xong. Lâm Sơn không biết nói sao chỉ có thể một lần nữa chấn định tinh thần, ngồi ở sườn vị phía trên, trên chán mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, hắn theo bản năng lau đi cung kính nói, thỉnh công chúa điện hạ hãy tự thuật kỹ càng chuyện phát sinh vừa rồi. Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Vừa rồi ta đến phúng viếng thanh bình hầu phu nhân, lại không biết thế nào cảm thấy thân thể không khỏe ôn tiểu thư liền cố ý an bày một cái sân thanh tĩnh để ta nghỉ ngơi, cũng không ngờ tứ công từ tế quốc công phủ đột nhiên xông vào thấy ta nghỉ ngơi, liền kéo lấy xiêm y ta có ý đồ xấu. Kế tiếp nàng nói thập phần kỹ càng, thậm chí đến quách đôn nói chuyện như thế nào, động tác như thế nào đều tự thuật một phen, giống như thực sự phát sinh. Hình bộ thượng thư trên chán mồ hôi lạnh toát ra nhanh hơn, nói, không biết có ai có thể làm chứng. Lâm An công chúa chậm rãi nói, ta xưa nay tích thanh tĩnh, hơn nữa lúc này đến Phúng Viếng Thanh Bình hầu phủ, bên người liền chỉ dẫn theo hai tỳ nữ, lúc đó có một tỳ nữ sợ ta cảm lạnh liền đi ra xe ngựa lấy áo choàng, còn một người khác ánh mắt của nàng nhìn bên cạnh. Tỳ nữ kia lập tức thức thời nói, hồi bẩm Lâm đại nhân, lúc xảy ra chuyện vừa lúc nô tỳ đi châm trà cho công chúa, ở cách vách đó, đột nhiên nghe thấy công chúa điện hạ kêu cứu trong phòng, vì thế nô tỳ liền chạy nhanh qua. Nàng nói đến đây, rồi nhìn trộm lâm an công chúa. Lâm an công chúa vừa lòng gật gật đầu nói, đúng là như thế. Quách đôn không khỏi giận ra mặt tính tình hắn chân chất không chịu nổi ủy khuất nghĩ đến bản thân có ý tốt cứu người, lại không nghĩ rằng lại xảy ra tình trạng này. Hắn không khỏi tức giận nói, lâm an công chúa, ngươi quả thực ngậm máu phun người, đến một ngón tay của ngươi ta cũng chưa từng chạm qua. Hình bộ thượng thư Lâm Sơn nhìn thấy tình huống này trong lòng đã nhanh chóng đưa ra quyết định tề quốc công phù tuy lớn nhưng so ra vẫn kém lâm an công chúa cùng thái tử điện hạ, bọn họ sau lưng không chỉ có bùi Gia còn có bùi hoàng hậu trong chiều hô mưa gọi gió, còn tề quốc công thì hơi kém cỏi Đây chính là tội danh đại bất kính đắc nhưng là đánh rắn không chết hậu hoạn vô cùng, không biết quách Gia sẽ phản ứng như thế nào Lâm Sơn nghĩ đến đây, không khỏi quyết tâm, xem ra lúc này hắn nhất định phải chọn lựa giữa quách Gia và bùi hoàng hậu nghĩ đến đây, hắn không nhìn về phía Tề Quốc Công, sắc mặt lãnh đạm nói: Quách Đôn, ngươi có mưu đồ gây rối, ý đồ xâm phạm công chúa, tội trạng chi tiết đã có. Quách Đôn không khỏi cắn răng nói: Lâm đại nhân, ta được phụ thân dạy dỗ theo khuôn phép cũ, môn hành hợp nhất như thế nào, lại có ý nghĩ đối công chúa không an phận. Hơn nữa ta ngày thường bình lặng, chưa bao giờ từng có việc lang thang, tất cả mọi người biết. Mà giữa ban ngày, hơn nữa còn ở thanh bình hầu phủ đối công chúa gây rối, đây là thời gian thích hợp sao? Chẳng lẽ ta điên rồi? Lâm Sơn cười lạnh một tiếng nói, hảo ụt kẻ khéo miệng ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ngươi là một ác nhân nắm quyền. Nói thật cho ngươi biết, lần này Lâm An công chúa nói ngươi ý đồ gây rối, chứng cơ vô cùng xác thực. Nếu ngươi còn ảo tưởng, cố ý nói dối, vậy tương lai ngươi sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hối hận cũng không kịp ta khuyên ngươi vẫn nên công khai đi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng Lâm Sơn, hắn hiển nhiên đã đứng về phía bùi hoàng hậu. Muốn gán cho Quách Đôn tội danh xâm phạm công chúa, bọn họ thực cho rằng sự tình sẽ thuận lợi sao? Quách Đôn tức giận muốn nói một tràng, tế quốc công lại lạnh lùng, lâm đại nhân minh giám, nếu con ta thực làm loại chuyện này, ta tuyệt sẽ không nuông chiều hắn, nhưng nếu có người oan ủng hắn, ta sẽ không thể mặc kệ mà ngồi xem, ngươi vừa mới hỏi sự tình qua lâm an công chúa, vậy vì sao ngươi không cẩn thận hỏi Quách Đôn một câu, mà đã một mực chắc chắn hắn có mưu đồ gây rối? Hình bộ thượng thư lâm sơn không khỏi sừng sốt, trên thực tế hắn quá nóng vội, mắt thấy thái tử ở đây nên hắn trình tự ngày thường thẩm án cũng đã quên, chỉ nghĩ mau đem tội danh quách đôn chứng thực sớm kết thúc việc này. Hắn thở dài một tiếng nói, tề quốc công, hôm nay người thẩm vẫn là ta, không phải ngươi, mời ngươi đứng qua một bên, nên hỏi ta tự nhiên sẽ hỏi. Nói xong hắn hướng quách đôn nói, ngươi đem chuyện phát sinh hôm nay kỹ càng kể lại lần nữa đi. Quách Đôn nói, nguyên bản ta cùng mẫu thân, muội muội đang đi đến đại sảnh, nhưng nhìn đến một cái bạch y nhân vọt qua, như đang theo dõi, ta liền đuổi theo, bị bạch y nhân kia dẫn tới trung đình. Nhưng không tìm được bạch y nhân kia ta liền nghĩ phải trở về, không nghĩ tới trong phòng lại truyền đến tiếng nữ tử kêu cứu ta liền xông vào, nhìn thấy chu công tử chu khang gây rối với công chúa, vì thế ta xuất phát từ lòng căm phẫn liền qua cứu công chúa. Ai ngờ sau khi ta đuổi chu khang đi lại bị công chúa cắn ngược lại, nàng xé rách quần áo bản thân, đem hết thảy oan uổng đổ lên người ta thỉnh lâm đại nhân minh giám lâm sơn nghe vậy không khỏi sững sốt, lập tức hắn lớn tiếng nói chu khang ở đâu lúc này mọi người lè ra một cái nói chỉ thấy một công tử trẻ tuổi mặt như quan ngọc đi ra nói quách đôn người nói năng bậy bạ đệ đệ ta ốm đau nằm giường sao có thể tới thanh bình hầu phủ đây là con thứ ba chu hoàng của thành đình hầu chu trinh tam ca của chu khang hắn là thị lang bộ lại làm quan thanh chính nhân phẩm tốt lắm được mọi người tin cậy lời hắn vừa nói ra sắc mặt đại gia đều thay đổi lâm sơn hỏi ngươi nói chu khang không tới tham gia phúng viếng sao Chu Hoàng nói, không sai, lần này Chu gia chỉ một mình ta đi, đệ đệ Chu Khang mấy ngày trước bị phong hàn, đã nhiều ngày đều ốm đau nằm nhà đến mức không dậy nổi, làm sao có thể chạy đến đây rắc rối, quách đôn ngươi nhục nhã công chúa không thành, lại còn đêm này, tội danh này oan uổng đệ đệ ta kết quả ngươi có ý gì. Quách đôn sắc mặt nhất bạch, hắn đột nhiên ý thức được hóa ra lâm an công chúa và Chu Khang cố ý thiết kế một màn này mục đích muốn vu oan bản thân, giờ phút này Chu Khang khẳng định vẫn ở Thanh Bình hầu phủ, chẳng qua là không vào từ cửa chính, đại gia đều cho rằng hắn căn bản không có đến, lại có vị quan Thanh Chính Chu Hoàng làm chứng từ đó, đại gia đều sẽ cho rằng Quách Đôn cố ý hãm hại Chu Khang. Chỉ nghe Chu Hoàng lớn tiếng nói, "Đệ đệ ta phẩm hạnh không hợp có chút phong lưu, điều này ta cũng thừa nhận, nhưng hắn vạn lần không dám nhục nhã công chúa, Quách công tử ngươi vì muốn bản thân thoát tội, mà lại đổ oan ột người không tới phúng viếng, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ." Hắn nói xong, trên mặt cũng đã thập phần tức giận. Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía quách đôn nói, xem ra, ngươi là ngươi muốn thoát tội mới có thể đem chuyện này oan uổng chu công tử. Thái tử nhẹ giọng ho khan một tiếng nói, quách công tử ta khuyên ngươi hãy nhận tội đi, nơi này không chỉ có lời khai lâm an công chúa còn có tỷ nữ. Lại còn có những người vừa rồi cùng xông vào phòng, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói dối. Trên thực tế, việc này mặc kệ là thật hay là giả chỉ cần có thể đối đà kích quách gia thái tử đều sẽ tận hết sức lực mà làm. Tuy rằng Lâm An dùng loại chiêu này có chút ti tiện, nhưng đối với án này mọi người thường đứng về phía nữ tù, nên giờ đều hướng về phía Lâm An công chúa. Quách đôn thật sự không có chứng cứ xác thực nên làm thế nào để làm mọi người tin tưởng được đây? Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, mặt trầm như nước nói, một khi đã như vậy thì đừng trách ta vô tình. Dựa theo lệ thường, mạo phạm hoàng gia không cần hỏi nguyên do trước phải đánh 50 đại bản. Người tới, hộ vệ đứng bên liền cùng hô lên đáp giả. Lâm Sơn sắc mặt lạnh lẽo, nhấn mạnh từng chữ, đem quách đôn đánh 50 đại bản. Giả, mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi, Lý Vị Ương hiện tại đã hiểu được kế hoạch hôm nay được chia làm ba bước. Thứ nhất là cố ý đem quách đôn dẫn tới sân kia, bước thứ hai, đó là để hắn nhìn thấy Lâm An công chúa bị Chu Khang xâm phạm bọn họ đã đoán chắc tính khí quách đôn biết hắn sẽ không ngồi yên mà nhất định sẽ chia tay giúp đỡ công chúa sau đó lâm an công chúa liền đem việc này vu oan quách đôn thứ ba đợi đến khi quách đôn nói ra hoài nghi của mình nói ra chu khang mới kẻ lăng nhục công chúa người chu gia sẽ chạy ra cắn ngược lại một cái nói chu khang chưa từng đến phúng viếng cứ như vậy mọi người đều sẽ tin tưởng quách đôn vì muốn thoát thân mà hãm hại chu công từ phong lưu cũng là chứng thực ý đồ xâm phạm công chúa của quách đôn tội đại bất kính hoàng gia tuy rằng rất đơn giản nhưng thật sẽ làm người ta tin tưởng. hộ vệ nghe chỉ lệnh lập tức tiến lên, đem quách đôn ấn xuống đất mang bản từ ra, liền muốn động thủ. lý vị ương ở trong cung đình nhiều năm nhân, đối với thủ đoạn hãm hại người này cũng chẳng lạ. lúc nàng nghe rằng muốn động thủ, ánh mắt liền nhìn bản từ kia thấy mặt bản dơ lên, tựa hồ ẩn ẩn phím ra một tầng ẩn ẩn quang mang, làm cho bản thân hoa mắt nàng ngẩn ra, lập tức bước nhanh lên hai bước đứng lại hướng nguyên liệt sử ánh mắt. Nguyên liệt thấy ánh mắt nàng, liền bước nhanh tiến lên, lớn tiếng nói, chậm đã. Mọi người sừng sốt thái tử lạnh lùng nói, không biết húc vương lại có chỉ giáo gì sao. Nguyên liệt mỉm cười nói, quách huynh dù sao cũng có chức quan trong người, chẳng phải dân chúng tầm thường, Lâm đại nhân mới hỏi mấy câu mà đã muốn đánh, có phải hay không quá khắc nghiệt. Có vẻ võ đoán chăng? hắn nói lời này, đám người có giao hảo tốt với quách gia đều ào ào phụ hỏa. Vừa rồi Tề quốc công trong lòng muốn ngăn cản, chẳng qua quách đôn là con hắn, giờ phút này vô luận hắn nói cái gì, người khác cũng đều sẽ nghĩ hắn muốn che chở. Mà hai huynh đệ quách Gia cũng không có cách nào mở miệng bởi vì bọn họ không có cách nào chứng minh quách đôn vô tội. Đã nghiêm thầm tự nhiên sẽ bị đánh bằng roi, 50 đại bản cũng có thể chống đỡ chỉ cần hắn có chết cũng không thừa nhận thì chuyện này còn có khả năng chuyển biến. Chẳng qua không nghĩ tới sẽ mở miệng, bọn họ không ngờ húc vương nguyên liệt lại mở miệng. Quách đôn nhìn nguyên liệt ánh mắt thập phần phức tạp lại không biết suy nghĩ cái gì. Thái tử cười lạnh một tiếng nói ta biết húc vương cùng quách gia cảm tình thập phần tốt nhưng hình bộ thẩm vẫn đều như thế. Lâm Đại Nhân đã cẩn thận hỏi qua nhưng quách đôn lại thủy chung không chịu khai không dùng hình sợ là hắn sẽ không nói thật nói tới đây, hắn tự tiểu phi tiểu nhìn thoáng qua lý vị ương, sau đó chậm rãi nói: nhân tình là nhân tình, lý lẽ là lý lẽ. nếu quách đôn thật sự mạo phạm công chúa, như vậy quách gia chính là phạm vào tội đại bất kính, việc này chẳng phải nhỏ, sợ là náo đến trước mặt phụ hoàng, húc vương ngươi gánh vác cũng không dậy nổi đâu. thái tử tuyệt không sợ húc vương nguyên liệt, thậm chí còn ước gì bọn họ huyên lớn hơn nữa. Bởi vì chuyện này vừa có thể kinh động tôn thất, hoàng đế muốn che chở cũng che không xong, đến lúc đó Tây Quốc công phủ có lẽ căn bản sẽ không bị dao động, nhưng quách Đôn lại cực kỳ xui xẻo. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, lập tức đi tới bên cạnh hộ vệ, ước lượng bản tử trong tay, tươi cười đầy mặt nói, "Lâm đại nhân thật là thú vị, hôm nay bất quá là tới phúng viếng, bản tử này lại mang theo tùy thân sao?" Lâm Sơn nhìn Thái tử liếc mắt một cái, giọng hơi trầm xuống nói, hai cái hộ vệ là mượn của Thanh Bình Hầu, bản tử tất nhiên cũng là của Thanh Bình Hầu Phủ. Ánh mắt nguyên liệt tránh qua một tia lãnh mang, khuôn mặt thay đổi phát ra vẻ tuấn Mỹ, không biết là như thế nào, mọi người chỉ cảm thấy người này toàn thân đều dạng dỡ sáng loáng, làm người ta không có cách nào mở mắt nhìn rõ, hắn không nhanh không chậm nói, bản tử này tựa hồ có một chút kỳ quái. Nói xong. Hắn tận lực dơ cao bản tử, để mọi người nhìn thấy mặt trên của bản tử có một tầng ẩn ẩn ngân quang. Theo sau, nguyên liệt cao giọng nói, nơi này có thái y không? Lúc này, một thái y từ trong đám người đi ra cao giọng nói, ti chức là thái y viện lưu chính, không biết húc vương điện hạ có gì phân phó. Nguyên liệt đem bản tử đưa cho hắn, lớn tiếng nói, người đã thái y, liền nghiệm xem bản tử này có gì kỳ quái, ta nhìn mặt trên ngân quang, sao lại cảm thấy không đúng a. Lúc này, Thanh Bình Hầu trên chán đã mồ hôi lạnh cuồn cuộn trong lòng hắn từng đợt từng đợt sợ hãi. uốn ca nhìn sắc mặt phụ thân, cảm thấy có chút không đúng, liền lặng lẽ hỏi, như thế nào, có cái gì không tốt sao? Thanh Bình Hầu quay đầu nhìn nữ nhị, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khủng bố vô hạn, một chữ cũng nói không nên lời. lưu Chính cẩn thận nhìn bản tử, lại sờ sờ ngân quang, nhìn mặt trên một lượt nhìn nửa ngày, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn thấp giọng nhìn về phía Nguyên Liệt nói vài câu, Nguyên Liệt lại mỉm cười nói, đem lời nói ra. Để tất cả mọi người nghe thấy, lưu chính trên chán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn thật không ngờ, hôm nay chỉ tới phúng viếng mà lại xảy ra sự việc như vậy. Sớm biết thế, vừa rồi lúc húc vương Nguyên Liệt hỏi Thái Y, hắn không cần nhiều chuyện mà đi ra giúp kiểm tra bản tử này. Hắn vụng trộm xem qua Thái Tử trên mặt sệt qua một tia kinh nghi, lớn tiếng nói trên bản tử này có kịch độc. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nói, đại gia đã nghe rõ chưa? Lưu Thái Y nói trên bàn tử này có kịch độc. Lưu Thái Y, ngươi hãy nói rõ ràng, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Thái Tử không khỏi nhướng mày lớn tiếng hỏi. Lâm An công chúa sắc mặt cũng hơi biến đổi, ánh mắt dị thường lạnh như băng. Lưu Chính nói, trên đây là một loại kịch độc, nếu dùng bản tử này dụng hình, độc dược sẽ thông qua bản tử tiếp xúc da thịt theo nhân lỗ chân lông vào trong cơ thể, rồi ngấm máu, phát sinh tác dụng, nếu vừa rồi Quách công tử bị hình, tất nhiên sẽ trúng độc, trong vòng 6 canh giờ sẽ phát tác, hô hấp trở nên khó khăn, bề ngoài như bị phong hàn, người bình thường tuyệt đối tra không ra cái gì khác thường, nhưng 6 canh giờ sau sẽ đi đời nhà ma. Nguyên Liệt cười lạnh hai tiếng nói, xem ra có người muốn trước mặt chúng ta lấy mạng Quách công tử. Thanh Bình Hầu, ngươi giải thích thế nào? Thanh Bình Hầu mồ hôi đã như mưa, hắn nuốt nước miếng, run giọng nói, Húc vương. Ta ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì a. Nguyên liệt không tin hắn, cặp mắt màu hổ phách phát ra tinh lượng bức người nói, hộ vệ là của nhà ngươi, bản tử này cũng là của nhà ngươi. Chẳng lẽ, ngươi không biết trên bản tử này có kịch độc sao ngươi cho ta là ngốc tử sao, hay cho rằng trong đại sảnh này tất cả mọi người đều là ngốc tử, có thể tùy ý cho ngươi lừa gạt? Lý Vị Ương trong lòng xẹt qua một tia cười lạnh hóa ra lâm an công chúa vu hãm Quách Đôn mà vẫn còn lo lắng, chuẩn bị chờ chứng thực tội danh của hắn liền giết người diệt khẩu luôn. Cứ như vậy còn có thể nói hắn ở trong mục vì sợ hãi mà tự sát càng khẳng định tội danh đại bất kính hoàng gia. Thật sự tâm tư ngoan độc, 12 canh giờ vẻn vẹn một ngày, vừa vặn nguyên liệt không không thể ngăn cản. Như vậy giờ này ngày mai, Quách Đôn đã bị cho là sợ tội tự sát Nguyên liệt cười lớn một tiếng nói, thái tử điện hạ, xem ra án này có vẻ thập phần phức tạp nếu Quách công tử thật sự có tội sao lại còn có loại người nào dùng bản từ có kịch độc lấy tính mạng hắn. Theo ta thấy, nhất định là có người cố ý hãm hại, lại còn sợ liêu Quách công tử tương lai sẽ bị phản cung cho nên nhanh chóng muốn hắn chết. Thái tử mắt lạnh nhìn Thanh Bình Hầu, nói Thanh Bình Hầu, người nói rốt cục là xảy ra chuyện gì. Thanh Bình Hầu bùng một tiếng quỳ dạp xuống đất run giọng nói thái tử điện hạ ta ta thật là không biết bản tử này bị người nào hạ kịch độc. Nguyên liệt không thèm nhìn hắn, thanh âm có chút lạnh lùng nói, Lâm Đại Nhân, vừa rồi nếu ngươi thực sự hạ bản tử chẳng lẽ thực sự muốn tính mạng quách công tử. Chẳng lẽ ở hình bộ ngươi cũng thẩm vấn như thế? Có thể thấy được nhiều năm qua, ngươi thẩm án tử không biết đã có bao nhiêu người chết oan. Lâm Sơn không khỏi đứng dậy, khom người nói, Khúc Vương Điện Hạ vừa rồi là ta lỗ mãng. Hắn kỳ thực nào biết rằng bản tử lại có kịch độc hiện tại còn bị vạch trần trước mặt mọi người, đẩy hắn trở thành đồng lõa Đối diện ánh mắt tề quốc công toát ra một tia sát khí, nghĩ đến đối phương sát phạt quyết đoán trên chiến trường và hiện thời đang ẩn nhẫn trong lòng hắn xẹt qua một tia sợ hãi, cảm thấy như sương mù càng ngày càng dày đặc, làm hắn cũng không dám dây dư hắn không khỏi nói, một khi đã như vậy, này án tử vẫn nên thỉnh thái tử điện hạ làm chủ thẩm đi. Thái tử thở dài nói, cũng phải thế, Lâm đại nhân đã không chịu tái thẩm, ta đây làm chủ thẩm quan cũng tốt, không biết Húc vương còn có ý kiến gì không? Ngươi hẳn sẽ không cho rằng ta cố ý thiên vị Lâm An chứ? Húc Vương Nguyên Liệt mỉm cười, nụ cười đúng là thập phần sán lạn, như có thể đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng, thu hút ánh mắt mọi người, cặp mắt màu hổ phách của hắn ẩn ẩn quang mang, hồn nhiên không ý kỵ khí thế thái tử, trả lời thái tử điện hạ đã làm chủ thẩm, ta tự nhiên không có ý kiến, bất quá ta cũng sẽ đứng một bên xem, vạn nhất điện hạ thiên vị Lâm An công chúa, chúng ta vẫn nên đi tìm bệ hạ thỉnh bệ hạ tự mình làm chủ cho thỏa đáng. Thái tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng lại nói, Húc Vương yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Nói xong hắn nhìn về phía Quách Đôn, Quách Công Tử tuy rằng vừa rồi có xảy ra tình huống, nhưng tội danh của ngươi vẫn là không thể rửa sạch, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút liệu có gì có thể chứng minh ngươi trong sạch. Quách Đôn đừng im bất bất động trên sảnh hiện thời căn bản không có người có thể làm chứng cho hắn, lâm an công chúa và tỷ nữ kia một mực chắc chắn hắn có ý đồ gây rối hắn làm sao có thể chứng minh bản thân trong sạch đây. Ngay cả bản từ kia bị người ta hạ kịch độc, nhưng cũng không thể chứng minh lâm an công chúa cố ý hãm hại hắn Cho nên hắn sừng sốt nửa ngày, một chữ cũng không nói nên lời. Tề quốc công nhận thấy thế, mặt trầm như nước nhưng hắn vẫn cố tình hiểm nghi, bây giờ dù hắn có nói cái gì người khác cũng không tin. Lúc này, Quách Trừng đã bước lên nói: "Tứ đệ ta là người theo khuôn phép cũ, thấy cô nương nhà người ta đều không cố ý nhìn, thì làm sao có thể lăng nhục công chúa? Huống chi chúng ta lần này tới là để tham gia tang lễ cô cô, sao lại không giữ quy củ, không giữ lễ nghi, càng không có khả năng ở tang lễ thượng làm cái loại chuyện phong hóa đạo đức thế này." Thỉnh thái tử điện hạ minh giám. Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói: "Nói đến nói đi, các ngươi cũng chỉ có luận điệu cũ xích chẳng lẽ ta là một nữ nhi lại có thể đi vu oan cho?" Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói, Lâm An công chúa cũng chẳng yêu quý bản thân, mà binh sĩ Quách gia ta lại chẳng giống ngươi. Lâm An công chúa đột nhiên biến sắc nói, "Quách Trừng, ngươi nói lời này là có ý gì?" Quách Trừng mỉm cười nói, "Là có ý tứ gì, đại gia trong lòng đều minh bạch, ở phủ công chúa nuôi vô số dưỡng nam sủng, lại phong lưu vô độ, váy hạ chi thần đếm không hết tứ đệ ta đối với ngươi có ý đồ gây rối, nói ra ai sẽ tin? Ta không sợ hắn nhục nhã ngươi, nhưng sợ ngươi câu dẫn hắn." Lâm an công chúa trên mặt hết trắng lại xanh, nàng lạnh giọng nói, nam sủng ta có nhiều thì cùng quách ra ngươi có quan hệ gì? Nếu các ngươi không lấy ra được chứng cứ xác thực thì câm miệng đi. Bằng không, không đợi cha ra tội danh quách đôn ta sẽ trị ngươi tội đại bất kính với hoàng thất. Lý vị ương mỉm cười, đi lên phía trước nói công chúa điện hạ thật sự phải đưa ra chứng cứ trước mặt mọi người sao? Ánh mắt Lâm An công chúa rừng ở trên mặt Lý Vị Ương, trong đó hận ý điên cuồng, nàng cười lạnh một tiếng nói, Quách tiểu thư, chẳng lẽ ngươi có thể đưa ra chứng cớ? Lý Vị Ương khí định thần nhàn, ý cười nhàn nhạt nói, đúng vậy, nếu ta có thể đưa ra chứng cớ đến thì công chúa, đến lúc đó ngươi sẽ bồi thường như thế nào? Mọi người thầm nghĩ, nếu Lý Vị Ương có thể đưa ra chứng cớ chứng minh Quách đôn trong sạch vậy thì Lâm An công chúa thành vô cáo. Tuy rằng nhục nhã hoàng thất thương đương với đại bất kính cả nhà xử trảm nhưng nếu công chúa vu hoan ột để tử thế ra vậy thì sẽ chịu tội danh gì? Lâm an công chúa căn bản không tin Lý Vị Ương có thể đưa ra chứng cớ, nàng cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi quả thực có thể lấy ra chứng cớ, 50 đại bản này, ta liền thay quách công tử chịu. Lý Vị Ương cười đến ôn nhu, nàng nhìn thoáng qua thái tử, nhàn nhạt nói, thái tử điện hạ, lời lâm an công chúa ngài đồng ý chứ? Thái tử nhìn Lý Vị Ương, trong lòng lại sệt qua một tia bất an, tuy hắn cũng không hiểu hết sự lợi hại của đối phương, nhưng cũng biết lời Lâm An nói là lỗ mãng. Hào môn xâm phạm công chúa thì chịu tội đại bất kính hoàng thất cả nhà xử trảm, nhưng nếu công chúa vu oan người khác, lại chẳng là chuyện lớn gì. Vừa rồi Lâm An công chúa lại khoa trương, nói rằng nếu Lý Vị Ương có thể chứng minh quách Đôn vô tội, nàng sẽ tự nguyện chịu 50 đại bản này. Thái tử nghĩ, nhìn về phía Lâm An, Lâm An, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ cái gì mà 50 đại bản, chẳng lẽ ngươi phải chết ở đây sao? Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói, Hoàng huynh, sự thật sớm đã ở trước mắt, bất quá ta chỉ muốn bức quét tiểu thư thừa nhận mà thôi, sắp chết mà dẫy dụ thì có ích lợi gì? Lời ta nói, nếu nàng thực chứng minh quét đôn được vô tội ta đây sẽ tự nguyện chịu 50 đại bản này thì có quan hệ gì? Chỉ tiếc nàng thật sự có thể đưa ra chứng cứ sao? Lý Vị Ương không hề chớp mắt nhìn thẳng Lâm An Công Chúa. Đôi mắt sáng ngời giống như ngôi sao, nhưng làm người ta phát lạnh đại gia đều đã nghe thấy lời Lâm An Công Chúa rồi chứ. Mọi người ào ào gật đầu, Lý Vị Ương cười lạnh nói, nếu đại gia đều đã nghe được vậy việc này một lời đã định. Người tới, đem một chén nước trong đến. Những người xung quanh không biết Lý Vị Ương muốn làm gì, chẳng qua nàng là quách gia tiểu thư cho nên bọn họ chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Rất nhanh, liền có tỷ nữ bưng một chén nước trong đến, đặt ở trên bàn. Lý vị ương mỉm cười nói, tứ ca, mời ngươi đi tới. Quách đôn đi lên phía trước đến, trên người hắn còn cột dây thừng, Lý vị ương mỉm cười nói, thỉnh thái tử điện hạ trước tiên sai người mở trói cho tứ ca ta. Thái tử nói, quách tiểu thư, ngươi đang có ý gì? Án này còn chưa điều tra rõ đâu. Lý vị ương mỉm cười, ánh mắt cũng lạnh lùng, thanh âm nàng mang theo một tia thanh tuyền lãnh liệt thái tử điện hạ ta đã có biện pháp chứng minh tứ ca trong sạch. Nơi này, lại trước mắt bao người, ngươi còn sợ hắn có có khả năng phi thiên độn thổ sao? Thái tử liền phân phó người thà quách đôn, quách đôn đầy mặt kinh nghi nhìn muội muội, không biết nàng lấy nước trong làm cái gì, chẳng lẽ bát nước trong này có thể chứng minh hắn trong sạch sao? Trên mặt Lý Vị Ương cười dịu dàng nói, ngươi đem ngoại bào trên người ngươi cười ra, lúc trước bị hắt nước trà dính ẩm nhiều ở một góc tầm chỗ đó vào trong chén, vò đi chút dùng sức chút. Quách đôn sừng sốt lập tức làm theo, nhưng hắn vừa làm vừa thấy nước này không có gì dị thường thay đổi, chỉ hiện lên một chút lắng đọc. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ôn tiểu thư chén nước này, ngươi có dám uống? Uống ca biến sắc lập tức, nàng lùi lại nửa bước theo bản năng nói, quách ra. Ngươi ngươi ngươi làm cái gì vậy Lý Vị Ương nở nụ cười, nàng chậm rãi nói tốt lắm ta đã chứng minh tứ ca trong sạch rồi, thỉnh thái tử điện hạ thả người. Thái tử sừng sốt không khỏi nói, quách tiểu thư, người nói vậy là có ý tứ gì, càng nói ta càng thấy hồ đồ. Bằng vào một chén nước trong là có thể chứng minh tứ ca ngươi trong sạch sao. Ngữ khí Lý Vị Ương càng ôn hòa cũng mang theo một tia hàn ý không dễ phát hiện, thái tử điện hạ, vừa rồi thì nữ của ta phát hiện trong phòng kia có một cái cốc bị vỡ, lại thấy áo choàng trên người tứ ca ta tựa hồ có vết ướt, ta liền đoán lúc đó Lâm An công chúa cố ý bưng tới một ly nước trà, muốn tứ ca uống, mà tứ ca ta vô luận như thế nào cũng không chịu uống, vì thế lúc đó hai người tranh chấp đã đến chén trà kia bị đánh nghiêng, tứ ca, ngươi còn nhớ rõ việc này sao?" Quách Đôn sững sốt, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, nhớ ra có chuyện như vậy. Nguyên liệt tươi cười lại càng sâu, Lý Vị Ương quan sát năng lực như luận thứ hai, trên đời sợ không ai dám sưng thứ nhất này đó là nàng bản sự. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt không hiểu của mọi người, chậm rãi nói, lúc đó ta nghĩ ngay, Lâm an công chúa vì sao phải ép tứ ca uống chén trà này đâu. Ta nghĩ trong trà có gì đó bí ẩn, chẳng qua, lúc đó chén trà đã bị đánh đổ, vừa rồi ta đã lệnh cho Triệu Nguyệt đi xem qua trên đất nước đã khô căn bản không tra ra cái gì. Cũng may áo choàng tứ ca đã dính không ít nước trà tuy rằng cũng đã khô nhưng trong nước trong trà sát lại nhất định sẽ có một chút trà tí động lại. lưu Thái Y, người tinh thông y thuật, không ngại xem qua nước kia thế nào. lưu Thái Y nửa tin nửa ngờ, đi lên hai bước đưa nước kia lên, vươn ngón trỏ chấm chấm, rồi đặt lên trên mũi ngửi ngửi, sau đó cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, rồi nói hương vị này thật đạm, nhưng tựa hồ có một chút hắn nói ra ba chữ có một chút rồi cũng không nói được nữa. Lý vị ương mỉm cười, lưu thái y không dám nói, vẫn là để cho ta nói đi. Trong nước trà này, đã có người hạ thôi tình dược vật. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Nhất là ôn ca, giờ phút này đã sợ hãi, bắt đầu phát run do lâm an công chúa nói mượn nàng chỗ này, còn muốn nàng bố trí hết thảy hiện tại tất cả đều đã bị Lý vị ương phát hiện. Thái tử không khỏi giận tím mặt quách tiểu thư ngươi nói lời này, chẳng lẽ nói hoàng muội ta cố ý kê đơn, muốn mê đào quách công tử sao? Lý Vị Ương đột nhiên cười, trong mắt không hề có ý cười, chỉ có vài phần trào phúng, nói, không. Không phải mê đảo, mà là muốn làm tứ ca tài ý loạn tình mê làm ra chuyện xấu, để mọi người nhìn thấy, chứng thực tội danh đại bất kính quách ra, nếu không, nàng vì sao phải buộc hắn uống chén trà. lâm an công chúa sắc mặt trắng bệch nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương chỉ dựa vào một dấu vết nhỏ như vậy đã có thể suy đoán được nhiều như thế. Nàng không khỏi tiến lên một bước lớn tiếng quát lớn nói, quách ra ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Lý Vị Ương lại mỉm cười, nàng nhàn nhạt nói công chúa Điện Hạ cần gì phải nóng vội thế. Người phân phó ôn tiểu thư cố ý thay người chuẩn bị phòng này, còn cả một ly nước trà này, mục đích chân chính là vì ở trên người còn lưu lại một chút dấu vết nếu tứ ca ta thật sự đối với ngươi có ý đồ gây rối nói xong, nàng nhìn về phía quách đôn, mỉm cười nói, xem võ công cùng khí lực của hắn, nửa canh giờ sẽ làm ra không ít chuyện còn có thể để lâm an công chúa kêu ra tiếng. Nếu không phải thì mọi người có thể nhìn một cái, nếu thứ ca ta thật sự đối lâm an công chúa có ý đồ gây rối, chỉ cần hai ba động tác là có thể chế phục nàng, bảo đảm nàng một chữ cũng nói không nên lời. Mọi người cả kinh, lúc này, mới bừng tỉnh. Đây là điểm đáng nghi, vừa rồi do đại gia đều khiếp sợ mà không để ý quách trường cũng tỉnh ngộ lại nói, không sai, với võ công tứ đệ ta thì một nữ tử như lâm như an công chúa sao có thể ngăn cản hắn. Hắn ở đó gần nửa canh giờ, nếu là quả thực như lời Lâm An công chúa, hai người ở cùng nhau, hắn còn để Lâm An công chúa kêu lên được sao? Không phải cố ý để người khác tới sao? Quách đôn một võ Lâm cao thủ, nếu không phải thì sao hắn có thể ngồi vào vị trí chỉ huy giám sự, đường đường là quan tứ phẩm kinh vệ chỉ huy giám sự, vậy thì làm sao có thể để một nữ tử nhu nhược như Lâm An công chúa ngăn cản? Quách Đôn chỉ cần che miệng lâm an công chúa, đảm bảo nàng sẽ không thể nói nên lời, sao nàng có cơ hội kêu to, đưa tất cả mọi người dẫn tới viện. Như vậy, sự tình cũng đã rất rõ ràng. Lý vị ương cười nhẹ trước mặt mọi người, cất cao giọng nói, Lâm an công chúa đầu tiên là nghĩ cách dẫn tứ ca ta đi đến sân đó, sau đó lại cố ý cùng Chu công tử làm chuyện kia để tứ ca đến cứu nàng, tiếp đó, rót một ly trà chứa thôi tình dược dụ hoặc tứ ca uống, nhưng tứ ca ta không chịu, nàng nóng vội quá đã ném nát chén trà để che giấu chứng cớ tứ ca ta muốn đi ra nhưng nàng giữ chặt hắn, dây dư hắn đứng lại còn lớn tiếng kêu cứu, gắn cho hắn tội danh có ý đồ gây rối. chờ lúc tứ ca cãi lại tự nhiên sẽ khai ra chu khang chu công tử, đến lúc đó chỉ cần nói chu công tử này chưa từng xuất hiện trong phủ, đại gia liền sẽ tin tứ ca vì muốn thoát tội mới làm thế, không phải tội danh này cũng càng đè nặng trên vai hắn sao? Lâm đại nhân tức giận tự nhiên sẽ tra tấn 50 đại bản đánh xuống, Vu an giá họa còn chưa nói, trên bản từ còn dính kịch độc 12 canh giờ sau tứ ca ta nếu chết ở trong lao quách ra mới thật sự phải chịu tiếng xấu muôn đời. Kế sách này rất toàn diện, nhìn như vụng về, nhưng thập phần hữu hiệu. nếu nữ tử bình thường muốn vu an hãm hại sẽ cực kỳ chuẩn xác. Nghe Lý Vị ương nói tới đây, trên mặt nguyên liệt xẹt qua một tia cười lạnh, nếu đại gia không tin ta còn có chứng cứ. Nói xong hắn vỗ vỗ tay lúc này một gã hộ vệ cao lớn từ ngoài cửa tiến vào một tay giữ một người nam tử trẻ tuổi đầy trên mặt đất trong miệng nam tử kia bị nhét vải xương tay như bị ai đánh gãy ngô ngô ngô nói không rõ lời đây không phải chu khang thì là ai nguyên liệt tươi cười lãnh đạm nói chu thị lang ngươi xem đây có phải là đệ đệ ngươi không a Ta đã quên, Chu công tử ốm đau, chưa từng tham gia phúng viếng hôm nay, nói như vậy, người này chẳng qua chỉ có vài phần giống Chu công tử, lại có ý đồ gây rối với công chúa, ta nghĩ, vẫn nên đánh chết tại đây đi. Nói xong hắn vẫy tay với hộ vệ, hộ vệ liền đi lên nắm giữ cổ Chu Khang, Chu Khang đứng như đang giết heo, nhưng bởi vì bị nhét vào vào miệng nên chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Chu Hoàng vội vàng nói, "Chậm đã, Húc Vương điện hạ, xin hãy thủ hạ Lưu Tình a." Nguyên liệt mỉm cười nói thế nào? Chu Thị Lang có chuyện muốn nói sao? Chu Hoàng mồ hôi như mưa, hắn thấp giọng nói thỉnh húc Vương Dơ cao đánh khẽ giữ cho xá đệ một cái mạng. Lý Vị ương xoay người lại, nhưng không hề để ý tới huynh đệ Chu Thị mà chỉ vi híp mắt phẳng phất không chút để ý. Lâm An công chúa năm mươi đại này bản ngươi sẽ nhận chứ? Lâm An công chúa kinh hãi lùi lại nửa bước, một trận ma ma lương ý chậm rãi trèo lên lưng nàng kinh sợ đầu ngón tay đã hơi run run. Trường 212, Lâm An chết thảm. Lý Vị Ương nói làm Lâm An công chúa giận tím mặt quách ra. Người có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta bị đánh trước mặt mọi người? Mọi người vừa nghe đều ngây ngần cả người. Ở Việt Tây chưa bao giờ có hoàng thân quốc thích nào chịu bản tử. Hơn nữa Lâm An công chúa lại là nữ tử. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng bỏ áo khoác trước mặt mọi người để chịu năm mươi đại bản. Thái tử nghe vậy trên mặt không khỏi sẹt qua một thi âm lạnh, hắn nhìn thoáng qua Quách gia, mỉm cười nói: "Quách tiểu thư, chuyện này là Lâm An không đúng, bất quá ngươi có thể nể mặt ta." Hắn chưa dứt lời đã nghe thấy Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói: "Thái tử điện hạ, vừa rồi Lâm đại nhân đối với Quách công tử cũng chẳng chút nương tay, nếu không có ta ngăn cản, bàn tử này chắc chắn đã ở trên người hắn, chỉ sợ lúc này tánh mạng cũng không còn." Người người đều nói Việt Tây luật pháp khắc nghiệt Lâm An công chúa phạm tội vô khống trung lương, thái tử điện hạ không ra lệnh bắt nàng nàng trước mặt mọi người, mà 50 bản tử này cũng tiếc không đánh sao. Thái tử thoáng một thi khó xử, nhưng vẫn nhàn nhạt nói, Lâm An dù sao cũng là nữ tử, 50 bản tử này đánh xuống chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, Húc vương điện hạ ngươi không cần phải quá khắc nghiệt thế chứ. Mọi người nghe vậy liền ào ào phụ họa nói. Đúng vậy công chúa điện hạ thân kiều thịt quý, sao có thể chịu 50 bàn từ đây? Không sai không sai, húc vương điện hạ, người tạm tha lâm an công chúa đi. Nàng cũng chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tạm tha nàng đi. Những lời này nghe vào tai lý vị ương khiến nàng không khỏi cười lạnh, nàng rất hiểu đám người này gió chiều nào che chiều ấy, đơn giản chỉ là sợ hãi quyền thế bùi gia và bùi hoàng hậu, muốn ở trước mặt ung văn thái tử nịnh bợ mà thôi. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng dị thường, nói: "Thái tử điện hạ, vừa rồi rõ ràng là chính miệng Lâm An công chúa nói ra, nếu ta có thể chứng minh tứ ca bị oan, nàng sẽ tình nguyện chịu 50 bản tử, chẳng lẽ đường đường là công chúa một nước lại có thể lật lọng mà không thấy áy náy sao?" Lý Vị Ương vừa nói như vậy, sắc mặt Ung Văn thái tử càng thêm khó coi. Tề quốc công nhàn nhạt nói, thái tử điện hạ thần vừa rồi cũng đã nói, nếu việc này thật sự do quách đôn gây nên thần tuyệt sẽ không tha cho hắn, còn nếu chứng minh được hắn là bị oan, như vậy quách gia cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Lâm an công chúa đã chính miệng hứa thì nên thực hiện mới phải bằng không sẽ làm ô nhục tôn nghiêm hoàng thất. Ung văn thái tử trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chuyện này không dễ dàng giải quyết, hắn chừng mắt lâm an công chúa thầm nghĩ nếu không phải ngươi nhiều chuyện như vậy, ta sao phải khó xử như vậy. Dẫu là ung Văn Thái Tử hay Bùi Hoàng Hậu, hiện tại đều không đồng ý động thủ với Quách Gia, dù sao thì trong tay Quách Gia nắm giữ binh quyền, nếu Quách Gia xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hai con trai đang ở ngoài của bọn họ sẽ quay lại trước tiên một khi binh tai cuột khởi, sự việc sẽ không dễ xử lý. ung Văn Thái Tử nghĩ nghĩ chậm rãi nói, Tây Quốc Công, không phải ta không nghĩ cho ngươi, lại càng không nghĩ sẽ thiên vị lâm an công chúa, mà chính là việc này quan hệ trọng đại, xem ra vẫn phải bẩm báo phụ hoàng mới tốt lý vị ương ánh mắt ẩn nét u lam lãnh ý nàng cười lạnh một tiếng nói thái tử điện hạ chuyện lâm an công chúa nói xấu thứ ca thiếp sau này hồi bẩm bệ hạ cũng được nhưng chúng ta hiện tại bàn luận là chuyện công chúa đã hứa ở đây có nhiều người như vậy chẳng lẽ hoàng gia lại không chú ý đến thể diện của mình muốn làm tiểu nhân lật lọng sao bốn chữ tiểu nhân lật lọng này ung văn thái tử nghe thập phần chói tai nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy Hắn cũng không nói gì được bởi vì Lâm An công chúa đã nói nếu quách gia có thể chứng minh quách đôn trong sạch liền tự nguyện triệu 50 đại bản, hiện tại ông Văn Thái tử sao có thể dễ dàng phá vỡ lời hứa này. Rốt cuộc nhìn Lâm An công chúa nói, Lâm An, người thấy thế nào? Lúc này Lâm An công chúa đã chấn định lại, nàng lạnh lùng cười, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng hàn ý từ xưa đã nói không dùng hình không lên đại trượng phu, huống chi là hoàng thất. Hoàng huynh, muội nhớ trước khi hoàng tử nếu có sai lầm gì, đều là do kẻ bồi đọc chịu đánh thay. Ung văn thái tử nghe vậy, không khỏi cười nhẹ, đúng vậy, hoàng tử phạm sai lầm tự nhiên có kẻ bồi đọc chịu đánh thay, vậy hoàng nữ cũng như thế, như vậy đi, 50 đại bản của lâm an công chúa sẽ do tỷ nữ của nàng thay nàng nhận. Hai tỷ nữ bên người lâm an công chúa nghe vậy quỳ dạp xuống đất nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi như mưa các nàng thật không ngờ giờ phút này lâm an công chúa lại đẩy các nàng ra chịu trận. Chủ tử phạm sai lầm nô tỳ bị đánh đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa, lập tức có người tán thành nói, để cho nô tỳ này bị đánh đi. tề quốc công, người xem như vậy không phải giải quyết được rồi sao? Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự phải muốn trừng phạt công chúa sao? Để công chúa cười ngoại bào bị đánh trước mặt chúng ta thật không tốt chút nào thật sự tổn hại đến mặt mũi hoàng gia. Ai nấy ngươi một lời ta nhất ngữ, đều đứng về phía ông Văn Thái Tử tề quốc công đứng ở đại sảnh nhìn chung quanh một lượt cười lạnh nói, một khi đã như vậy, thái tử điện hạ, xin mời hành hình đi. lâm an công chúa hờ hững nhìn hai tỷ nữ bị kéo qua một bên, cười bỏ áo khoác, bản tử bắt đầu đánh đến, tuy rằng hai cái tỷ nữ đều bị bịt miệng, nhưng trên người nhanh chóng máu tươi đầm đìa thật là vô cùng thê thảm. Lâm an công chúa hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác kỳ thực trong lòng nàng run sợ, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh trí nhớ tới chuyện hoàng tử phạm tội sẽ để người bồi đọc thế thân thì hiện tại người bị đánh chính là nàng, thể diện của nàng chắc sẽ mất hết, sau này ông văn thái tử cùng bùi hoàng hậu cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. 50 đại bản đánh xuống, hai tỷ nữ đó đều là hương tiêu ngọc vẫn, đi đời nhà ma. Lý Vị Ương nhìn, bất quá cười lạnh, Lâm An công chúa tâm tư ngoan độc, hai tỷ nữ này biết hết chuyện phát sinh hôm nay, nàng dựa vào Tề Quốc công mà ra tay, đem hai người này xử trí căn bản chính là giết người diệt khẩu. Chẳng qua trước mặt mọi người Lý Vị Ương đã chứng minh Lâm An công chúa vu khống quách đôn, chuyện này thực đã như đinh đóng cột, mà kệ Lâm An công chúa náo đến thế nào cũng không có biện pháp thoát tội. Tề Quốc công nhìn về phía thái tử nói, "Thái tử điện hạ, chuyện hôm nay thần sẽ viết một phong tấu chương gửi hoàng thượng thuyết minh hết thảy." Thái tử điện hạ sắc mặt phát lạnh, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ mặt không vui vẻ trước mặt mọi người, hắn nhàn nhạt cười nói, ta có thể hiểu tâm tình của quốc công, như vậy đi, ngày khác ta mang theo lâm an tự mình tới cửa thỉnh tội. Tề quốc công cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, xoay người nói với nữ nhân nhà mình, chúng ta trở về đi. Nói xong đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói, lâm đại nhân. Lâm Sơn nghe vậy, bước ra khỏi hàng nói, không biết Tề quốc công có gì chỉ bảo. Tề quốc công ánh mắt dừng trên người thanh bình hầu, ngữ khí thập phần lạnh băng. Hộ vệ hành hình hôm nay là thanh bình hầu phủ kia lao độc dược trên bàn tử, đương nhiên cùng thanh bình hầu không tránh được có can hệ. Hắn ý đồ mưu sát con ta chuyện này lâm đại nhân sẽ không phủ nhận chứ. Lâm sơn quyệt mồ hôi trên trán, hắn theo bản năng nhìn Ung Văn Thái tử lướt mắt một cái, thấy đối phương ngầm hướng hắn gật gật đầu. Hắn lập tức nói: là Thanh Bình hầu phu nhân cùng quốc công phủ oán hận chất chứa đã lâu. Thanh Bình hầu khẳng định là lòng mang oán giận. Hắn hôm nay là muốn mượn cơ hội này mưu hại tứ công tử của Tề quốc công phủ, ta lập tức đưa hắn về thẩm vấn rõ ràng một phen, nhất định khiến Tề quốc công vừa lòng. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có người tiến lên đem Thanh Bình hầu cả người sợ hãi đem lên. Thanh bình hầu cả người cơ hồ ướt hết mồ hôi, hắn run run ra tiếng nói ta ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Hắn một bên kêu, một bên hướng phía lâm an công chúa, công chúa điện hạ thần hết thảy đều là làm theo lời người nói, người cứu thần nhất định phải cứu thần. Hình bổ thượng thư gia hiệu lập tức có người tiến lên trận miệng hắn lại. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười, trên thực tế Mạc Kệ Hình Bộ Thượng thư giấu giếm thế nào, Ung Văn Thái tử che lấp thế nào, sự việc này mọi người đều biết, sự tình Lâm An công chúa cùng Thanh Bình hầu cấu kết mưu hại Quách Đôn rất nhanh sẽ truyền đến ai ai cũng biết, ngay cả Lâm An công chúa có được bùi hoàng hậu che chở, có thể tạm thời thoát khỏi trừng phạt, thì Thanh Bình hầu này cũng chỉ còn con đường chết. Sau khi người Tề Quốc công phủ rời khỏi, Ung Văn Thái tử mắt lạnh nhìn Lâm An, thấp giọng nói: "Đi theo ta." Lâm An công chúa liếc nhìn người trong đại sảnh một cái, hất cằm đi theo sau Ung Văn Thái tử vào một bên thiên sảnh. Vừa vào cửa, một bàn tay Ung Văn Thái sán lại, đánh lệch nửa bên mặt của Lâm An công chúa. Lâm An công chúa không tin nổi bụng mặt nói: Hoàng huynh, huynh làm gì vậy? Ung Văn Thái tử mặt trầm như nước lạnh giọng nói: Ngươi điên rồi sao? Lại gây ra chuyện bựa mình này. Ta cùng mẫu hậu dặn dò ngươi thế nào, nhưng ngươi vẫn không nghe lời, muốn hại chết chúng ta sao? Trong mắt Lâm An công chúa vô cùng phẫn hận bụng mặt, không hề áy náy nói, do hai người không chịu vì muội báo thù, đương nhiên muội phải đích thân động thủ hôm nay bất quá là món khia vị, muội nhất định sẽ bắt quách ra trả giá. Nàng nói tới đây, liền xoay người rời đi, ung văn thái tử ở phía sau nàng, không dám tin lớn tiếng kêu lên, Lâm An. Người đứng lại ta còn chưa nói xong, Lâm An công chúa cũng không quay đầu lại, làn váy như vân phất qua cửa, xoay người đã không thấy bóng dáng. Ung Văn Thái từ cầm tay ở khung cửa gỗ, rung động kéo khách đột nhiên phanh một tiếng gãy làm đôi, hắn tức giận nói kẻ không có tiền đồ, làm mất mặt mẫu hậu. Hắn vừa nói, vừa nhìn theo hướng Lâm An công chúa biến mất vừa thấp giọng quát lớn, các ngươi thay ta quan sát nàng, ngàn vạn lần không để nàng tái phạm sai lầm. Sau lưng hắn tự nhiên sẽ có người lên tiếng trả lời Ung văn thái tử nghĩ nghĩ ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, đã muốn ra tay nên nhất kích chúng đích giống lâm an như vậy mai kia đánh rắn bất thành, ngược lại bị rắn quân lấy lần này tuy rằng bề ngoài lâm an không nhận khiển trách gì nghiêm khắc nhưng tề quốc công thảo tấu trương, lâm an nhất định không được hưởng cây ngon quả ngọt nghĩ đến đây, Ung văn thái tử xoay người chuẩn bị về phủ thái tử chiêu tập phụ tá thương nghị kỹ càng một phen, làm thế nào mới để trước mặt phụ hoàng giúp lâm an công chúa thoát tội. Lý vị ương theo thanh bình hầu phủ đi ra, ánh mắt nguyên liệt lãnh trầm, mỉm cười nói, màn diễn của lâm an công chúa dường như vẫn chưa kết thúc. Lý vị ương quay đầu liếc nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có một tia hàn mang thoáng qua ổ. Ngươi làm sao mà biết được, nguyên liệt mỉm cười, nàng hôm nay chưa dùng hết sức lực tựa hồ còn có chủ ý khác. Lý vị ương cười nói, ai nói ta hôm nay đã tận lực rồi, nể sợ sau lưng đối phương có bùi hậu làm chỗ dựa không thể đánh hắn mà thôi. Nguyên Liệt rất hiểu lý vị ương, nàng chưa từng nề sợ người nào. Rõ ràng là không có tận lực hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất ánh mặt trời, nói vừa rồi nàng rõ ràng có thể bắt Lâm An công chúa chịu tội, vì sao lại chơ mắt để Ung Văn thái tử đem lỗi phạt trên người hai tỷ nữ thật không giống phong cách của nàng. Trong mặt lý vị ương quang hoa lưu truyền, bên trong nụ cười trên mặt tựa hồ dẫn theo một tia rào hoạt quách ra là thần tử, mà lâm an công chúa dù sao cũng là hoàng nữ, nếu là thần tử vu hãm hoàng thất mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất đương nhiên là đắc tội đại bất kính, xử chàm cả nhà, nhưng trên đời này chưa bao giờ nghe nói hoàng gia vu an thần tử phải thỉnh tội ung văn thái tử hành động như vậy đã là nể mặt mũi của tề quốc công phủ rồi. Quân chính là quân, thần chính là thần, thần không thể tùy tiện một bước mà hoàng thất lại có thể tùy ý làm bậy, điểm này ngươi không phải đã sớm biết sao. Ngay cả chuyện hôm nay có làm lớn lên, bất quá cũng là phạt lâm an công chúa vài năm bổng, tổn thất chút danh dự, chẳng còn gì khác một khi đã như vậy, ta uổng phí khí lực làm gì, chỉ uổng nước bọt. Nguyên liệt nghe đến đó từ từ cười, như vậy kế tiếp nàng định đối phó nàng ta thế nào? Lý vị ương ánh mắt xẹt qua cổng lớn thanh bình hầu phủ, nhìn về phía tháp cao cách đó không xa, nhàn nhạt nói, đối diện kia là tòa linh tháp phải không? Nguyên Liệt nhìn theo ánh mắt của nàng, đó là một tòa tháp to lớn mới tinh, tòa tháp này cao 294 thước, 300 thước gặp phương, chia làm 6 tầng, hai tầng phía dưới mô tả bốn mùa, hai tầng giữa thể hiện 12 canh giờ, hai tầng trên cùng là viên cái toàn bốn phía bộ tháp có 9 con rồng, tháp tiêm là phượng hoàng dùng vàng tạo ra, phượng hoàng ột trượng, bên ngoài là đồ sức hoàng kim, đây là tháp trung tối to lớn của Việt Tây, tên là Linh Tháp. Tòa tháp là do hoàng đế khai quốc của Việt Tây Nguyên Niên trải qua lịch đại hoàng thất suy tu, hiện thời đã tân trang lần thứ 27. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương đang thập phần hứng thú với tháp này liền giải thích tháp này đã sửa vô số lần, mỗi một lần đều sẽ vận dụng thượng vạn công nhân đến vùng núi thu mua củi, một lần khởi công sẽ vài năm, hao tổn của cải thượng triệu, vì như thế nên toàn bộ hoàng tộc tôn thất Việt Tây đều rất trọng thị tòa Phật Tháp này, lịch đại hoàng đế đăng cơ đều sẽ tế bái trên Phật Tháp, đồng thời còn có thể bày tế đàn bên trong Phật Tháp đem dị thú hiếm quý bày biện ở phía trước tế đàn. Không chỉ vậy, bên trong Phật tháp còn thờ phụng các đời lịch đại, tổng cộng là 108 xá lợi từ các vị đại sư, nhiều năm qua tích góp từng chút một đủ loại chân bảo bộ sách tranh chữ Phật giáo. Thế nào, nàng cảm thấy hứng thú với tòa tháp này sao? Lý Vị Ương liếc mắt nhìn tháp kia một cái, yên lặng cười nói, nghe nói năm đó lúc duy tu linh tháp này, là do Tương Dương Hầu phụ trách đốc tạo. Nguyên liệt nghĩ nghĩ nói. Không sai, đến thời điểm hoàng đế đương triều muốn duy tu tòa tháp này, công bộ thượng thư thương Dương Hầu đúng là đã từng đảm nhiệm phụ trách đốc tạo. Nguyên liệt nói tới đây, ánh mắt đảo một vòng trên người Lý Vị Ương, như cười như không nói, xem ra nàng không phải hứng thú với tháp này, mà hứng thú với người sửa tháp hơn. Hắn nói xong, đã hạ bậc thềm, lại phát hiện Lý Vị Ương còn định thần nhìn tòa tháp kia, hắn không khỏi tươi cười đầy mặt nói, nàng đã có tính toán, chuẩn bị khi nào thì thực thi. Tươi cười trong lúc đó tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đúng vậy, khi nào thì thực thi đây. Trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra một tia lãnh ý, nhìn về phía Nguyên Liệt nói, khi nào sẽ có gió đông. Nguyên Liệt nghe vậy mỉm cười nói chuyện này sao, sẽ hỏi khâm thiên giám. Nói xong hắn đã lên ngựa hướng Lý Vị Ương nói, nàng yên tâm, khi nào có gió đông ta sẽ nói cho nàng biết trước tiên. Nói xong hướng Lý Vị Ương chớp chớp mắt dục ngựa mà đi, Húc vương phủ hộ vệ đuổi nhanh theo sau. Lý Vị Ương nhìn theo hắn rời đi, lại nghe đến quách phu nhân bên cạnh hỏi các ngươi ở đó nói cái gì. Ta nghe thế nào cũng không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, mẫu thân, chúng con là nói muốn chọn ngày lành, đi linh tháp đó dâng hương, nghe nói đối với dân chúng đó là thần tháp, mẫu thân có từng đi qua chưa. Quách phu nhân nghĩ nghĩ nói, tháp kia trèo lên rất mệt, thật sự không có gì hay để xem, bất quá nếu con muốn xem, ngày khác ta cho ba ca ca cùng đi với con là được. Lý vị ương nhìn thoáng qua Quách Đôn đang ủ rũ đi theo, cười nói, ca ca xém chút gặp phải tai ương lao ngục, trở về sau chắc muốn dùng ngày dịp tắm gội, xua đi móc khí. Quách Đôn hướng sư tử đá trước thanh bình hầu phủ phun một ngụm âm thanh lạnh lùng nói, xém chút là chết ở chỗ này, Lâm an công chúa này thực không phải thứ gì tốt. Quách chừng tát hắn một cái. Lạnh giọng nói, cho nên ta nói ngươi nói không cần quần này chuyện nhàn sự đó, như thế rất tốt bị người tính kế, xém chút lôi cả nhà chúng ta chịu tai ương, đại ca, nhị ca nếu trở lại, nhìn thấy cả nhà chúng ta bị chói lại chém đầu giữa chợ biểu cảm đó nhất định thập phần đẹp mắt. tề quốc công lạnh giọng ho một tiếng, mọi người vội vàng im miệng tất công tất kính nhìn ông. tề quốc công nhàn nhạt nói, được rồi, không cần nói hiu nói vượn chúng ta đều trở về đi. Nói xong dẫn đầu lên xe ngựa. Ba huynh đệ Quách ra liếc mắt nhìn nhau, Quách Đôn Miệng vẫn còn lẩm bẩm hùng hùng hổ hổ rời đi. Hai ngày sau truyền đến tin tức Tương Dương hầu chết bệnh. Người Quách gia dù sao cùng Tương Dương hầu cũng có giao tình, Tề Quốc công cố ý đi phúng viếng không nói, còn đưa đi một phần nghiễn lễ rất nặng, sau đó việc này liền như vậy kết thúc. Sau Tề Quốc công phủ tuy dâng tấu chương, lại nghe thấy đều bị Bùi Hoàng hậu giữ lại, giống như Thạch trầm Đại Hải căn bản chưa từng đến tay hoàng đế. Bất quá, đại gia trong lòng cũng rõ, ngay cả tấu chương này đến ngay trên ngự án hoàng đế, Lâm An công chúa cũng bất quá chính là nhận khiển trách sẽ không bị trách tội gì lớn. Bà huynh đệ quách gia phẫn uất rất nhiều, không khỏi xoa tay, muốn tìm một cơ hội gây chuyện với Lâm An công chúa. Trong mắt Lý Vị Ương lại như không thấy gì, lẳng lặng chờ đợi tin tức từ Nguyên Liệt truyền đến. Lại qua hai ngày, rốt cuộc tin tức từ phía Nguyên Liệt cũng truyền đến. Lý Vị Ương mở ra mật tín, sau khi xem xong mỉm cười. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, người lâu rồi không từng nở nụ cười như vậy, có chuyện gì sao? Lý Vị Ương mỉm cười nói, gió đông sẽ đến. Triệu Nguyệt nghe xong một câu mặc xanh kỳ diệu, hiển nhiên là không hiểu. Nhưng thấy Lý Vị Ương không có ý giải thích thêm, nên không hỏi nhiều nữa. Lúc này nghe được Lý Vị Ương nói, người đi nói với mẫu thân ta hôm nay muốn ra khỏi thành đi thăm Vĩnh Ninh công chúa. Ra thành thăm Vĩnh Ninh công chúa, bây giờ... Triệu Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ quái, hiện thời Tế quốc công phủ cùng Lâm An công chúa như nước với lửa, hai bên như hổ rình mồi, đều đang chờ phát động. Nếu lúc này Lý Vị Ương đi ra ngoài, nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Triệu Nguyệt không khỏi khuyên tiểu thư, việc này phu nhân sẽ không đáp ứng đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, có ngươi ở bên ta, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng. Quách phu nhân biết Triệu Nguyệt võ công cao cường, lại thấy Lý Vị Ương luôn ở nhà buồn bã không đi ra ngoài, lo lắng nàng buồn chết mất. Hơn nữa đã nhiều ngày qua biểu hiện của Lâm An công chúa đều im lìm, thậm chí đóng cửa không ra. Giống như bị bùi hoàng hậu bắt tiến công giáo huấn gây gắt. Còn cố y an bày quách trừng với 30 hộ vệ quách gia đi theo bảo hộ tề quốc công phu nhân mới cho Lý Vị Ương đi. Lý Vị Ương chuẩn bị lên xe ngựa quách trừng vẫn có chút bất an, thấp giọng nói, muội thật sự phải chọn thời gian này để ra ngoài sao. Sợ là có chút không ổn. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói tam ca không muốn báo thù cho tứ ca sao? Quách chừng nghe vậy sững sốt, lập tức nói, gia nhị ý muội là sao? Lý Vị Ương mỉm cười nói, huynh cứ theo lời muội nói mà làm là được, không cần nhiều lời. Nói xong, liền dẫn đầu lên xe ngựa. Quách chừng nhìn vẻ mặt và hành động của thập phần kỳ quái, không khỏi buồn bực. Chẳng qua, hắn biết Lý Vị Ương đã không muốn nói, thì không ai có thể miễn cưỡng nàng. Nghĩ đến đây... Hắn liền lên ngựa phân phó toàn bộ đoàn xe khởi hành. Vĩnh Ninh công chúa từ sau cái chết của Nguyên Dục liền chuyển đến Phật Đường ở ngoại ô Thanh Thu. Lý Vị Ương làm như đã nói, đi đến ngoại ô Vân An Vĩnh Ninh công chúa ở lại Phật Đường đợi tới trạng vạng mới trở về thành. Tới thành thì đã là lúc mặt trời xuống núi, chỉ còn lại tiên nắng cuối cùng. Sau khi vào thành, nàng liền nói với Quách Trừng Tam Ca, hôm nay dừng lại đây đi, muội còn có việc ca dẫn 30 hộ vệ về phủ trước đi quách trường nghe vậy sừng sốt nói gia nhi hiện tại vẫn nên để ta cùng đi với muội nếu xảy ra chuyện gì ta không thể giải thích với mẫu thân đâu lý vị ương nhìn hắn nói tam ca muội đã nói nếu ca muốn báo thù cho tứ ca thì cứ nghe theo muội quách trường trên mặt lộ ra nghi vấn hắn nhìn thoáng qua đám hộ vệ phía sau lại nhìn biểu cảm chấn định của lý vị ương lấy lại bình tĩnh nói muội thực sự có biện pháp Lý vị ương gật gật đầu, muội có khi nào lừa gạt ca chưa yên tâm đi. Lời muội nói ra nhất định sẽ làm được. Không phải ta không tin muội mà là việc này thập phần kỳ quái. Một nữ tử như muội có năng lực gì mà báo thù đây? Quách trưởng nói vậy nhưng biết dù có nói sao Lý vị ương cũng không chịu tiết lộ. Hắn cũng là người thông minh, không cần phải nhiều lời nữa. Phất phất tay, phân phó đám hộ vệ phía sau các ngươi theo ta hồi phủ trước. Nói xong hắn liếc nhìn Lý vị ương thật sâu, rồi xoay người rời đi. Lý Vị Ương cười nhẹ, phân phó xe ngựa quay lại, ngược hướng quách chừng mà đi. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn sẫm xuống, nhà nhà đều đóng cửa trên đường trở nên im ắng, phảng phất có người đều đã đi trở về. Bọn họ đi con đường này tương đối hẻo lánh, hoàn toàn ngược hướng phố chợ đêm náo nhiệt nhất quả thực là càng chạy càng yên tĩnh, triệu nguyệt trong lòng không khỏi bồn chồn, nàng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương thật không biết vì sao phải đi con đường này, nàng thấp giọng nói tiểu thư, đường này cũng không phải về quách phủ, người đây là. Lý Vị Ương liếc mắt về phía nàng, ngữ khí điềm đạm nói ta có hẹn người ở Lâm Giang từ lâu, người không cần nhiều lời trong lòng ta biết rõ. Trong lòng biết rõ, sao phải lựa chọn đường đi như vậy, người ở đây rất thư thất nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân phải xử trí như thế nào. Triệu Nguyệt không khỏi tâm sinh cảnh giác tay cũng đặt trên trường kiếm. Lâm An Công Chúa luôn ở cách đó không xa yên lặng theo dõi Lý Vị Ương, Lý Vị Ương từ sáng sớm khi ra cửa quách phủ, lập tức đã có người báo với Lâm An Công Chúa. Nàng lập tức dẫn theo 20 ám vệ cùng 50 hộ vệ phù công chúa truy tới. 20 ám vệ này võ công đều là nhất lưu, bọn họ lén lút đi theo sau xe ngựa quách gia, nhưng không một ai phát hiện. Còn lại 50 người, tất cả đều mai phục trong thành. Thủ lĩnh hộ vệ thấp giọng hỏi lâm an công chúa, công chúa điện hạ hiện tại là cơ hội động thủ tốt nhất. Quách gia tam công tử đã mang theo hộ vệ trở về, bất quá quách gia này dường như muốn lén đi gặp người nào đó. Lâm An công chúa cười lạnh nói: Nàng còn có thể gặp ai, bất quá là hẹn hò với Húc Vương Nguyên Liệt thôi. Nói tới đây, trên mặt nàng tráo một tầng hàn quang, dưới ánh sáng yếu ớt toát lên có vẻ dữ tợn mà điên cuồng. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn nàng một cách cúi đầu, không biết vì sao hắn cảm thấy công chúa điện hạ tựa hồ càng ngày càng không bình thường. Ngày theo thanh bình hầu phủ trở về, nàng đem phù thượng quý trọng đều đập nát bươm, sau lại đánh chết bốn tỷ nữ mới miễn cưỡng nguôi giận. Ai biết bùi hoàng hậu lại đem lâm an công chúa triệu tiến cung, hung hăng trách cứ một chút lâm an công chúa dường như còn bị kích thích hơn nữa tự nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống. Sau khi nàng trở ra ánh mắt kia lượng kinh người, thân hình lại càng gầy yếu cơ hồ có thể nhìn thấy xương gò má nhô cao thật sự là cực kỳ đáng sợ. Hộ vệ thủ lĩnh không dám nhìn lại lâm an công chúa. Trên thực tế... Hắn từng có ý bảm báo ông Văn Thái việc này, nhưng Lâm An công chúa như là đã nhận ra động cơ của hắn, một ngày 12 canh giờ phái người đi theo hắn, khiến hắn căn bản là không có thời gian mật báo Thái tử Điện Hạ. Hiện thời, lại hạ lệnh mai phục đánh chết kia quách gia nếu thành công thì thôi còn thất bại thủ lĩnh hộ vệ không dám nghĩ tiếp nữa hiện thời lâm an công chúa gặp lý vị ương trên mặt lộ ra một tia điên cuồng nghe răng cười lý vị ương ta rốt cục tìm được cơ hội đêm nay là ngày chết của ngươi ta muốn cho ngươi vì thưởng nam trả giá đại giới lúc này xe ngựa lý vị ương đã chạy vào một hạng khẩu lâm an công chúa cười lạnh một tiếng vẫy tay nói tấn công trong phút chốc thay đổi bất ngờ hai mươi ám vệ đánh úp về phía xe ngựa lý vị ương nháy mắt đã đến nơi triệu nguyệt sớm nghe được tiếng gió nàng rút ra trường kiếm thân hình phóng ra Hàn Quang chợt lóe, trong nháy mắt liền cùng nhóm ám vệ nhóm chiến đấu. Đám ám vệ đó đều là cao thủ Triệu Nguyệt mặc dù võ công cao cường, cũng bị bọn họ cuốn lấy không thể thoát thân. Lý Vị Ương cũng không thèm liếc mắt một cái, cúi đầu kêu xe ngựa mau đi, xa phu như đã sớm chuẩn bị, vừa kéo roi ngựa giá xe ngựa chạy như bay về hướng Hạng Khẩu. 20 ám vệ kia liền lập tức điều động một nhóm đuổi theo xe ngựa. 50 hộ vệ còn lại của phụ công chúa đều chạy theo hướng Hạng Khẩu. Nhưng ngõ nhỏ quá mức nhỏ hẹp chỉ có thể lọt được một chiếc xe ngựa triệu nguyệt chặn ở trước mặt, khiến cho bọn họ căn bản không có biện pháp đi qua. Lâm An công chúa không khỏi tức giận nói, đi đường vòng. Lập tức điều động 30 hộ vệ cùng nhau đi theo nàng dục ngựa hướng hạng khẩu khác chạy đi, chỉ cần xuyên qua hạng khẩu này, có thể đến trước Lý Vị Ương một bước, có thể ngay lập tức giết chết nàng. Nhưng ngay lúc này, Lâm An công chúa lại không biết nơi lúc đầu triệu nguyệt cùng 20 ám vệ đang chiến đấu, từ lúc nào xuất hiện thêm 10 hắc y nhân, hơn nữa thân thủ cũng không thua gì ám vệ, bọn họ nhảy xuống bắt đầu triển khai vây công. Trong đêm tối, nhóm người này trên mặt đều mang theo mặt nạ lạnh lẽo, bọn họ phảng phất đã nắm giữ tiết tấu trận chiến này, tật như lôi đỉnh tấn như tia chớp một đường nhanh như điện chớp vọt vào vòng vây ám vệ. Cùng tiễn cùng trường kiếm trên tay bọn họ đều tầm kịch độc ở nơi sắc trời u tối này, cơ hồ là không thể nhận ra, phảng phất một đám tử thần lạnh lùng, đột nhiên rể không thể đỡ đáp xuống trước mặt ám vệ Lâm An Công Chúa trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, giết sạch toàn bộ 20 danh ám vệ của Lâm An Công Chúa. Triệu Nguyệt nhìn cảnh tượng này không dám tin, nàng thật không ngờ sẽ xuất hiện những người này, nàng lập tức nghĩ đến Lý Vị Ương vừa rồi phân phó nàng không cần tham chiến, thả lui thả đi nhưng nàng vì bảo hộ lý vị ương nên không rời đi chỉ có thể tử chiến đến cùng ngay tại thời điểm nàng ôm ý niệm phải chết chắc lại thấy từ ngõ nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm hắc y nhân bịt mặt bọn họ trầm mặc xuất hiện nhưng lợi hại bức người trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch địch nhân hai mươi ám vệ tàn nhẫn vô tình võ công tuyệt đỉnh của phủ lâm an công chúa đều bị tiêu diệt trên đao của hắc y nhân vẫn đang không ngừng nhỏ máu Triệu Nguyệt sâu trong đôi mắt lạnh lùng của đối phương không khỏi dùng mình, cả người run run nói không nên lời. Lại nghe đến người cầm đầu nhóm Hắc Y nhân lạnh giọng nói, Húc vương điện hà có lệnh, nơi này có chúng ta thiện hậu, ngươi cứ đi bảo hộ tiểu thư. Triệu Nguyệt cả kinh phát hiện Hắc Y nhân vừa nói xong câu đó liền ra tay, phút chốc 20 tên ám vệ đã chết bị nhấc lên, trong phút chốc đều không thấy đâu nữa. Triệu Nguyệt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ vết máu trong ngõ nhỏ còn lại đều không còn chút dấu vết đã từng có cảnh chiến đấu. Mà đám hắc y nhân kia phảng phất một loạt cùng lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nàng không dám tin quả thực cho rằng bản thân đang nằm mơ. Từ trước đến nay, nàng luôn cho rằng ám vệ Việt Tây là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không từng nghĩ đến húc vương nguyên liệt đã bồi dưỡng được một đám cỗ máy giết người đáng sợ như vậy từ khi nào. Lúc này, xe ngựa Lý Vị Ương một đường tiến về phía trước mặc kệ lâm an công chúa đuổi theo. Trong bóng tối, xe ngựa quách phủ chạy về hướng Linh Tháp. Lâm An công chúa không hề phát hiện chuyện phát sinh trong ngõ nhỏ kia, nàng lớn tiếng quát chặn ả lại. Nhưng mặc kệ bọn họ có tăng tốc bao nhiêu, xe ngựa quách ra rừng như dùng ngàn dặm câu, bất luận thế nào cũng đuổi không kịp. Lâm An công chúa không khỏi tức giận, vẫy tay nói, bắn tên. Vì thế, vô số tên tập kích về hướng xe ngựa Lý Vị Ương, nhanh chóng khiến thùng xe trông như con nhím. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm An công chúa, xe ngựa cũng không có ý dừng lại, vẫn một đường hướng linh tháp mà chạy. Đến cửa Linh Tháp, Sa Phu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, lập tức nâng một nữ tử khoác áo choàng từ trong xe ngựa ra ngoài, bay nhanh về hướng Linh Tháp. Hộ vệ giữ cửa Linh Tháp vội vàng ngăn trở, ai biết ngay lúc ấy thấy đối diện có rất nhiều truy binh, không khỏi quá sợ hãi. Ánh mắt Lâm An công chúa tràn ngập hận ý tức giận nói, "Không cần, để bọn chúng vào." Nhưng đã quá chậm, hộ vệ giữ cửa không biết vì sao đột nhiên ngã xuống, thân ảnh nữ tử khoác áo choàng chợt lóe, vội vào Linh Tháp. Lâm An công chúa tức giận thanh sắc câu lệ nói các ngươi lôi ả ra đây cho ta. Vừa dứt lời, lại nhìn thấy cửa lớn linh tháp đóng chặt lại. Sắc mặt Lâm An công chúa hơi đổi, linh tháp ban ngày để cho dân chúng tham quan du lãm dân hương sử dụng nhưng đến tối sẽ có chuyên gia khóa lại. Để bảo vệ bảo vật bên trong, thiết kế linh tháp thập phần xảo diệu toàn bộ trong tháp chỉ có một đạo môn có thể tiến vào. Nếu phong tỏa đạo môn này, vô luận như thế nào đều không có khả năng đi vào nữa. Lỡ mất cơ hội này, sẽ không bao giờ có cơ hội giết chết Lý Vị Ương, Lâm An Công Chúa không khỏi tức giận nói, phóng hỏa, buộc à ta ra ngoài. thanh âm Lâm An Công Chúa trong bóng đêm nơi đây thập phần rõ ràng, nhóm hộ vệ hai mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nghe lời nàng phóng hỏa linh tháp trước mặt. Phải biết rằng, linh tháp này ở Việt Tây Hoàng Thất mà nói là thập phần thần thánh mà tôn quý. Nếu có người dám phóng hỏa trước linh tháp thật sự là chán sống. Lâm an công chúa cũng đã lâm vào điên cuồng, nàng hoàn toàn không thèm để ý đây là đâu cho dù là hoàng cung, nàng cũng sẽ không chút do dự phóng lửa buộc lý vị ương ra ngoài. Nàng cười lạnh một tiếng nói ả đã vào rồi, vậy hỏa thiêu linh tháp một phen ta muốn nhìn xem lúc ả bị đốt thành cháy xém có hối hận hôm nay sở tác sở vi hay không. Nàng nói xong, liền đoạt lấy cây đốt trong tay hộ vệ đứng kế bên, lập tức đi về phía linh tháp. Đến cửa, một tay lấy cây đốt để ở cửa sổ phía trên. Ngọn lửa chưa lập tức thiêu cháy, cây đốt rớt xuống tắt ngúng. Nàng không khỏi hồn hền đứng lên, lớn tiếng phân phó hộ vệ, phóng hỏa tên. Nhưng xung quanh im ắng, không ai dám vâng theo mệnh lệnh của nàng. Ánh mắt hộ vệ phủ lâm an công chúa ai nấy sợ hãi nhìn công chúa của bọn họ. Thủ lĩnh hộ vệ không khỏi ngăn cản nói, công chúa điện hạ, việc này vạn vạn không thể, đây là linh tháp hắn còn chưa nói xong. Lâm an công chúa liền rút trường kiếm ra, mạnh tay chặt đứt đầu hắn. Thanh âm nàng mang theo một tia điên cuồng nói: Ai không tuân mệnh sẽ lãnh kết cục giống như hắn. Hộ vệ nhìn cái đầu lăn lông lốc xuống bậc thềm, không khỏi thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn nhau, không chần chờ lấy ra cung tiễn, lắp mũi tên châm lửa lên bắn về phía linh tháp. Thân tháp tầng thứ nhất mới bắt đầu bốc cháy thế nhưng ngọn lửa rất nhanh lan tràn rộng ra bởi vì không biết vì sao bỗng nhiên lại có gió thổi mạnh. Ngọn lửa bị gió thổi không ngừng thiêu hướng lên trên như muốn bao phủ hết toàn bộ thân tháp. Khói đặc mạnh mẽ tỏa ngút trời, bỗng chốc kinh động đến dân chúng toàn thành, cũng kinh động đến binh lính canh gác vọng hỏa lâu. Vọng hỏa lâu cách linh tháp không đến 500 thước, tốc trực ở đó có hơn 100 binh lính, trang bị có thủy hang, sa đôi, thủy thùng, cây thang là công cụ chuyên dùng để dập tắt lửa. Nhiều năm như vậy, linh tháp từng đã qua 3 lần hỏa hoạn, đều là bởi vì thân tháp quá cao bị sét đánh. Cho nên lịch đại đế vương đều thập phần coi trọng việc dập lửa linh tháp, chuyên môn thiết lập vọng hỏa lâu, ngày đêm có người trực ban. Một khi phát hiện tình huống dị thường, liền lập tức phái kỵ binh chạy thẳng đến điểm cháy cùng lúc đem việc này báo cáo kinh triệu doãn cùng thú vệ bộ. Nhưng chờ những người này đuổi tới linh tháp, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng, phảng phất có ngàn vạn ác linh từ địa ngục bên trong phun dũng mà ra, mặt đất theo đó cũng run lên. Theo sau tiếng nổ, một đám mây lửa như hình cây nấm bốc lên, nở rộ trên nóc đại đô. Lửa phóng lên cao, đem toàn bộ linh tháp thiêu cháy điện bên trái linh tháp sụp một góc sóng nhiệt cuồn cuộn gạch ngói vụn đá bay đầy trời không ngừng rơi xuống mặt đất mắt thấy đại hỏa không thể khống chế tòa kiến trúc vĩ đại sắp bị thiêu rụi thế nhưng có ba tăng nhân cứu hỏa rớt khoát chạy về phía đám cháy chuẩn bị lao vào lửa mà chết chạy theo hồn phách linh tháp mọi người vội vàng gắt gao giữ chặt bọn họ ngăn họ tự sát trận đại hỏa này như long bôn xà lùi ma quỷ tuần thành một tầng thân tháp nào cũng không buông tha gặm nuốt tất cả kinh phật được thì mị cất giữ nhiều năm xương cốt lẫn thịt đều không thương tiếc Dân chúng đại đô ào ào chạy tới, gia nhập đội ngũ cứu hỏa nhưng cũng mặc kệ bọn họ nỗ lực thế nào cuối cùng chỉ có thể nhìn cây đốt khổng lồ kia hừng hực cháy chiếu rọi toàn bộ đại đô sáng như ban ngày. Không đến nửa canh giờ, linh tháp đã biến thành một đống cho tàn, ngày xưa kiến trúc khí phái trang nghiêm, trong giây lát chỉ còn lại đám cặn đen. Nhóm dân chúng lưu luyến không rời đi tiếng than thở tràn ngập toàn bộ đại đô, khói đặc kéo dài không tan, cách xa vài dặm vẫn có thể nghe mùi khói. Lúc này, không biết người nào đột nhiên quát to lên, là à, là à, phóng hỏa thiêu linh tháp. Theo tiếng vọng nhìn qua, là một nữ tử hoa phục xinh đẹp đang nhìn linh tháp trên mặt cười lạnh. Nhóm dân chúng phẫn nộ linh tháp không chỉ tượng trưng cho hoàng thất Việt Tây, mà còn là phúc lợi của dân chúng. Các đời lịch đại tới nay, hoàng đế đều ở trong này cầu phúc, dân chúng cũng đều ở trong này thỉnh cầu thiên địa bảo bình an. Nhưng cô gái này lại phá hủy hình tượng Phật giáo trong lòng bọn họ, vì thế, vô số người theo hướng Lâm An công chúa bôn chạy lớn tiếng hô, bắt lấy ả. Tuyệt không thể tha cho ả. Lâm An công chúa điên cuồng cười to trước mặt hòa tháp nàng không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Đám hộ vệ của Lâm An công chúa đã nhận ra không được bọn họ có ý lôi Lâm An công chúa đi Nhưng bọn họ còn chưa tới nơi Lâm An công chúa đã bị đám dân chúng điên cuồng bắt được Bọn họ nắm tóc Lâm An công chúa, xé rách quần áo của nàng, điên cuồng xô đẩy nàng Lâm An công chúa hét thảm một tiếng Nàng thật không ngờ trận đại hỏa này không bức lý vị ương ra được ngược lại chọc giận vô số dân chúng Nàng rốt cục tỉnh táo lại, lớn tiếng kêu to cứu ta Cứu ta nhưng nhóm hộ vệ không kịp xông lên cũng đã bị dân chúng phẫn nộ lôi xuống ngựa. hộ vệ liều mạng hô đó là Lâm An công chúa là công chúa điện hạ các ngươi không thể vô lễ không thể vô lễ nhưng không có ai để ý tới bọn họ đám người điên cuồng vây quanh Lâm An công chúa mọi người trên mặt mang theo phẫn nộ dị thường điên cuồng bọn họ bắt được Lâm An công chúa muốn xé xác nàng ra một cách đáng sợ bọn họ đem nàng ấn té trên mặt đất, giẫm mạnh, đạp mạnh, đá mạnh, lâm an công chúa trong phút chốc bị giẫm què chân, đạp gãy lưng, đưa tay bưng mặt, không khỏi phát ra tiếng gào khóc thê lương, thập phần khiếp sợ. nàng thét chói tay, liều mạng dẫy dụa, nhưng mà đám người trong lúc hỗn loạn cũng hoàn toàn mất khống chế, bọn họ căn bản bị chuyện linh tháp bị thiêu bức đỏ cả mắt, vô số bàn tay xé xác lâm an công chúa như muốn bắt nàng rửa sạch tội nhiệt đốt hủy linh tháp mới tan phẫn hận. Càng xé vào sâu, lâm an công chúa càng không ngừng kêu thảm. Nhóm hộ vệ hô to một tiếng nhảy vào đám người, liều mạng muốn khu đuổi bọn hắn. Đáng tiếc bọn họ ít người, đám người lại càng trở nên hỗn loạn, nhất là người phía sau đẩy tới, không ngừng tiến về phía trước chật trội. lâm an công chúa càng không đứng lên được toàn bộ lục phủ ngũ tạng những người đó moi ra cuối cùng đem tim phổi trong lồng ngực lôi ra ngoài. Thậm chí chính nàng cũng không biết kết quả tim mình bị người ta đập nát mà chết hay bị người ta dọa mất hết can đảm, vỡ mật mà chết còn không là bị móc mất phổi phế, hít thở không thông mà chết. Cái chết kiểu này là cực kỳ tàn nhẫn đau đớn, càng là cực độ nhục nhã. Nàng thanh tỉnh trừng lớn mắt vẫn không ngừng rẫy ruộng, phun máu tông tué, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất mà chậm chạp vẫn chưa tắt thở. Đợi đến khi đám người tàn ra. Nơi đó đã là một đống thịt nát căn bản phân không nhận ra bộ dáng diễm lệ ban đầu, nhóm hộ vệ trừng mắt thê lương, trên mặt mỗi người bao phủ một kiểu khẩn trương cùng khủng bố giống nhau. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 213, phong ba nổi dậy. Toàn bộ linh tháp trên cơ bản đã cháy không còn một mảnh, bất quá chỉ còn lại một ít đồ nát thê lương, dân chúng vây quanh vẫn phẫn nộ. Mặc dù xa giá của ông Văn Thái Tử đến cũng chẳng ai thèm để ý. Ông Văn Thái Tử tức giận nói, Lâm An đâu? Không phải nói nàng đuổi đến đây sao? Vì sao không thấy bóng dáng? Không ai đáp lời ông Văn Thái Tử, đám dân chúng căn bản không biết người trước mắt này là Thái Tử Hoàng Thất, bọn họ còn vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy tức giận chưa tan. Lúc này, một hộ vệ nghiêng ngả trao đào chạy tới trước Thái Tử, khóc lóc nức nở nói, Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ, ông Văn Thái Tử lập tức nhận ra người này là hộ vệ đắc lực của Lâm An Phủ. Hắn lập tức xuống ngựa tiến lên nắm lấy ống tay áo tên hộ vệ, nói, hoàng muội ta đâu? Rốt cuộc nàng ở nơi nào? Hộ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn thậm chí không dám đưa mắt nhìn ung văn thái tử, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa, run giọng nói công chúa điện hạ bị những người đó. ung văn thái tử sừng sốt ánh mắt lập tức nhìn về phía ngón tay hắn chỉ nơi đó ngoại trừ một mớ quần áo thì còn có huyết nhục mơ hồ, căn bản không thể nhận ra là kẻ nào. Theo bản năng, ung văn thái từ buông tên hộ vệ kia ra, bước vài bước về hướng đó, sau lại đột nhiên đứng lại ánh mắt trợn to, bởi hắn đã thấy rõ hình ảnh trước mắt. xiêm y hoa lệ kia sớm đã bị người ta phá tan thành từng mảnh, da thịt xinh đẹp kia cũng đã biến thành một bãi huyết nhục, dung mạo diễm lệ cũng đã biến thành bùn máu, hắn thậm chí không có cách nào nhận ra, một đống nhầy nhụa nơi đó rốt cuộc là cái gì. Trong lòng không dám tin, hắn xoay người lại tức giận nói, Lâm An đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Tên hộ vệ kia ngón tay nhũn như bùn cắn răng nói, thái tử điện hạ, Lâm an công chúa bị dân chúng phẫn nộ xé nát rồi, bọn họ còn không ngừng dẫm đạp lên người công chúa, khiến cả người công chúa nát như bùn nhão. Trên mặt ông văn thái tử xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn lại quay đầu nhìn đống huyết bùn kia thất thanh nói, chuyện này sao có thể. Hộ vệ phủ Lâm An công chúa đều tan tác có tên bị dân chúng phẫn nộ đánh chết có tên tháo chạy còn lại duy nhất tên hộ vệ làm nhân chứng, vào lúc phát sinh sự tình, hắn cởi bỏ áo choàng lần trốn trong đám người. Ung Văn Thái tử lạnh lùng nói kết quả là đã phát sinh chuyện gì? Vì sao thành ra thế này? Tên hộ vệ kia thanh âm run rẩy kể lại toàn bộ quá trình, Ung Văn Thái tử nghe nói Lâm An vì truy kích Lý Vị Ương mà gây ra trận đại hòa này, hắn không khỏi rậm chân, đau lòng nói, Lâm An ngu xuẩn. Thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Không ai dám trả lời hắn, bọn họ cũng không biết Lâm An công chúa vì sao lại điên cuồng như thế, còn dám phóng hỏa đốt cháy linh tháp ánh mắt thái tử băn khoăn nhìn đống bùn máu rồi nhìn đám dân chúng đang nói chuyện khe khẽ. Hiện tại nếu muốn tìm hung thủ sát hại Lâm An thì sẽ phải đem mấy nghìn người này bắt lại. Đây là không có khả năng, cái gọi là pháp không trách chúng ai cũng hiểu rõ đạo lý này. Úng văn thái tử từng bước đi đến đống bùn máu kia cuối cùng dừng lại, nhặt từ mặt đất một cây châm cài tóc đã biến dạng. Đây là phượng châm cài đầu lâm an công chúa thích nhất, đây là bảo vật của bùi hoàng hậu, lâm an công chúa này nỉ mãi mới có được hắn luôn thấy nàng cài nhưng hiện thời châm cài này đã dính huyết nhục mơ hồ, có vật gì đó màu trắng bám vào, không biết là gì. Cũng là do ghê tởm như thế nên mới không bị đám dân chúng tầm thường lấy đi. Úng văn thái tử siết chặt kim châm, bộ mặt lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía linh tháp, lạnh giọng nói tìm. Nhất định phải tìm cho ra thi thể quách ra, ta muốn băm vằm à ta, báo thù cho hoàng Muội. Nghe thái tử nói vậy, hộ vệ phù thái tử lập tức nhảy vào bên trong linh tháp, bọn họ tìm hết mọi nơi, nửa canh giờ sau mới trở lại, Khom người nói thái tử điện hạ. Hỏa hoạn lần này quá lớn, người ở bên trong đến cho cốt cũng chẳng còn. Úng văn thái tử sợ run một chút thấp giọng nói, điều này sao có thể tuy hỏa thiêu lần này quá lợi hại nhưng cũng phải còn xương cốt chứ, dẫu có đốt thành bụi cũng phải còn dấu vết làm sao có thể không còn bất cứ thứ gì. Nhóm hộ vệ nhìn nhau, rốt cục có người to gan nói, thái tử điện hạ, có lẽ là do đám người quá đông, chúng thần không thể tìm kiếm thật cẩn thận, vậy nên trước tiên chỉ có thể giải tán đám người, chúng thần sẽ cẩn thận giả soát linh tháp một lần nữa. Lâm An công chúa là thân mụi mụi của Thái tử Điện Hạ, từ sau chuyện An Quốc công chúa, huyết mạch với hắn chỉ còn lại một mình nàng. Dù Lâm An không tốt thế nào nhưng để ông Văn Thái tử tận mắt thấy nàng rơi vào kết cục như thế tự nhiên cũng sẽ vô cùng đau đớn, hắn hận không thể đem thi thể quách ra ra nghiền thành cho cho nên hắn không chút do dự hạ lệnh trận đại hòa này hết sức khi quái, Lâm An công chúa vì thế mà chết các ngươi truyền lệnh ta phong tòa cửa thành, chuyện này còn chưa điều tra ra thì cứ tiêu cấm toàn thành. Thái tử ra lệnh, nhóm hộ vệ vội vã thi hành, lúc này kinh triệu y cũng mang theo người đến, hỗ trợ đuổi hết đám người, tìm kiếm suốt nửa canh giờ mới đưa đám người đuổi hết mở ra. Ung văn thái tử sắc mặt cực kỳ lạnh băng xem hết thảy việc trước mắt, không biết nên làm thế nào cho phải, giờ phút này những ý nghĩ cơ trí của hắn đã bị chuyện Lâm An công chúa chết thảm khỏa lấp. Thật lâu sau, đến khi kinh triệu y nhắc nhở, hắn mới nhớ phân phó đạo nhân thu thập thi thể Lâm An công chúa lại nhóm hộ vệ thập phần sợ hãi cho tới bây giờ vẫn không có ai dám liếc mắt xem qua đống thịt nát kia. khi bọn chúng đến trước thì cốt lâm an công chúa cũng không biết nên ra tay như thế nào cuối cùng chỉ có thể mang tới cái xẻng cùng đao kiếm từng chút từng chút hốt đống thịt nát vào một cái bình nhỏ cảnh tượng đáng sợ này như với đám hộ vệ cũng như ra tay giết người khiến bọn chúng đều nhịn không được quay mặt qua chỗ khác làm được một nửa một tên trong đám hộ vệ đột nhiên nôn ra. Lâm An công chúa rõ ràng bị dân chúng tê toái, còn bị người điên cuồng dẫm lên, căn bản nhìn không ra bộ dáng xinh đẹp ban đầu, làm cho vô số người từng gặp qua Lâm An công chúa đều âm thầm run sợ trong lòng, bọn họ có thể cả đời cũng không quên được cảnh thảm trạng này. Thu dọn nửa ngày chính là hốt được một nửa đống bùn máu, mà nhóm hộ vệ cẩn thận điều tra ở linh Tháp cũng không phát hiện nửa điểm dấu vết thi cốt ung văn thái tử không nhẫn tâm xem nữa, phân phó nói, nơi này giao cho các ngươi, ta lập tức tiến cung hồi bẩm mẫu hậu. Nói xong xoay người liền lên ngựa, nhưng vừa kéo đầu ngựa về hướng hoàng cung, ung văn thái tử lại đột nhiên dừng ngựa, không biết sao lại thế này, hắn cảm thấy sự tình hôm nay thật sự là quá mức kỳ quái, nếu là lâm an công chúa truy kích Lý Vị Ương vào linh tháp, vậy trong linh tháp chung vì sao không lưu lại thi thể Lý Vị Ương? Cho rằng nàng bị thiêu hủy, cũng không thể không lưu lại chút dấu vết ung văn thái tử nhìn hài cốt linh tháp liếc mắt một cái, trong lòng nảy lên một tầng u ám. Đúng lúc này. Hắn thấy một chiếc xe ngựa thập phần hoa lệ hướng đến phía này, phía trên xe ngựa chính là tộc huy của Quách Thị, hắn kéo cương ngựa lớn tiếng phân phó hộ vệ, đến hỏi xem trong xe ngựa phía trước là người nào. Hộ vệ theo lời rời đi, không lâu sau liền quay lại hồi bầm, bầm thái tử trong xe ngựa tọa là người nhà Quách gia Vô nghĩa, ta còn không biết là người nhà Quách gia sao? Thái tử tức giận nói, hắn hiển nhiên là tức giận đến cực điểm thế nhưng bất chấp dáng vẻ. Đúng lúc này, mảnh xe ngựa đối diện đột nhiên nhấc lên, một đôi tay trắng lộ ra, ban đêm yên tĩnh tại đây càng phá lệ nhìn thấy ghê người ông văn thái tử thấy nhìn thấy gương mặt ôn nhu mà xinh đẹp. Bình thường ông văn thái tử còn có thể thưởng thức khuôn mặt này, nhưng giờ phút này hắn lại bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn trong tay dùng sức siết chặt dây cương thậm chí không ý thức được thân thể chính mình hơi hơi phát run, hắn thất thanh nói quách ra. Lý Vị Ương mỉm cười, cao giọng nói, thì ra là thái tử điện hạ thiếp nhìn theo hướng này như đang tụ tập rất nhiều người, không biết xảy ra chuyện gì. ung văn thái tử không ngừng run rẩy, hắn không thể tin được hai mắt của mình. Vì sao, vì sao quách gia không chết, nàng không phải bị đốt thành cho bên trong linh tháp kia sao? Nhưng mà mặc kệ hắn xác nhận thế nào, quách gia tiểu thư ôn nhu xinh đẹp đều là rõ ràng, không là quỷ hồn gì cả. Lúc đó ở Điện Quang Hòa Thạch hắn nghĩ có phải là Lý Vị Ương cố ý an bày người dụ Lâm An đi linh tháp. Nàng có mục đích đó là muốn nhường Lâm An công chúa hướng tự hủy diệt. Nghĩ đến đây ôm văn thái từ càng tức giận trong lòng hắn hận không thể đem tiểu mỹ nhân trên xe ngựa kia lôi xuống dưới đường trường khảm thành thịt nát mới được nhưng vẫn còn một tia lý trí nhắc nhở hắn, hắn là muốn trừ bỏ người này nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bởi vì hắn thấy húc vương nguyên liệt kia đang một mặt mỉm cười ngồi trên lưng ngựa ánh mắt bên trong tựa hồ pha có thâm ý. Trong lòng hắn dùng mình, tự áp chế lửa giận ngập trời, dùng ánh mắt cực đoan âm trầm liếc nhìn Lý Vị Ương, hừ lạnh một tiếng, dơ roi theo hướng khác bay nhanh mà đi. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bóng lưng đối phương cưỡi ngựa rời đi, nhẹ giọng nói thái tử điện hạ dường như tâm tình không được tốt. Nguyên liệt mỉm cười. Đôi mắt thâm thúy, bên trong tươi cười kia lại hàm chứa một tia lãnh khốc, đúng vậy, vừa mới tổn thất một mụi mụi, đương nhiên tâm tình không tốt, không cần để ý đến hắn, ta muốn sớm một chút đưa nàng trở về, bằng không huynh trưởng của nàng lại trách ta. Hắn nói xong, liền tiếp tục đi trước phân phó sa phu. Xe ngựa quách ra chạy về đến cửa quách phủ, quách trừng đang ở sốt ruột chờ đợi, thấy xe ngựa đến liền lập tức đi lên đón, triệu nguyệt ngồi bên hiên xe, hướng hắn cười, thản nhiên nói, tam công tử tiểu thư đã bình an đã trở lại, người không cần lo lắng. Quách trừng mới có thế thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta vừa mới nghe người hồi bẩm nói phía linh tháp sinh ra náo động, không biết là xảy ra chuyện gì, tứ đệ đã tự mình dẫn người đi thăm dò, sẽ sớm có tin tức về các ngươi này dọc đường không gặp nguy hiểm gì chứ. Tuy rằng hắn là theo lời Lý Vị Ương phân phó đi làm trong lòng cũng rất bất an, vì thế luôn luôn lặng lẽ theo sau xe ngựa một đoạn, lại không biết thế nào, đột nhiên bị một đội chi báo tang lao tới quấy giày, thế nào lại mất dấu Lý Vị Ương. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thất thủ như thế, nhưng đội ngũ xuất hiện qua này rất kỳ quái, không khỏi khiến hắn sinh ra hoài nghi, liền bắt được trong đó một người ép hỏi, cuối cùng tra được tin tức lại khiến hắn kinh ngạc dĩ nhiên là có người cho họ bạc, khiến bọn họ cố ý ở trong này chắn lối. Nghĩ cũng biết Lý Vị Ương sớm đoán trước là hắn muốn theo dõi, cho nên tận lực an bày những người này đến chống đỡ hắn. Lại nghĩ muốn truy đuổi cũng đã không thấy bóng dáng xe ngựa đâu nữa, Quách Trừng bất đắc dĩ trở về Quách phủ, nhưng không dám đi vào, nếu để Quách Phu Nhân biết hắn không bảo hộ Quách gia cho tốt nhất định là đánh gãy đuổi hắn, cho nên hắn chỉ dám ở ngoài chờ đợi, hiện tại nhìn thấy Quách gia bình an trở về, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, ánh mắt của hắn rời qua vẻ mặt tươi cười của Nguyên Liệt ở bên cạnh, không khỏi sửng sốt nói, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Liệt trong mắt tinh quang lóng lánh, lại cười nói ta là hộ tống quách tiểu thư trở về, quách công tử làm gì mà chuyện bé xé to vậy? Hừ, không là người khác, cứ phải là ngươi, cảm tình ngươi tùy thời tùy chỗ đều nhìn chằm chằm muội muội ta, ngươi đừng nói với ta đây là vô tình. Quách trường cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Chỗ nào có trùng hợp như vậy trên thực tế, từ lần trước Nguyên Liệt ở Tây Quốc Công Phủ trợ giúp quách đôn tẩy thoát tội danh thái độ người quách gia đối với hắn liền có thay đổi rất nhiều ít nhất mật đạo là không đổ, lúc thấy hắn cùng lắm chỉ hừ lạnh một tiếng cũng không ngăn cản hắn đi gặp Lý Vị Ương. Cho nên Húc Vương Nguyên Liệt đã nhiều ngày có thể quang minh chính đại đến Tây Quốc Công Phủ bái phòng. Nghĩ muốn được đến với người trong lòng, vốn là phải chuẩn bị lên núi đao xuống chảo dầu, vượt qua hết thải gian nan hiểm trở. Dù sao chỉ bị đối phương chừng vài lần, trên người hắn cũng không thể thiếu đi miếng thịt nào. Nguyên Liệt cười cười chủ động xuống ngựa nói, vừa rồi Quách Công Tử không tò mò ở linh tháp vì sao mà xôn xao sao? Quách Trừng trong lòng không khỏi cảnh giác, hách đầu mày nhìn hắn nói, chẳng lẽ chuyện này cùng Húc Vương có quan hệ sao? Nguyên liệt mỉm cười nói, trên thực tế đám người xôn xao là vì linh tháp đột nhiên cháy, hơn nữa còn cháy đến hai canh giờ không còn một mảnh, dân chúng nghe tin chạy tới, phát hiện lửa này là lâm an công chúa sở phóng, nhất thời xúc động, đem kia lâm an công chúa rõ ràng đánh chết ở cửa linh tháp, chuyện này không oanh động sao. Quách trừng ngẩn ra, lập tức nhìn về phía lý vị ương, chờ nàng chứng thực. Lý Vị Ương giờ phút này vừa mới xuống xe ngựa, nghe vậy dừng một chút nói tam ca vẫn là sớm trở về đi tứ ca chỉ sợ còn muốn xem một trận náo nhiệt mới có thể trở về. Linh tháp cửa đổ nhiều người như vậy, quách đôn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền quay lại đầu ngựa trở về, nói vậy đổ cũng muốn đổ một trận, Lý Vị Ương là ý thứ này. Quách trừng trừng lớn mắt, hoài nghi nhìn hai người bọn họ là các ngươi động thủ. Nguyên liệt bĩu môi cười lạnh một tiếng nói, quách công tử nói gì vậy, lâm an công chúa bản thân phóng hỏa chọc giận dân chúng, làm sao có thể là chúng ta động thủ chẳng lẽ là ta buộc nàng phóng sao. Lời này quả thực không sai, vô luận như thế nào, nguyên liệt đều không có cách nào buộc lâm an công chúa phóng hỏa. Nhưng quách chừng vẫn là cảm thấy việc này cùng hai người kia có quan hệ, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định càng khó có thể tin. Lý Vị Ương mỉm cười nói, muội nói rồi nên vì tứ ca gia này khẩu khí, hiện thời đã làm đến tam ca còn hoài nghi cái gì đâu. Quách chừng nghe thế, trong lòng chấn động nói, quả nhiên là các ngươi. Đôi mắt thâm liễm trầm ổn của Lý Vị Ương đột nhiên thịnh mơ hồ ý cười nói, đúng vậy tam ca đoán không sai. Ngay cả Lý Vị Ương không nói, quách chừng liên hệ đến bản thân hôm nay sở thác sở vi cũng nhất định sẽ nhớ tới mọi chuyện như vậy không bằng thản ngôn bẩm báo. Trước mặt quách phu nhân cũng tiện nhờ hắn giúp đỡ che giấu. Dù sao quách gia tiểu thư nửa đêm trở về, không ai có thể giải thích hành tung của nàng, cũng là thập phần kỳ quái. Quách chừng không khỏi nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt cũng đã nhu hòa các ngươi thật sự là to gan lớn mật làm sao bây giờ. Trên thực tế hắn đối với cái chết của Lâm An công chúa không thèm để ý, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng chuyện này liên lụy cúa lớn, hắn thật liền muốn ngẫm lại làm sao thay bọn họ thiện hậu. Nguyên liệt mỉm cười, tới gần hắn hai bức nói, quách công tử không cần lo lắng, việc này được thực hiện sạch sẽ lưu loát tuyệt sẽ không có người tra được gì trên người quách phủ. Trong đầu quách trừng đột nhiên dâng lên một ý niệm, hắn nhìn nguyên liệt nói, đêm nay các ngươi gạt bỏ ta ra, vì thiết hạ mai phục dụ lâm an công chúa ra để giết sao. Nhưng lâm an công chúa không đồ ngốc nàng làm sao có thể dễ dàng mắc mưu như vậy. Lý vị ương mỉm cười nói, đúng vậy, chính vì lâm an công chúa không dễ mắc mưu cho nên muội mới phải chính mình ngồi trong xe ngựa, nếu là người khác thì chỉ sợ nàng không dễ dàng tin tưởng, kế hoạch hạ thủ cũng liền bố không thành. Chuyện lớn mật như vậy nàng cũng dám xuống tay. Quách chừng nghe vậy rung mạnh, người lấy bản thân làm mồi rụ. Ngươi vào linh tháp, lý do duy nhất để giải thích việc lâm an công chúa phóng hỏa đốt linh tháp, đó là lý vị ương vào trong đó tránh né. Quách Trừng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt, nàng ta đã phóng hỏa, vậy muội trốn ra như thế nào?" Nguyên Liệt mỉm cười nói, "Không phải ta cả ngày đào mật đạo sao? Muốn theo linh tháp phía bắc đào mật đạo trốn ra, cũng không phải việc gì khó." Quách Trừng càng không dám tin nhìn Nguyên Liệt nói, "Ngươi, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đào mật đạo đến linh tháp?" Nguyên Liệt cười đến đắc ý, dưới bầu trời đêm, ánh mắt hắn sánh lạn phảng phất thần thái ngôi sao trên trời, ngữ khí cũng thập phần khoan khoái, nếu không thể phái thượng công dụng, ta có muốn đào mật đạo cũng có ích lợi gì đâu. Quách Trừng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, mật đạo này an toàn sao, có khi nào tiết lộ ra ngoài? Nguyên liệt cười rộ lên, miệng lại rất kiên quyết đào mật đạo tổng cộng có 14 người, bọn họ đều không hề quen biết nhau, ta chỉ ỗi người trong bọn họ phụ trách một đoạn ngắn, 14 nơi thực hiện cùng lúc tài năng thông hướng xuất khẩu, hơn nữa để chắc chắn ta đã đem 14 người này tách ra đưa đi các nơi khác nhau, phái người theo dõi tuyệt sẽ không làm lỗi. Trên thực tế, những người đó căn bản không biết bản thân đào cái gì cũng không biết thông hướng đi phương nào. Dù có đem 14 người bọn họ tụ tập lại một chỗ cũng nhất định là không có được chứng cứ gì, dù sao, người giàu cần chữ vàng trong nhà nhiều biết bao nhiêu chuyện này cũng có gì kỳ quái đâu. Quách trừng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới nguyên liệt thế mà lại cả gan làm loạn, linh tháp là chỗ nào, hắn lại dám động thủ kế sách này thật sự là rất mạo hiểm. Lý vị ương thấy ánh mắt hắn hình như kinh ngạc vô hạn, khẩu khí nhẹ nhàng nói, dù cho hôm nay lâm an công chúa không phóng hỏa, muội cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến linh tháp bốc cháy. Quách Trường tỉnh ngộ đi lại, muội đã an bày cho người ra tay. Không, chẳng lẽ ở bên người lâm an công chúa, muội cũng đã an bày người rồi. Hắn rất nhanh nghĩ tới điểm quan trọng nhất. Lý vị ương mỉm cười gật gật đầu nói: Trong đám hậu vệ của phủ Lâm An công chúa đã có người của Nguyên Liệt An bày ở thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ có tác dụng ngay cả Lâm An công chúa không hạ lệnh phóng hỏa, muội cũng sẽ nghĩ cách khiến nàng động thủ. Quách Trường lắc đầu thở dài nói: Ta hiểu rồi, muội là đào cái hố to cho nàng nhảy, mà nàng còn nhảy một cách cao hứng phấn chấn. Ôi, đường đường công chúa một nước cư nhiên lại chết mất thể diện như vậy cũng là đáng tiếc. Hắn không nhìn đến cảnh trận này lúc đó lâm an công chúa bị người ta rõ ràng xé xác liên bụng đều đã lan xuất ra ngay cả người căm thù nàng đến tận xương tùy cũng không dám xem quách trường ánh mắt phức tạp nhìn nguyên liệt liếc mắt một cái nói không rõ là khâm phục vẫn là cảm thán nói dân chúng là ngươi kích động sao nguyên liệt không khỏi cười lạnh nói cái gì mà kích động hay không kích động Những năm gần đây lâm an công chúa làm chuyện xấu còn thiếu sao, dân chúng hận nàng cũng rất nhiều chuyện tới trước mắt, chỉ cần tìm vài người ở bên trong dân chúng hô cáo vài tiếng tự nhiên nhất hô bá ứng, đến lúc đó ai còn quản thân phận nàng là gì công chúa cũng được hoàng hậu cũng thế chính là thần Phật đầy trời cũng cứu không được nàng. Ai nấy đều biết nhóm dân chúng nhóm một khi phẫn nộ lên kia nhưng là không quan tâm, lâm an công chúa những năm gần đây thật là làm không ít việc ác phong bình cũng không tốt lúc này đây, nàng lại còn làm ra chuyện thiêu hủy linh tháp. Phải biết rằng, linh tháp này ở trong lòng dân chúng là vô cùng thần thánh cảnh tượng này, chỉ sợ hoàng đế có ở đây không cách nào ngăn chặn phẫn nộ như hồng thủy đang dâng trong lòng mọi người. Quách chừng trong lòng không khỏi có một tia cảm khái, hắn nhìn hai người trước mắt cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kính sợ cuối cùng, hắn chính là nhìn về phía Nguyên Liệt nói, không còn sớm nữa, người vẫn là nhanh trở về đi ta sẽ đưa gia nhi về sân phòng nàng. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta ngày mai lại đến thăm nàng. Nói xong, hắn lên ngựa mang theo một đám hộ vệ nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Quách chừng nhìn bóng lưng đối phương rời đi cảm khái nói, người này tuổi chi khinh như thế, đã gan dạ sáng suốt bậc này, quả nhiên là kỳ tài ngút trời theo thời gian tất thành châu báu. Ta xem, người ra chủ ý là muội, người thực thi là hắn, chủ ý này vốn là lớn mật, người thực thi càng độc ác hơn, hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Lý vị ương thản nhiên nói, tam ca, dù là muội không động thủ, quách gia sớm hay muộn cũng phải động thủ với lâm an công chúa, chẳng qua thủ đoạn của các ca ca không thích hợp dùng để đối phó công chúa hoàng thất bởi vì dù cho các ca ca ngươi làm như thế nào, đều sẽ lưu lại nhược điểm cho các ca ra tay, không bằng bản thân muội ra tay, rõ ràng lưu loát khỏi lưu hậu hoạn. Quách chừng không khỏi gật đầu, hắn hiểu rõ ý lý vị ương, lâm an công chúa nếu là chết ở trong tay người quách gia dù cho họ có dùng bất cứ thủ đoạn nào để che lấp người ngoài cũng sẽ hoài nghi Bởi vì Lâm An công chúa cùng Quách gia có mối hận cũ, nhất là mới đây không lâu, nhất là sự kiện Lâm An công chúa vu hãm Quách Đôn kia, mọi người đều đã biết. Lâm An công chúa nếu chết không minh bạch chậu nước bẩn này này nhất định sẽ bị hắt lên người nhà Quách gia, bọn họ là vô pháp chỉ lo thân mình. Hiện thời chủ ý của Lý Vị Ương có thể không giống vậy, Lâm An công chúa là tự mình phóng hỏa thiêu linh tháp, bản thân chính là tội lớn, cũng không vì bùi hoàng hậu nói mấy câu mà hoàng đế có thể tha thứ nàng. Ngay cả khi hoàng đế bỏ qua, nhóm tôn thất cũng tuyệt đối không tha thứ cho người bất kính với Phật tổ, dù nàng có là công chúa hoàng thất cũng vậy. Hơn nữa, lâm an công chúa là vì phóng hỏa mà chọc giận dân chúng, rõ ràng bị dân chúng xé xác. Ngay cả bùi hoàng hậu có phẫn nộ bà có thể đi tìm từng người từng người để giết bọn họ sao. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Lúc đó ở đây có mấy nghìn người, ai biết ai là người xé xác lâm an công chúa. Lại có ai biết những người đó đi đâu. Bất quá là đám loạn dân như ong vỡ tổ mà thôi. Nhìn thế nào cũng là Lâm An công chúa đã chết oanh oanh liệt liệt hơn nữa, chết kiểu này là khiến bùi hoàng hậu không có lời nào để nói thật sự là inh chi cực. Lý Vị Ương nhìn Quách Trừng liếc mắt một cái nói, giờ phút này không cần nghĩ đến Lâm An, vẫn là ngẫm lại xem phải giải thích với mẫu thân thế nào cuối cùng thì chúng ta nói là đi đâu mới tốt. Quách Trừng nâng ánh mắt như chớp như không nhìn Lý Vị Ương, dùng một loại thanh âm cơ hồ nói mê nói, đúng vậy nên giải thích thế nào đây. Ta hiện tại cảm thấy như nằm mơ vậy. Một tia thanh thiền tươi cười nở rộ trên gương mặt trắng thuần của Lý Vị Ương, gương mặt ánh như họa thay đổi dẫn theo một kiểu xinh đẹp mỹ mãn, lại bày ra một loại lạnh nhạt ca cứ nói muội là vì cùng húc vương nguyên liệt hẹn hò mới cố ý đem ca bỏ rơi, cứ như vậy, mẫu thân cũng sẽ không hỏi thêm đâu. Quách chừng muốn cười lại cười không nổi, đại khái là hắn trong ngày hôm nay nhận đến nhiều điều khiếp sợ căn bản là không có cách nào thoát ra được. Lý Vị Ương cũng không hề để ý tới, nàng biết đối phương muốn tiêu hóa tin tức này cần một chút thời gian, liền nói với Triệu Nguyệt đang ở bên, chúng ta trở về đi, máu trên người ngươi cũng nên rửa cho sạch sẽ. Triệu Nguyệt mỉm cười, đây là nàng lý do vì sao vừa rồi nàng không xuất hiện trước mặt Ung Văn Thái Tử trải qua một phen chém giết vừa rồi, Triệu Nguyệt trên người đều là vết máu của người khác, nếu để Ung Văn Thái Tử nhìn thấy, nhất định sẽ đại làm văn. Giờ phút này, trên người nàng khoác áo choàng của Lý Vị Ương, cấp tốc đi theo phía sau cô chủ, rất nhanh liền biến mất. Quách trừng còn lâng lâng đứng tại chỗ thật lâu sau, bên môi hiện lên mấy phần trào phúng, nha đầu kia thật sự là lợi hại. Bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cười khẽ, một trận gió qua thổi bay y bào của một công tử trẻ tuổi, hắn từ chỗ tối bước ra. Ánh mắt Quách trừng dừng trên người hắn, ngũ đệ chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Quách đạo mỉm cười nói, Quách gia tác phong quá mức quang minh lỗi lạc, không thích hợp đối phó hạng người giả dối như Bùi Hoàng hậu cùng Lâm An công chúa, gia nhi thay chúng ta thực hiện có gì là không tốt đâu. Tam ca cần gì phải luôn lo lắng trùng trùng. Cửa cung đã khóa, Ung Văn Thái tử muốn vào cung cũng phải tầng tầng thông báo. Cuối cùng hắn đi tới cửa cung Bùi Hoàng hậu, một đường bước nhanh về phía trước. Lúc này cung nữ ngăn cản. Điện hạ, nương nương đang ở nghỉ ngơi, thỉnh ngài chờ một chút nói còn chưa xong, cung nữ đó đã bị thái tử đá ngã, hắn bước nhanh vào, phía sau một đám cung nữ thái giám nơm nớp lo sợ đi theo, đến cửa, bọn họ liền tự động dừng lại. Bùi hoàng hậu giờ phút này đã ngồi ở phía trên đại điện ánh mắt lạnh lùng nhìn hài nhi cười lạnh một tiếng âm trầm nói có tiền đồ nhỉ. Lá gan thật to, đã trễ thế này còn tình lình tiến cung, thông báo một tiếng cũng không kịp sao, ngươi còn quan tâm thanh danh thái tử của mình không? Ung Văn Thái tử biết Bùi Hoàng hậu nói không có sai, đây là hậu cung, không phải là phủ thái tử. Vô luận khi nào, hắn muốn vào cung đều phải trải qua tầm tầm thông báo, mà hôm nay hắn lại vì nhất thời tức giận, đả thương một tướng lãnh ở cửa cung, mới vọt vào cung. Hắn thật không ngờ tin tức nhanh như vậy đã truyền đến tai Bùi Hoàng hậu, không khỏi ngẩn ra, lại nhìn đến chén trà trong tay Bùi Hoàng hậu dùng sức hất mạnh lên bàn, khiến trà kia hoạt ra độ cong thật dài, bỗng chốc bể nát trên mặt đất. Thái tử nhất thời khiếp sợ oai phong bùi hậu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nói gì toàn bộ đại điện yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở cao thấp nối tiếp nhau, sau một lúc lâu, bùi hậu chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng thốt người biết sai chưa. Thái tử cúi đầu nói, mẫu hậu người cũng biết Lâm An đã chết sao. Nàng chết ở trước linh tháp là bị đám dân chúng kia xé xác mẫu hậu. Hắn lời còn chưa nói xong, một quyển tấu trương trên tay bùi hậu liền đập vào trên mặt hắn. Thái tử sương sốt, lập tức hắn chậm rãi cúi đầu yên lặng nhặt tấu chương kia lên, nhìn thoáng qua cũng là ngẩn ra. Bùi hậu lạnh giọng nói, ngươi biết tấu chương nói gì không? Tề quốc công đã đánh một cú vào lại bộ thượng thư điền đồng tu tâm phúc của ngươi. Nói hắn tham ô năm ngàn lượng hoàng kim, mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ tấu chương đã viết rành mạch, ngươi có gì để nói? Ung Văn Thái từ lại bất chấp quang tấu trương kia đi cả giận nói mẫu hậu còn muốn nói với người chuyện Lâm An đã chết người chẳng lẽ không nghe thấy sao? Hắn thanh âm dẫn theo một tia bi thương. Bùi hầu cũng là bất vi sở động, đôi mắt lạnh lùng, nói, lại bộ vài năm nay đến không biết gây ra bao nhiêu nhiễu loạn thuộc hạ điền đồng Tu này thăng cấp cho người nào thì những người đó đều là môn sinh của hắn, 3 năm trước điền đồng Tu phụng chỉ thu kiến đê, sở phí giả cựm hết thầy ngân lượng đều là hắn một mình ôm lấy, nguyên bản chỉ cần 20 vạn lượng bạc là có thể hoàn thành, vậy mà trước sau hắn tiêu phí 50 vạn lượng, sau đó còn giết đốc công muốn tố giác hắn, như vậy là cả gan làm loạn người thế lại dám thu dụng. Thái tử căn bản không muốn nghe bùi hậu nói về chuyện điền đồng Tu, hắn dập đầu, lệ rơi đầy đất nói, mẫu hậu lâm an đã chết nữ nhi người đã chết chẳng lẽ người không quan tâm một chút nào sao. Bùi hoàng hậu nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng thốt tâm phúc điền đồng Tu của ngươi lộng quyền tham ô, đường đường ăn hối lộ, loạn chính họa quốc. Người đem hắn đưa đến vị trí này, chưa đến 5 năm, hắn đã thành ra như thế. Cứ như thế mãi, sau này lên cao, sâu mọt này không trừ, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngân lượng đều rơi vào hầu bao của thái tử nhà ngươi. Cho dù ngươi thật sự nhận tiền, cũng phải làm cho rõ ràng, nếu không làm thì dù chết cũng không nhận, vĩnh trừ diệt trừ hậu hoạn. Thái tử không dám tin nhìn bùi hậu, hắn đột nhiên phẫn nộ, hắn vùng đứng lên, lạnh lùng nói, mẫu hậu. Người vì sao thờ ơ với lâm an, nàng bị quách gia kia hại chết bị nàng ta dụ vào bẫy. Người có biết nàng chết thê thảm thế nào không, ruột gan đều bị những người đó moi ra. Trên đầu nàng vẫn luôn cài chiếc châm người đưa cho. Mẫu hậu, ngươi nên để mắt một chút đi. Nói xong, hắn đem châm cài quăng xuống dưới chân bùi hậu. Bùi hậu biểu cảm âm thình bất định, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, không có gì đẹp mắt. Người cũng biết chi phí ăn mặc của điền đồng thua kia đều là nhất đẳng. trong tấu chương tề quốc công có nói. Hắn may một chiếc áo choàng phải cần đến 32 vị nữ công, dùng vẻn vẹn nửa năm để chế tác tơ vàng trên mặt đều dùng vàng thật không biết hao phí bao nhiêu thời gian luyện chế mà thành. Một món ăn của hắn cũng phải dùng đến hơn 10 loại dược liệu quý báu, người như vậy nếu tiếp tục ở lại bên người thái tử ngươi, chỉ tổ bại hoại thanh danh ngươi, ngươi đã nghĩ phải làm thế nào cho tốt chưa? Đủ rồi, thái tử trầm mặt. Nhưng Bùi Hoàng hậu lại như không nghe thấy, không nhìn đến hắn đang phẫn nộ, không nghe đến tiếng lòng hắn, chỉ hất hàm khinh miệt, lạnh lùng, việc cấp bách không phải là giết Điền Đồng Tu, mà ngươi lập tức thảo một tấu chương, gửi phụ hoàng thỉnh tội, xin hắn tha thứ ngươi sai lầm khi tiến cử nhân tài. Về phần tấu chương này, ánh mắt Bùi Hoàng hậu dừng lại ở tấu chương trên mặt đất kia, ánh mắt trở nên càng lạnh lùng. Cái này bất quá tề Quốc công đang cấp cho ngươi một đường xuống ngựa, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, phải đáp lễ như thế nào mới tốt. Thái tử đã không khỏi lệ rơi đầy mặt thanh âm hắn run run, hắn vốn tưởng bản thân hôm nay mang tin Lâm An chết đến bùi hậu dù không phẫn nộ vạn phần cũng sẽ có chút biến sắc nhưng hắn đã thấy thế nào. Trong mắt bùi hậu không có một tia cảm tình, trên mặt không một tia bi thống, nàng nghe tin Lâm An chết cũng không thèm quan tâm, chỉ quan tâm đến triều chính, chỉ quan tâm đến việc tề quốc công phủ công kích. Hắn không dám tin, vì sao Lâm An là nữ nhi của người, là cốt nhục thân sinh của người. Nàng từ trước đã nói người hờ hững với nàng, không thèm để ý đến nàng, con cho rằng nàng chỉ là không hiểu chuyện, cho rằng mẫu hậu chẳng qua tình cảm chỉ giữ trong lòng mà thôi. Nhưng giờ con mới hiểu được người căn bản là không có tình cảm. Người không thèm để ý lâm an cũng không thèm để ý con, thậm chí người cũng không thèm để ý đến an quốc, cái người để ý chính là quyền vị của người, thân phận của người mà thôi. Úng văn thái tử nói xong, lại nhìn ánh mắt bùi hậu càng trở nên tàn khốc trong nháy mắt dung nhan xinh đẹp của nàng lóe lên một tia cười. Nói tiếp, ngươi nói tiếp cho ta. Toàn bộ không khí đại điện trong nháy mắt như nứt ra công nữ bên người bùi hoàng hậu đều cúi thấp đầu, hoảng sợ vạn phần. Thái tử một câu cũng không nói, bộ dáng như phẫn nộ đến cực điểm, nói không nên lời. Bùi hoàng hậu cười lạnh nói, sao lại không nói nữa? Thành câm rồi sao, ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy tìm mì bồi tài cho các ngươi các ngươi hồi báo ta như thế sao lâm an không để ý đến ý chỉ của ta tự thiện hành động nàng muốn bức ta bức ta thay nàng báo thù còn ngươi ngươi dám đến trước mặt ta kêu gào càng nói càng buồn bực bùi hậu đột nhiên hung hăng cho ung văn thái tử một bạt tay ung văn thái tử nửa gương mặt đều bị đánh chặt qua trong nháy mắt chán đã đổ mồ hôi lạnh bùi hoàng hậu lớn tiếng nói nếu ngươi hồ đồ giống lâm an không áp chế được cơn giận của bản thân thì rất nhanh ngươi sẽ xuống mồ với nàng Nhi nữ như vậy với ta không cần thì lưu lại làm gì." Thái tử ngẩn ra, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, phảng phất có một loại áp lực như thái sơn đè lên, theo bản năng quỳ xuống. Cung nữ thay giám trong đại điện liếc nhau, cũng nhất tê quỳ rạp xuống, cả người run run, bọn họ quá sợ hãi Bùi Hoàng hậu đến đầu cũng không dám ngẩng. Cung văn thái tử sớm bị khí thế của Bùi hậu ép tới, cố ngẩng đầu lên, biểu cảm ngưng trọng, chậm rãi nói, "Mẫu hậu bứt giận là con sai rồi." Trong mắt bùi hoàng hậu tựa như sông lạnh ngày thu, hoàn toàn không một tia cảm xúc lại ẩn ẩn lạnh như băng, nàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không có sai, lâm an cũng không có sai. Các ngươi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho ta, không nghĩ đến triều chính, không nghĩ đến bùi gia đã mất bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra một thái tử như ngươi, không nghĩ xem phía sau ngươi có bao nhiêu người dốc hết tâm huyết vì ngươi. Lý Vị Ương kia bất quá chỉ là một tảng đá cản đường, mà các ngươi lại từng người từng người lao vào tảng đá kia, như một đám thiêu thân lao đầu vào lửa tự nhiên tan xương nát thịt. Điểm này ta sớm đã nói với các ngươi, nhưng các ngươi lại không ai. Lâm An gặp kết cục này, ngươi lại tới chỉ trích ta. Thái tử cúi đầu, trên mặt hiện ra một tia bi thương vô hạn. Còn bất luận thế nào cũng không dám chỉ trích mẫu hậu. Hắn nói mấy câu ngắn ngủn ở đại sảnh vọng lại thật lâu. Bùi hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không chút ôn nhu. Nàng đạm mạc nói, lý vị ương am hiểu thuật xảo quyệt nhân tâm. Lâm an không biết tự lượng sức mình, múa búa trước cửa lỗ ban không nói, còn nghĩ dùng thứ đối phương am hiểu để đối phó nàng tự nhiên sẽ không có kết quả tốt. Ung văn thái tử sừng sốt có chút không rõ. Hắn nhìn bùi hoàng hậu nói, mẫu hậu chẳng lẽ người chơ mắt nhìn hoàng mụi chết thảm sao. Người không biết đâu cảnh tượng kia cả đời con cũng quên không được không phải con xúc động, chẳng qua con thật sự không có cách nào chịu được hoàng muội chết rất thê thảm. Ung Văn Thái tử được sự dạy dỗ nhiều năm của Bùi hậu cũng không là phải là người dễ xúc động, cho tới bây giờ hắn chưa từng mất bình tĩnh như thế. Bùi hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, nói: "Muốn động thủ lại không biết bản sự đối phương, đây mới là nguyên nhân Lâm An bị thua." Lý Vị Ương, người này tuy rằng bề ngoài bình thản nhưng nội tâm lại lạnh khốc vô tình. Xem người này làm người làm việc thật sự là không hề cố kỵ. Mỗi khi kỳ mưu ngụy đoạn, ngoài dự đoán người khác hơn nữa tư duy kín đáo quả quyết tàn nhẫn am hiểu thủ đoạn. Lâm An cùng nàng đấu mấy lần, đều đã lãnh không ít. Vậy mà còn cố tình không biết tự lượng sức mình phải hướng vì người kia mà báo thù. Ta không phải không tức giận việc nàng chết chỉ là chưa thăm dò đối phương ta muốn đợi. Ung văn thái từ cắn chặt khớp hàm nhìn bùi hoàng hậu. Chờ, mẫu hậu chúng ta phải đợi tới khi nào? Bùi hoàng hậu cười nhẹ, ngữ khí lạnh lùng nói, nguyên bản quách gia tuy rằng thế lực khổng lồ nhưng ta nhiều năm như thế vẫn có bảy phần thắng. Nhưng hiện thời lòi ra một quách gia, nàng mặc xanh kỳ diệu đem húc vương nguyên liệt kéo đến bên quách gia. Nguyên liệt này trên có thể lấy lòng phụ hoàng ngươi, dưới lại am hiểu mưu hoa chi đạo cũng không câu nệ hình thức chỉ cần đạt được mục đích tác phong làm việc lại khó có thể đoán trước phi tiểu nhân cũng phi quân tử thật sự là khó đối phó. Người như vậy vốn nên thập phần cảnh giác. Hiện thời bên cạnh Bệ hạ có Quách Huệ Phi, Trần Quý Phi, trong Hoàng cung Quách Gia đã an bày ngầm không biết có bao nhiêu người ở bên cạnh ngươi. Còn nữa, người Quách Gia luôn bày ra một thư thái phụ tá xã thắc để cho người khác tôn kính bọn họ, không đề phòng bọn họ ngoài mặt biểu hiện thập phần phúc hậu kỳ thực bên trong giấu giếm giã tâm. Hiện thời bọn họ đã thể hiện rõ phản đối ngươi, muốn đẩy ngươi ra khỏi vị trí thái tử, ngươi còn không để tâm cảnh giác sao. Giờ nếu vội vàng động đến Quách Gia kia là kết cục sẽ là gì? Lâm An trở thành như vậy, Hoàng Huynh như ngươi không cần chịu trách nhiệm sao? Vì sao không khuyên bảo nàng trước khi xảy ra cơ sự? Sở học của ngươi trước là tế thế an dân, binh pháp nhưng ngươi còn phải học rất nhiều. Cho nên ta vẫn là câu nói câu kia thời cơ chưa tới, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ung văn thái từ nhìn mẫu thân, rốt cục nhịn không được còn không rõ, rốt cuộc phải đợi tới khi nào mới là thời cơ tốt nhất. Bùi hoàng hậu nhìn hắn, mỉm cười nói, thời cơ tốt nhất sao? Thứ nhất là tìm được thời cơ kẻ địch bị uy hiếp nhất. Thứ hai chính là đem toàn bộ lực lượng của địch nhân phân tán, ngươi hiểu chưa? Uy hiếp nhất, phân tán, đây là nói ông văn thái từ ánh mắt lóa qua một tia sáng, hắn đột nhiên hiểu ra, nói con hiểu rồi. Mẫu hậu con nhất định sẽ tìm được cơ hội như vậy, người yên tâm đi. Bùi Hoàng hậu nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến, tìm được điểm uy hiếp Lý Vị Ương, hơn nữa phân tán lực lượng địch nhân, những lời này lại nói ra dễ dàng, làm được là thập phần khó khăn. Lý Vị Ương tâm tư giả dối, muốn triệt để tiêu diệt nàng, biện pháp duy nhất đó là công tâm thuật triệt để khiến nàng suy sụp tâm lý, mà muốn đối phó trận doanh quách ra, nguyên liệt nguyên anh cửa khẩu đầu tiên cũng vẫn là ở trên người nàng. Lý Vị Ương, ngươi thật sự là người thú vị. Âm cuối từ từ tản ra, một trận gió thổi tới, lay động ánh nến trong đại điện in bóng gương mặt tuyệt diễm khuynh thành mà lạnh lùng của bùi hậu. Trường 214, hiểm khích mới phát sinh. Sau trận đại hỏa, hoàng đế ra lệnh làm bốn việc. Thứ nhất tổ chức tế lễ thai miếu, đến thai miếu hiến tế tổ tiên, báo cáo hỏa hoạn lần này. Hoàng đế bởi vì thân thể không tốt nên việc này giao cho thái tử thay xử lý. Thứ hai, Hoàng đế tự mình viết chiếu kể tội, viết rõ hòa hoạn là do lỗi của mình, nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Thứ ba, yêu cầu văn võ bá quan từ tam phẩm, mỗi người đều phải đưa ra ý kiến của mình về đại hỏa đột nhiên xảy ra. Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên Hoàng đế làm chiếu kể tội vì một vụ đại hỏa hoạn, lâm an công chúa vì báo thù mà liều lĩnh, làm ra chuyện ngu xuẩn không thể cứu vãn, trong việc này, nàng không hiểu tình người cũng không hiểu tâm tư Hoàng đế. Linh tháp chẳng phải Phật tháp thông thường, mà là dấu hiệu chính trị, là tượng trưng cho hoàng tộc Việt Tây, hoàng tộc hiến tế ở đó cung phụng xá lợi tử, phong cảnh thần thánh tuyệt đối không thể mạo phạm. Hoàng đế làm việc thứ tư, đó là trừng phạt kẻ phóng hỏa hôm đó, tuy rằng đại gia đều biết đến kẻ phóng hỏa là Lâm An công chúa, nhưng nàng sớm đã bị tiêu thành mảnh nhỏ, nên không thể đi truy cứu sai lầm nàng. Ánh mắt liền đặt ở hộ vệ Lâm An công chúa Phủ, đại bộ phận hộ vệ đều vì phát sinh xung đột cùng dân chúng mà bị giết chết, số còn sót lại vài tên coi như trở thành đầu sỏ gây nên vụ hỏa hoạn và bị xử quyết. Lúc này có người tham tấu thượng thư tương dương hầu, nói hắn năm đó tu sử linh tháp quá chú trọng mỹ quan, dùng vật liệu đều dễ gây cháy, vậy nên hắn liền biến thành kẻ có tội, chỉ tiếc tương dương hầu đã chết, không thể trừng phạt, phụ thân phạm tội con cũng đồng tội, cho nên hoàng đế liền hạ chỉ đưa nghĩa tử hắn cách trước tra xét cuối cùng lưu đầy, vĩnh không bổ nhiệm. du Khánh Phong là người kiêu ngạo tuổi còn trẻ đã nhận đến ủy khuất như vậy, trên đường lưu đầy đã uống thuốc độc tự sát như vậy toàn bộ sự tình mới xong trong nhã gian lý vị ương nghe húc vương nguyên liệt nói xong chỉ nhàn nhạt cười nói du khánh phong là do ngươi phái người động thủ sao nguyên liệt tươi cười thập phần giảo hoạt ngữ khí đã có chút lạnh lùng hắn lúc trước cố ý thả ra tin tức cấp cho lâm an công chúa tức là không có tâm tư tốt ta cho hắn một chút giáo huấn cũng là điều đương nhiên chẳng qua hắn chuyện tự sát chuyện thật sự không phải do ta động thủ Lý vị ương thở dài nói, nếu hắn lúc đó không có hạ lời thề độc kia ta cũng sẽ không thể giận chó đánh mèo với hắn, chỉ do hắn lòng dạ quá mức hẹp hòi, lại lật lọng, rõ ràng đã đáp ứng tương dương hầu là không oán hận rồi, vậy mà hắn vẫn mang lòng oán hận, có ý đồ gây rối, kết cục như vậy cũng là do hắn mà thôi. Nói xong nàng đứng lên, hướng đi đến cửa sổ. Bọn họ hiện tại đang ở trong nhã thất trên lầu 2 của một tiểu lâu, dưới lầu có thể thấy đường lớn ngựa xe đi lại lườm lược các tiểu thương ở bên đường giao hàng, trong đám người có các tiểu thư mỹ lệ mặt che xa lúc ẩn lúc hiện, bất chợt còn có tiếng cười như chuông bạc sen lẫn phố phường huyên náo, ánh mắt Lý Vị Ương cuối cùng cũng dừng ở cách đó không xa. Nguyên liệt nhìn vẻ mặt nàng hình như có chút khác thường, theo bản năng đứng lên, theo ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt sôi nổi nắm tay phụ thân, tay phải nàng còn cầm một cây kẹo hồ lô, bộ dạng cao hứng phấn chấn. Đó là một tiểu cô nương thập phần đáng yêu, nhưng mà, Lý Vị Ương vì sao lại nhìn nàng? Nàng có cái gì đặc biệt sao? Nguyên liệt nhíu nhíu mày, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Hắn nhìn Lý Vị Ương, cười nhẹ nói, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc phải đi xử lý một chút, nàng ở trong này chờ ta một lát nhé. Lý Vị Ương như bị bừng tỉnh, nhìn phía hắn, ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc nguyên liệt cũng không giải thích, chỉ cười với nàng nói, nàng nhất định phải chờ ta. Lý Vị Ương nhìn hắn rời đi, vẻ mặt có chút mặt xanh kỳ diệu, nàng nhìn thoáng qua triệu nguyệt nói, hắn có việc gì gấp sao? Nhất định phải đi làm ngay sao? Lúc Nguyên Liệt và Lý Vị Ương ở cùng nhau cho tới bây giờ chẳng có chuyện gì. Có thể nói như vậy, chỉ cần ở cạnh Lý Vị Ương, hắn liền có thể đem tất cả mọi chuyện đặt qua một bên cho nên đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Lý Vị Ương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Triệu Nguyệt nghĩ nghĩ nhưng cũng lắc đầu nói tiểu thư, nô thì cũng không biết húc vương điện hạ có việc gì, nếu người muốn biết ta sẽ đi xem. Lý Vị Ương lắc đầu nói quên đi, để hắn đi thôi. Nói xong ánh mắt của nàng liền hướng tiểu cô nương bên kia, giờ phút này đứa nhỏ kia nhìn chúng một cái trong tróng gió, liền năn mỉ bản thân phụ thân mua, làm nũng không thành liền đến trước sập đi tới đi lui, luyến tiếc rồi rời đi ánh mắt Lý Vị Ương trở nên càng ngày càng nhu hòa. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái ánh mắt cũng toát ra một thiên nghi hoặc rất nhanh nàng nghĩ tới cái gì trong lòng hiểu được. Hình ảnh cha và con gái kia đã biến mất khỏi tầm mắt nhưng Lý Vị Ương vẫn là trầm mặc nhìn, không biết qua bao lâu, ngoài nhã gian truyền đến tiếng bước chân, sau đó, Nguyên Liệt cất bước đi vào. Lý Vị Ương quay đầu nhìn hắn một cái, rồi chợt ngẩn ra, bởi vì nàng thấy trong tay Nguyên Liệt là một tiểu nam hải ước chừng khoảng 4 tuổi, đôi mắt to trong, đen láy gò má hồng nhuận, làn da tuyết trắng. Đứa nhỏ này vừa thấy Lý Vị Ương, lập tức hướng nàng vươn tay, Lý Vị Ương trong lòng đau xót bước nhanh đi tới tự nhiên mà tiếp nhận đứa trẻ, gắt gao ôm lấy hắn, lập tức nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Liệt người thế nào lại đem được hắn đến. Đứa nhỏ này là đệ đệ Lý Mẫn Chi của nàng, trước đây nàng đem hắn gửi ở biệt Viện để người thân tín chăm sóc thậm chí chuyện này nàng cũng không nhắc tới với Quách Gia chỉ có Nguyên Liệt biết nhưng mà hắn làm sao có thể đưa Mẫn Chi đến đây được. Nguyên liệt cười hì hì nói ta thấy nàng vừa rồi nhìn chuyển mắt khỏi thân ảnh tiểu cô nương kia chỉ nghĩ nàng nhớ tiểu tử này cho nên cố ý mang hắn tới tìm nàng. Mẫn Chi không nói chuyện chỉ gắt gào ôm cổ Lý Vị Ương, bộ dáng thập phần bất an, như tỷ tỷ hắn rất nhanh sẽ biến mất. Lý Vị Ương trong lòng có một tia khổ sở trên thực tế, nàng luôn luôn không biết nên đối mặt thế nào với đệ đệ, có lẽ ở sâu trong nội tâm nàng, Thủy Trung vẫn cảm thấy cái chết của đàm thị cùng lão phu nhân có liên quan tới mình. Nếu không phải vì nàng chuyên chú báo thù, không chú tâm bảo hộ bọn họ thì sao có thể để bùi hoàng hậu đắc thủ? Cho nên mỗi lần nàng nhìn thấy đứa nhỏ có ánh mắt đen trắng phân minh này, liền sẽ cảm thấy lòng dạ xấu xí cùng sự bất an của bản thân cùng với cảm giác áy náy từ đáy lòng nàng. Ánh mắt lý vị ương ảm đạm cúi xuống, nhưng lúc này, một bàn tay đã đặt lên cổ tay nàng, nâng ánh mắt lên nhìn, người nọ hướng nàng mỉm cười nói. Không cần tự trách lúc đó nếu nàng ở trong biệt viện kia cũng sẽ chỉ chết cùng bọn họ, nàng cũng không cứu được mọi người. Nhìn cặp mắt màu hổ phách trong đó có vô tận thâm tình, Lý Vị Ương ngẩn ra, lập tức trong lòng nàng tuôn chảy một dòng nước ấm áp, cười cười nói ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lúc Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt nói chuyện thời điểm, Lý Mẫn Chi ra hoài quá mức nhìn Nguyên Liệt vẻ mặt thò mò, Lý Vị Ương chú ý tới trên tay Nguyên Liệt xuất hiện dấu răng, nàng không khỏi bật cười nói, Mẫn Chi, ngươi cắn ca ca sao Lý mẫn chi bẹt bẹt miệng ánh mắt ngập nước hiện ra lệ quang, mặt cũng xị ra như cái bánh bao tỏ vẻ không thích nguyên liệt này. Nguyên liệt theo bản năng nhìn thoáng qua dấu răng trên tay, nói tiểu tử này thật sự là hung hãn, ta chẳng qua chỉ đưa hắn bế lên, hắn không chút nghĩ ngợi cắn ta một cái, xem này còn chảy cả máu. Nói xong, hắn cố ý đưa tay đến trước mắt Lý vị ương quơ quơ, như cố ý để nàng đau lòng. Lý vị ương nhìn thoáng qua, vết thương do tiểu Hải Tử cắn có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Cho nên nàng cười cười nói, mẫn chi, lần sau có người đến ôm ngươi, không cần phải cắn hắn, huống chi ngươi cắn cũng chưa đúng chỗ, nếu vừa rồi ngươi cắn được lỗ tai hắn, dùng lại đúng điểm tai hắn chắc không còn, giờ có thể báo thù sao. Nguyên liệt không khỏi giật mình nhìn Lý vị ương nói tâm địa chi ngoan như thế, đây là dạy hư tiểu hài từ sao. Lý vị ương trừng mắt với nguyên liệt chỉ nói với mẫn chi tì tì cùng ngươi đi chơi có được không. Triệu Nguyệt thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, đã từ hơn nửa năm nay, Lý Vị Ương không biểu hiện thân cận đối Lý Mẫn Chi như vậy, dĩ nhiên là có lý do của nàng, bởi vì Mẫn Chi bị thương là do quá hỉ lại vào Lý Vị Ương, mà tỷ tỷ hắn cũng không phải là người giỏi biểu đạt cảm tình với người khác cho nên tình cảm hai tỷ đệ hai chẳng giống như Mẫn Chi cùng tiểu man cảm tình tốt. Trên thực tế còn ít nhiều muốn tiểu man làm bạn tính tình Mẫn Chi mới dần dần cải thiện đã lâu không thấy, Mẫn Chi tựa hồ càng thêm ỉ lại Lý Vị Ương ôm cố nàng sống chết không chịu xuống, Lý Vị Ương khó khăn thân thiết ôm hắn. Đoàn người đi chợ Lý Vị Ương một bên chỉ vào những thứ tiểu thương bên đường bán nói cho Mẫn Chi, một bên cùng nguyên liệt nói chuyện, mặt nàng luôn luôn mang nét cười có vẻ thập phần ôn nhu. tỷ kia là cái gì? Ánh mắt Mẫn Chi sáng lấp lánh, nhìn ra chỗ cách đó không xa. Nguyên liệt chọc chọc gương mặt hắn nói cái này cũng không biết sao, đó là bánh nướng. Mẫn chi nuốt nước miếng, lý vị ương cười, liền phân phó triệu nguyệt đi cho hắn mua một cái đi. Bánh nướng đưa tới, Mẫn chi lại nhìn kẹo mạch nha bên cạnh lộ ra vẻ mặt thèm thuồng Nguyên liệt dùng sức nhéo nhéo má Mẫn chi, không nghĩ tới tiểu tử này lại tham ăn như thế, đi một hàng sẽ phải mua một thứ ta sợ ngươi còn chưa đi hết phố này trên tay đã đầy rồi. Tay hắn dùng sức mẫn chi cũng không sợ hắn, ngược lại khanh khách nở nụ cười, vươn móng vuốt béo múc nhéo tay Nguyên Liệt nhưng Nguyên Liệt làm sao có thể để hắn làm thế chứ? Dứt khoát vươn tay cù ký hắn, mẫn chi cười đến không kịp thở, hướng vào lòng Lý Vị Ương. Nguyên Liệt kéo mẫn chi từ trong lòng Lý Vị Ương ra, đặt lên vai mình nói, hắn như vậy nên để ta ôm đi. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lại đem mẫn chi lâu quá chặt chẽ nói, đi thôi. Nói xong hắn còn vươn tay nắm lấy tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương hơi hơi sửng sốt nhưng không cự tuyệt nhìn Nguyên Liệt tươi cười cùng Mẫn Chi bộ dáng phấn chấn trong lòng Lý Vị Ương không khỏi lo lắng. Mẫn Chi ngồi trên vai Nguyên Liệt vui vẻ nhìn xung quanh. Mấy ngày nay ngoài tỷ nữ chăm sóc hắn thì chẳng gặp ai khác những người đó được Lý Vị Ương phân phó cho tới bây giờ không để hắn chạy ra ngoài cho nên hắn nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ như vậy không khỏi cao hứng phấn chấn. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử ở trên vai Nguyên Liệt một lát đã cảm thấy chán ngấy, bắt đầu dẫy ruộng muốn xuống dưới, muốn tự mình đi. Nguyên Liệt để hắn xuống, ai ngờ đứa nhỏ này mới chạy vài bước đến giày cũng tột ra, Nguyên Liệt bất đắc dĩ ngồi xuống, để Mẫn Chi ngồi trong lòng, cẩn thận đi giày cho hắn. Dưới ánh mặt trời, có vẻ hắn phá lệ ôn nhu. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này không khỏi ngớ ra, nàng nghĩ Nguyên Liệt không thích tiểu hài tử, nhất là Mẫn Chi khi thì cao hứng khi thì tính tình cổ quái. Đôi lúc đến cả nàng cũng còn đắn đo, nhưng nàng không thể tưởng tượng được nguyên liệt lại có thể chiếu cố mẫn chi như vậy, tất cả là vì cái gì, không cần phải nói, nàng cũng biết. Nhìn quần áo trên người mẫn chi nhăn lại, Lý Vị Ương cũng đi lại, vuốt lại cho phẳng phiu rồi điểm điểm đầu hắn nói, về sau nếu muốn xuất môn phải chờ thì thì cùng đi, không được tự mình chạy loạn. Mẫn chi lại khanh khách nở nụ cười, ôm cổ Lý Vị Ương thơm một cái, này động tác đột ngột xảy ra, Lý Vị Ương ngây ngẩn cả người. Nguyên liệt không khỏi oán giận nói: đứa nhỏ này thật đúng là được voi đòi tiên ta còn chưa được cái vinh dự này đâu. Hắn còn chưa nói xong đã thấy một ánh chớp lóe lên phá vỡ mấy tầng mây như vạch tìm thiên giới, thập phần chói mắt. Lý vị ương nhanh tay bừng kín hai tay mẫn chi, rồi nghe thấy trên trời xuất hiện tiếng nổ theo sau không ngừng truyền đến tiếng oanh ầm ầm trầm đục làm cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm như trời muốn đổ mưa đám người bắt đầu ảo ảo chạy tiểu thương trên chợ bắt đầu vội vàng thu sạp, các cha mẹ vội vàng tìm kiếm con mình kéo chúng về nhà không bao lâu đã thấy những giọt mưa rơi xuống lý vị ương có chút ngây người nguyên liệt một tay đã ôm lấy mẫn chi một tay kéo lý vị ương chạy nhanh tới hành lang trú mưa rất nhanh cơn mưa đã tới tiếng mưa rào rào càng rơi xuống càng lớn lý vị ương nhìn nguyên liệt trên mặt ướt nhẹp không biết vì sao thần sắc nhu hòa rất nhiều lúc này mẫn chi nhìn lý vị ương nói tỷ tỷ tỷ còn phải đi sao Thành âm sợ hãi, đôi tay nhỏ bé vươn ra, gắt gao nắm lấy tay áo Lý Vị Ương, Lý Vị Ương trong lòng thấy ấm áp nhưng không nói gì. Hiện tại, nàng sinh hoạt tại Quách Gia thật sự không có cách nào mang theo Mẫn Chi, nhưng nếu tiếp tục để hắn ngốc nghếch ở bên ngoài, không thể chăm sóc hắn, cũng không thể để hắn đi ra ngoài, Trung Quy sẽ gặp phải mầm tai vạ. Nhưng nếu Mẫn Chi không có người giáo dưỡng, không có ai làm bạn thì sau này trưởng thành sẽ thành cái dạng gì đây? Lý vị ương trong lòng không tiến thoái lưỡng nan, đây là lần đầu tiên nàng do dự. Nguyên liệt vỗ vỗ đầu mẫn chi nói cùng ca ca hồi phủ, được không được. Lý vị ương sừng sốt nhìn phía hắn nói, người muốn đem mẫn chi về phủ. Nguyên liệt mỉm cười nói, đứa nhỏ này đi theo ta tương lai nhất định sẽ ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích ta sẽ mời phu tử tốt nhất dạy hắn văn võ song toàn, cũng đỡ để hắn cả ngày bị nhốt ở trong tiểu viện không ngốc thì cũng điên mất. Lý Vị Ương nghe đến đó, ánh mắt thay đổi còn chút do dự, Húc Vương nguyên liệt nếu mặc San Kỳ Diệu Thu dưỡng một tiểu hài tử tin tức này truyền ra nhất định sẽ vang động, hơn nữa trong Húc Vương phủ cũng không thực sự an ổn, nghĩ lại Húc Vương tiền nhiệm có lưu lại mưu thần, Lý Vị Ương không khỏi lắc lắc đầu nói, mẫn chi thân phận lai lịch đều không rõ, những người đó nhất định sẽ chẳng để yên, người ác độc còn nói ngươi chưa cưới chính phi đã sinh tử. Nguyên liệt mang theo ôn nhu ý cười, nhìn nàng, mà ánh mắt lại nghiêm cẩn nói ta không thèm để ý những lời đồn nhảm đó. Húc vương không chịu cưới vợ, lại cùng lão vương phi ẩm ý, việc này mọi người đều biết cũng không có gì kỳ quái, người bên ngoài nói hắn bất hiếu, nói hắn lang thang khen tị với hắn, đương nhiên lại càng kiên kỵ hắn. Lý vị ương lắc lắc đầu, không chỉ vấn đề này ta cũng muốn xa mẫn chi. Nàng nói tới đây, nhìn thoáng qua mẫn chi vẻ mặt ủy khuất trông quy nói ta muốn dẫn hắn về quách phủ. Nguyên liệt không khỏi sừng sốt, nàng muốn dẫn hắn về quách phủ, hiện tại. Quách gia sao có thể rộng lượng, đứa nhỏ này cũng không phải họ quách, nàng cảm thấy thích hợp sao. Lý vị ương lau chán mẫn chi bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, mỉm cười nói, mẫn chi là đệ đệ của ta, điểm này dù thế nào cũng không thể thay đổi, ta sẽ giải thích với quách phu nhân, sẽ chăm sóc mẫn chi thật tốt. Nguyên liệt nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy đứa nhỏ này lưu ở bên mình sẽ thương đối hảo. Huống chi, đứa nhỏ này ở lại húc vương phủ, Lý vị ương tự nhiên sẽ muốn tới gặp cứ như vậy, bọn họ sẽ có càng nhiều cơ hội ở chung, đương nhiên tâm tư giàu hoạt còn không có thực hiện, đã bị Lý vị ương bóp chết ở trong trứng nước. Nguyên liệt chỉ có thở dài một tiếng, cũng nên thế, nếu tề quốc công phủ không chịu nhận hắn, thì đem hắn đến phủ ta là được. Lý vị ương không trả lời, bộ dáng như có đâm chiêu. Bỗng dưng, hắn đừng chắn trước mặt nàng, cứ gần như vậy, nhiệt khí thổi vào cần cổ nàng, nàng không khỏi nổi lên một trận run rẩy kỳ dị. Chúng ta như vậy, không giống người một nhà. Trong nháy mắt hơi thừa Lý Vị Ương ngưng trệ một tầng huyết sắc mỏng manh trên mặt nổi lên. Nguyên liệt nhạt nhẽo ba phần ý cười xuất hiện tại bờ môi, nói cực nhẹ nhàng, chờ báo thù xong, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cuộc sống. Lý Vị Ương nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng miệng hé hé, chậm rãi mới phát ra âm thanh, vẻ mặt chấn định nói, vậy chờ ta báo thù xong rồi lại nói. Nhưng tim nàng rõ ràng đập nhanh hơn. Mưa đã thảnh sau, Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt tách ra, nàng đưa theo Mẫn Chi về Tề Quốc Công Phủ. Quách Trừng thấy nàng dẫn theo nhất một đứa trẻ trở về, thập phần kinh ngạc mà Quách Phu Nhân nhìn Mẫn Chi, vẻ mặt cũng lộ ra khiếp sợ. Quách Trừng nhìn Quách Phu Nhân liếc mắt một cái, không khỏi có chút lo lắng, hắn mở miệng nói, Gia Nhi, đứa nhỏ này là Lý Vị Ương mỉm cười nói, hắn là con của dưỡng mẫu con, cũng là đệ đệ của con, hắn tên Lý Mẫn Chi. Lúc trước sợ mẫu thân không thể nhận đứa nhỏ này, con liền dưỡng hắn ở bên ngoài, nhưng hiện tại con cảm thấy hắn vẫn nên để con chiếu cố mới là tốt nhất. Quách phu nhân nhìn Lý Mẫn Chi ánh mắt thập phần phức tạp, nàng chỉ cảm thấy đối đứa nhỏ này có chút bài xích không chỉ thế mà còn vì Lý ra. Trong lòng nàng luôn luôn có một loại sợ hãi, nàng cảm thấy Quách gia từ nhỏ lớn lên ở lý gia, đối với dưỡng mẫu kia còn có cảm tình hơn cả mình, trong đó có cả sự ghen tị của mẫu thân. Tuy nàng cảm kích đối phương chiếu cố nữ nhi mình, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ ngợi việc mình không thể chăm sóc Quách gia trước kia, hiện thời thấy Lý vị ương đối đứa nhỏ dường như rất chiếu cố, trong lòng có chút khó chịu, lại có chút chua xót. Nói đến cùng, Quách phu nhân sợ hãi, sợ trong lòng Quách gia coi mẹ đẻ này không bằng dưỡng mẫu. Loại tâm tình này, người khác không thể lý giải. Nghĩ lại, Gia Nhi đã về bên mình, nhưng nàng vẫn coi trọng con của dưỡng mẫu như thế, có thể chứng minh nàng là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa, bản thân nàng không nên cảm thấy khổ sở, mà nên giúp Gia Nhi hào hào chiếu cố mẫn chi mới đúng. Đây coi như báo đáp ân tình lý gia từng chiếu cố nữ nhi nàng. Nàng không nghĩ nhiều cười nói, Gia Nhi, đem đứa nhỏ này mang lại đây, để ta coi xem. Lý vị ương dẫn mẫn chi mang qua, quách phu nhân nhìn đứa nhỏ này, thấy hắn mi thanh mục tú, đôi mắt lại động lòng người, càng nhìn càng thích, không khỏi đem hắn ôm vào trong ngực. Mẫn chi nhìn quách phu nhân đối hắn thập phần yêu thích, không khỏi nở nụ cười, nụ cười này lại càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn thêm đáng yêu. Hắn vung tay lên, không cẩn thận làm búi tóc quách phu nhân rơi xuống, cây châm cài rất xuống, tóc đen bỗng chốc rơi xuống. Nhưng quách phu nhân không tức giận ngược lại nở nụ cười, tiếp tục đùa mẫn chi nói, chúng ta trong phủ đã nhiều năm không có đứa bé nào, hai người các ngươi cũng đến xem này, đứa nhỏ có phải thập phần đáng yêu hay không? Hai nàng dâu quách ra nhìn đến loại tình huống này đều đi tới, hai người đều chưa mang thai sinh con, nhưng xuất phát từ mẫu tính trời sinh, đối trẻ nhỏ đều thập phần yêu thích. Nhất là trần băng băng, nàng cẩn thận nhìn, nghe quách phu nhân nói liền bước nhanh đi lên, cơ hồ lôi kéo tay Lý Mẫn Chi thủ không muốn buông ra, thậm chí còn cười ngọc bội bên hông cho Mẫn Chi, vui mừng nói, Gia Nhi, về sau ta có thể thường xuyên đến chơi với đứa nhỏ này không? Lý Vị Ương nhìn nhị tẩu, mỉm cười nói, chỉ cần nhị tẩu nguyện ý, lúc nào cũng có thể. Quách phu nhân lại không đồng ý, nói, đứa nhỏ này không thể ở lại trong viện Gia Nhi, bọn họ tuổi tác cách xa, nếu người ngoài biết, sợ là sẽ đồn thổi này nọ. Như vậy đi ở ngoài chúng ta sẽ nói đứa nhỏ này là nghĩa tử của ta thu dưỡng về, dù sao ta thường xuyên đi thăm những đứa trẻ nghèo khổ người ngoài cũng sẽ không thể hoài nghi. Lý vị ương nghe vậy ngẩn ra, nàng thật không ngờ quách phu nhân sẽ thông cảm với nàng như vậy, nhanh như vậy đã tiếp nhận mẫn chi, vậy mà trước nay nàng do dự lại là vì cái gì? Nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lý Vị Ương đến cùng vẫn là người đa nghi, nàng không thể hoàn toàn nhìn thấy tâm ý của Quách phu nhân, trên thực tế chỉ cần là nàng thích Quách phu nhân sẽ không có gì là không đồng ý. Quách chừng mỉm cười tiến lên nói, mẫu thân nói đúng, đứa nhỏ mẫn chi này, vẫn là không nên ở lại trong viện gia nhi, theo con thấy nên để mẫu thân nuôi nấng là thích hợp nhất, dù sao ba huynh đệ chúng con thường xuyên không ở nhà, mẫu thân chỉ một mình cũng tịch mịch nên để đứa nhỏ này ở cùng. Giang thị cùng Trần thị nghe vậy cũng không cấm lộ ra vui sướng, Trần băng băng khẩn cấp nói cũng cho con đến trợ giúp có được không? Quách phu nhân cười nói, đương nhiên là được cho các con học chăm sóc trẻ nhỏ thế nào tương lai có con mới không luống cuống chân tay. Giang thị đã nhiều tuổi, chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng. Trần băng băng trên mặt lộ ra một tia nói không nên lời, ngượng ngập nói, mẫu thân, người lại trêu ghẹo con. Lý vị ương nhìn hai tàu tử này không khỏi thở dài một tiếng. Hai vị huynh trưởng đóng tại ngoại, vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên hai người đến giờ vẫn chưa có đứa con đính. Có thế này mới khiến cho các nàng đối lý mẫn chi vui mừng như thế. Quách đồn ở bên cạnh không sợ chết hỏi một câu: Muội muội đứa nhỏ này không phải do ngươi tư sinh chứ? Nghe vậy, Quách trường ở sau lưng đá hắn một cước tức giận nói: Đần đột, nói bậy bạ gì đó đứa nhỏ này hiện thời đều đã 4 năm tuổi, muội muội sao có thể tư sinh chứ? Quách phu nhân cũng tức giận không khỏi trách cứ nói, người đứa nhỏ này đang nói mê sảng sao? Quách đôn cũng cười ha ha nói, muội muội nếu sớm có người trong lòng, nhanh chút thành thân, không đến vài năm, đứa nhỏ đó có lẽ cũng sẽ lớn tầm mẫn chi. Quách phu nhân nghe thế cũng xúc động, Quách đôn nói không sai, Lý vị ương nếu sớm thành thân, nàng cũng đã có ngoại tôn ôm. Nhưng xem thế cục trước mắt tĩnh vương cùng húc vương đều như hổ rình mồi, để nữ nhi lựa chọn nàng lại không chút để ý, làm ấu thân này sốt ruột Đứa nhỏ tuy rằng cũng chẳng phải lớn, nhưng cũng phải sớm gả thôi Buổi chiều tĩnh vương Nguyên Anh đầy mặt vui mừng mang lễ vật tiến vào tề quốc công phủ Quách trừng chào đón, nhìn tĩnh vương bộ dáng cao hứng không khỏi cười nói, hôm nay sao lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ có chuyện tốt sao Tĩnh vương trên mặt mỉm cười so với khẩn thiết ngày trước thật khác biệt càng làm thêm vẻ thần thái phấn khởi tuấn mỹ bước người, hắn nâng khăn lụa lên cho Quách Trừng nhìn lễ vật. Quách Trừng vừa thấy ngây ngần cả người, đây là danh cầm chấn lôi thượng cổ sao. Nguyên Anh tự hồ càng thêm đắc ý, hắn gật đầu nói, đúng, cái đàn này đã mất thích 60 năm, lâu nay ta tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả mới tìm được một vị đại sư chế cầm hóa ra cầm này hắn luôn giữ, cũng không khẳng dễ dàng cho người khác xem, ta đưa ra giá 1.000 lượng hoàng kim, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu bán cho ta, ta tìm mọi biện pháp từ cứng rắn đến mềm mỏng, đến hơn nửa tháng, hắn mới bằng lòng bán cho ta. Nguyên Anh nói xong, Tùy Tùng bên người hắn lại nói, tam công tử, ngài không biết đấy, điện hạ nhà ta vì đàn này không biết đã tốn bao nhiêu công phu cuối cùng là dùng bức họa ngài yêu thích nhất trao đổi với nhà công kia, người đó mới bằng lòng đổi. Ủa, đúng rồi, còn có một tòa đại trạch viện hắn nói còn chưa nói xong, lại bị Nguyên Anh chừng mắt. Nguyên Anh quát lớn nói, thật là tục khí, ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì? Tùy Tùng kia nhiều năm qua đi theo Nguyên Anh bên người, hướng tới là tối đắc lực cho nên tráng lá gan nói lời này gặp nguyên anh không vui liền chạy nhanh im miệng xin khoan dung nói ta hảo điện hạ hả, làm chuyện tốt ngài còn không dám làm cho người ta biết này lại là vì sao nô tài chỉ là thấy không được ngài lo lắng cố sức còn tàng từ một nơi bí mật gần đó a nguyên anh lại không hề để ý tới hắn chính là hừ lạnh một tiếng nói ngươi lắm miệng còn không lui ra tùy tùng nghe tĩnh vương nói như vậy liền biết hắn là không tức giận chỉ cười hì hì rồi khoanh tay lui ra Quách chừng nhìn đàn cổ một cái, lại nói cái đàn này, không phải tặng ấu thân ta đi. Quách phu nhân am hiểu đánh đàn, tất cả mọi người đều biết. Ngày trước tề quốc công cũng từng vì ái thê mà thu thập không biết thu bao nhiêu danh cầm, muốn nàng vui, đây cũng chẳng phải là bí mật. Nguyên Anh cũng ngẩn ra, trên mặt không khỏi mỉm cười nói cữu mẫu tự nhiên đã có cậu ân cần, ta cần gì phải nhiều chuyện. Cái đàn là đưa cho gia nhi. Quách chừng tươi cười hơi thu lại. Lập tức như có đam chiêu nhìn Nguyên Anh nói tĩnh vương làm những việc như thế chỉ là vì muốn đưa đàn uội ta sao. Đưa cầm vẫn là tặng quà chỉ sợ đến bản thân Nguyên Anh cũng không nói rõ ràng được. Hắn hao hết tâm tư tìm được cây đàn này vì đưa cho Lý Vị Ương thậm chí không tự suy xét nguyên nhân hành động của bản thân. Hắn chính là muốn làm liền tự nhiên đi làm so với việc hắn đi tính kế người khác không thận trọng như vậy. Đây là lần đầu hắn tiên tùy tâm làm, cũng là lần đầu tiên hắn đưa lễ vật cô nương thích, không nghĩ tới, cảm giác này cũng không tồi. Hắn nghĩ tươi cười không khỏi càng sâu nói, đưa đàn cũng bất quá là muốn nàng cao hứng, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ thích lễ vật này, ngươi dẫn đường đi. Quách chừng không khỏi lắc lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Anh, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Nguyên Anh xem xét hắn vẻ mặt cầu quái, không khỏi nói, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Quách trừng nhướng mày, sắc mặt bên trong toát ra một tia bất an, ngươi, sẽ không thật thích muội muội ta chứ? Nguyên Anh không khỏi hỏi lại ta vì sao không thể thích nàng đâu. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đây là lời lẽ chi lý. Quách trừng, ngươi và ta là huynh đệ nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao? Nếu ta không thích quách gia vì sao lại muốn trăm phương nghìn kế tìm đến lễ vật đưa nàng, nhiều năm như vậy, ngươi có từng nhìn thấy ta đối nữ tử khác lo lắng như thế không? Quách Trường tươi cười trở nên lãnh đạm, ta làm sao có thể biết nhân tâm cách cái bụng, có lẽ, ngươi vì muốn quách gia ta duy trì hắn nói còn không có nói xong, lại nhìn Nguyên Anh gương mặt lãnh hạ. Nguyên Anh nhàn nhạt nói, nếu vì muốn được cậu duy trì, còn nhiều mà biện pháp khác, không cần phải theo đuổi một nữ tử lãnh đạm với ta như thế ta Nguyên Anh còn không hạ lưu đến mức muốn rơi vào tình trạng này, nếu không phải thiệt tình thích nàng, ta làm gì phải hao hết tâm tư. Từ trước ta nghĩ ngươi thật hiểu ta, mà lúc này, ngươi lại làm ta thất vọng rồi. Quách Trừng cười, thông qua phép thử vừa rồi, hắn đã thật minh bạch tâm ý Nguyên Anh, xem ra hắn đối Lý Vị Ương thật sự thiệt tình, nhưng Quách Trừng không biết nên làm thế nào để nhắc nhở huynh đệ này, Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không phải người hắn có thể dễ dàng theo đuổi. Loại tình huống này, thừa dịp Nguyên Anh còn chưa đi quá sâu nên ngăn hắn lại. Quách Trừng vừa định muốn nói gì, hai người đã đến sân viện của Lý Vị Ương, hắn sắp sửa bước vào lời nói liền nuốt xuống. Ở cửa tỷ nữ muốn thông báo, Nguyên Anh lại làm giơ tay ra hiệu, hướng các nàng nói ta có lễ vật muốn tặng cho Quách tiểu thư các ngươi không cần kinh động nàng, nếu nàng biết trước vậy sẽ không ngạc nhiên. Trên mặt của hắn tựa hồ còn ẩn ẩn lộ ra vài phần sáng dọi mà Quách Trừng chưa từng gặp qua. Quách Trừng trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng, hắn không quen thuộc Nguyên Anh, đại khái tĩnh vương, chưa bao giờ hắn để ý và tận lực theo đuổi cô nương như thế. Nhưng đúng là lần này thật bất thường làm Quách Trừng thập phần để ý. Hai người vào sân, lại nhìn đến thấy hành lang cách đó không xa, Lý Vị Ương đang lẳng lặng ngồi đọc sách Triệu Nguyệt đứng canh giữ phía sau nàng. Triệu Nguyệt rõ ràng đã nhìn thấy quách trừng cùng Nguyên Anh, phải nhắc nhở Lý Vị Ương, nhưng thấy quách trừng lặng lẽ ra hiệu Triệu Nguyệt biết bọn họ không có ác ý nên không nói gì. Nguyên Anh muốn tiến lên, đã thấy một nam tử mặc hoa phục đầy mặt mỉm cười từ hoa trì bên cạnh đi ra trên tay hắn còn nâng một chậu hoa. Đóa hoa kia màu trắng tinh cánh hoa thật to, cực kỳ giống mẫu đơn, so với mẫu đơn thiếu một phần quốc sắc thiên hương, hơn một phần ưu tĩnh bình yên. Nguyên liệt nâng nó lên, làm người ta có thể ngửi thấy một mùi hương lạ trong không khí. Nguyên anh đột nhiên dừng bước chân, hắn lẳng lặng nhìn, không nói gì, bên kia triệu nguyệt lộ ra vài phần nghi hoặc. Nguyên liệt bởi vì tâm tình khoái trá, nên cũng không chú ý tới Nguyên anh và Quách Trừng đứng cách đó không xa. Hắn tay nâng hoa cười đến mặt mày sinh xuân, đi đến trước mặt Lý Vị Ương, hơi nghiêng người, đem chậu hoa đặt ở trước mặt Lý Vị Ương, con người thâm thúy nổi lên tươi cười, phảng phất nhất đàm xuân thủy, nàng xem ta đã nói, hoa này nàng sẽ không chăm ta tự mình chăm nó mới có thể mở ra, nàng xem có xinh đẹp hay không. Nói xong, khóe môi nguyên liệt hơi hơi gợi lên, vẻ mặt tươi cười. Ý cười trong mắt hắn như là sảm tạp thiên thượng, điểm thêm tinh quang, thoạt nhìn sáng ngời, làm Lý Vị Ương không khỏi tim đập thình thịch, trên đời này không có nữ tử nào có thể cự tuyệt vẻ tươi cười động lòng người. Lý Vị Ương điểm đạm ý cười nói, thập phần xinh đẹp. Nguyên Liệt lúc này đột nhiên nâng lên khóe mắt tựa hồ nhìn thoáng qua bên Nguyên Anh, cúi đầu cười xấu xa, hắn hái đóa hoa đẹp nhất, nhẹ nhàng niết ở trong tay, sau một lát liền đem đóa hoa kia cài lên đầu Lý Vị Ương, mỉm cười nói, ta cảm thấy, như vậy mới nhiều hấp dẫn. Lý Vị Ương tươi cười điềm đạm lại không nói gì, nàng cúi đầu tiếp tục lật xem sách phảng phất đã quen với hành động của Nguyên Liệt. Giữa hai người bọn họ, phảng phất có một loại không khí yên tĩnh nhu hòa, mà loại không khí này là ngoại nhân không thể phá vỡ cũng không có biện pháp xâm nhập. Nguyên Anh ngốc đứng tại chỗ cây đàn bị hắn cầm trên tay, đột nhiên cầm huyền phát ra một tiếng động nức nở, đột nhiên đứt dây. Nghe thấy thanh âm khác thường, Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đều nhìn lại. Nguyên Anh đi về phía trước một bước, lại lại đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói, không biết húc vương điện hạ ở đây, thất lễ rồi. Nguyên liệt mỉm cười nhìn đối phương, một đôi mắt sâu thẳm dẫn theo một tia lạnh ý, không biết tĩnh vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn nói lời này, nghiễm nhiên lại mang bộ dáng chủ nhân. Quách chừng nhìn sang hắn lại nhìn sang Nguyên Anh, như thế này phải làm sao đây? Nguyên Anh rất nhanh nở nụ cười. Hắn buông xuống đôi mắt nhìn đàn trong tay, tươi cười tựa hồ có vài phần băng hàn, lại rất mau biến mất không thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhàn nhạt mỉm cười nói, Gia Nhi, đàn này là ta trăm phương nghìn kế tìm đến, chuẩn bị tặng cho nàng, nhưng vừa rồi ta không cẩn thận làm đứt dây đàn. Như vậy đi, để ta trở về hào hào sửa một chút rồi lại đưa tới cho ngươi. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nàng chỉ cảm thấy Nguyên Anh trước mặt tựa hồ có vài phần xa lạ, mặc dù cười, nhưng là bên trong tươi cười kia lại mang vô tận lãnh ý. Nàng không khỏi buông sánh xuống, đứng lên nói, điện hạ, hảo ý của ngươi quách ra xin nhận, chính là vô công không nhận lộc cái đàn này xem ra không phải vật tầm thường, ta chỉ sợ nàng còn không nói xong, Nguyên Anh lại vội vàng nói, chờ ta sửa xong, liền đưa tới cho ngươi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Quách Trường nhìn đến loại tình huống này, trong lòng không khỏi gấp quá, hắn đối lý Vị Ương nói, sau này huynh lại đến nhìn muội. Nói xong, liền vội vàng đuổi theo. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Nguyên Liệt nói, bọn họ vào khi nào? Nguyên Liệt khóe miệng gợi lên một chút ý cười, gương mặt tuấn mỹ cơ hồ đem nha đầu hầu hạ trong viện khác đều kinh diễm tại chỗ, hắn mỉm cười nói, ai biết, nhưng dây đàn làm sao có thể đột nhiên đứt? Hắn nói như vậy, Lý Vị Ương như cũng hiểu được cái gì, nàng thở dài một hơi nói, đây thực không giống tính cách Nguyên Anh. Nguyên liệt nhìn một cái kia đã không còn một bóng người sân, mỉm cười nói, nam tử trên đời này, nếu rơi vào lưới tình sẽ làm ra một số chuyện mà hắn ngày thường chẳng bao giờ làm. Nói thế, trong lòng hắn lại hiện lên một tia lãnh ý. Lý Vị Ương thuộc về hắn, nàng không có con đường khác, chỉ có thể ở lại bên người hắn, chỉ có hắn ôm ấp, Lý Vị Ương mới có thể hạnh phúc. Nguyên Anh là cái gì mà dám cùng hắn tranh đoạt, hắn tuyệt đối không người khác cướp đi người quan trọng nhất trong lòng. Trong thế giới tình cảm, nếu hơi có thoái nhượng thì sẽ vạn kiếp bất phục, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành thác bạt ngọc. Người mình yêu, muốn hôn thù bảo hộ, đừng nói một bước chính là nửa ly cũng không thể lui. Tĩnh vương Nguyên Anh, nếu ngươi vẫn tiếp tục không biết sống chết như vậy tới gần vị ương, đừng trách ta xuống tay ngoan độc. Phần 20 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com